ân cứ như vậy, treo à. Tề Kính Huy treo điện thoại lúc sau, nhanh chóng mặc vào áo khoác, cầm lấy màu đen công văn bao, cùng thê nhi đánh một tiếng tiếp đón, liền vội vàng mà ra ra môn. Tề Kính Huy vừa đến văn phòng, bí thư Vân Kiến Quốc liền cầm hành trình biểu cùng muốn ký phát văn kiện đi đến, cùng hắn báo cáo ngày này hành trình ăn bài. Tề Kính Huy nghe xong lúc sau, đối Vân Kiến Quốc nói, Kiến Quốc, ngươi đem hành trình biểu cùng văn kiện trước bông đi, có việc ta lại kêu ngươi. Vân Kiến Quốc cung kính mà trở về câu Đứng vậy liền lui đi ra ngoài. Tề Kính Huy nhìn Văn Kiến Quốc ra cửa, lập tức cầm lấy điện thoại, bắt thông quản lý bất động sản cục bên kia điện thoại, Huy, ngươi hảo. Là Trần cục trưởng sao? Ta là Tê Kính Huy." Quản lý bất động sản cục Trần Quang Minh cũng trưởng, vừa mới đuổi tới văn phòng, mới uống một miệng trà, liền nghe được điện thoại vang, tiếp khởi vừa nghe, lại là thị trưởng đại nhân tự mình điện báo, hắn tưởng phía trên lại có cái gì chỉ thị, ho nhẹ một tiếng, lấy vô cùng cung kính ngữ khí hỏi, "Tề thị trưởng Ngài hảo. Không biết ngài có cái gì chỉ thị. Thỉnh phân phó. Tề kính huy ha ha cười nói, Trần Cục không cần khẩn trương, ta hôm nay gọi điện thoại tới, là có một kiện việc tư muốn làm ơn làm ơn ngươi, chính là nhà ta thân thích tưởng ở cửa đông thị trường phụ cận nhìn một cái có hay không phòng ở muôn bán ra, tốt nhất là tới gần ven đường có chứa mặt tiền cửa hàng cái loại này phòng ở, cho nên muốn phiền thoái ngài hỗ trợ tìm một chút, có thể chứ. Trần Quang Minh vừa nghe, lập tức đáp, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Chuyện này liền bao ở ta trên người, ta đây liền lập tức đi tra, chờ tra ra kết quả, ta lập tức hướng ngải hội báo. Tề kính huy thấy Trần Quang Minh biết điều như vậy, cũng cười nói, vậy làm phiền ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt, chờ sự thành lúc sau, quay đầu lại ta lại làm thân thích hảo hảo cảm ơn ngươi. Trần Quang Minh chạy nhanh nói, không cần, không cần, này mua phòng bán phòng vốn dĩ chính là ta phân nội việc, tề thị trường, ngài quá khách khí. Tề kính huy cười văng nói, hảo hảo hảo, vậy trước như vậy, tài kiến tai kiến Trần Quang Minh treo tể kính huy điện thoại lúc sau liền nhanh chóng làm chính mình trợ thủ đem cửa đông thị trường 4 phía phòng nguyên toàn bộ đều tìm ra tới trải qua tra tìm, Trần Quang Minh phát hiện phù hợp tể kính huy theo như lời yêu cầu phòng Nguyên tổng cộng có 5 chỗ cũng không biết bọn họ sẽ nhìn chúng nào một chỗ Trần Quang Minh dứt khoát mà gọi điện thoại cấp tề kính huy đem này 5 chỗ địa phương tin tức tất cả đều phản hồi cho hắn tể thị trường tổng cộng tìm được 5 chỗ phù hợp ngày theo như lời yêu cầu phòng ở Liền không biết ngài thân thích khi nào muốn Có phải hay không muốn trước nhìn xem phòng ở Ta bên này toàn lực phối hợp Tề kính huy thấy Trần Quang Minh làm việc hiệu suất như thế chi cao Không chút nào bùn xỉn mà khen ngợi hắn Trần Cúc trưởng Ngươi làm việc hiệu suất thật không sai Ta liền trước thay ta thân thích cảm tạ ngươi Như vậy đi Ta trước liên hệ hắn nhìn xem Đến lúc đó Ta đem ngươi điện thoại cho hắn Làm hắn trực tiếp liên hệ các ngươi đi xem phòng Thế nào Trần Quang Minh cười trả lời Hành hành hành Ta đây liền trước đêm này nằm chỗ phòng ở lưu mấy ngày, chờ bọn họ điện thoại lại xác định, nếu bọn họ xác định không cần, chúng ta bên này lại thả ra đi bán. Tề Kính Huy cũng cười tỏ vẻ cảm tạ, hành hành hành, Quang Minh đồng chí, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Trần Quang Minh vừa thấy Tề Kính Huy sửa lại đối hắn sưng hô ngựa khí gian cũng nhiều một phần thân thiết, cảm giác sâu sắc chính mình công tác đã chịu thượng cấp coi trọng, cũng cao hứng ngảy nhót. Nhưng hắn vẫn là khiêm tốn mà nói, ngài quá khen, quá khen. Tề Kính Huy treo Trần Quang Minh điện thoại lúc sau, lại lập tức gọi điện thoại cấp Tề Nam, đem quản lý bất động sản cục bên kia tình huống chuyển cáo cho hắn, lại đem Trần Quang Minh điện thoại để lại cho Tề Nam, làm hắn chạy nhanh tìm thời gian mang Vân Chân Chân đi tìm Trần Quang Minh xem phòng ở. Vẫn luôn ở văn phòng chờ Tề Kính Huy điện thoại Tề Nam, không nghĩ tới nhà mình Tứ Thúc thật sự như vậy cấp lực, nhanh như vậy liền giúp hắn đem sự cấp làm xong. Hắn cũng vẻ mặt cảm kích mà nói, "Cảm ơn Tứ Thúc, ta đây liền xin nghỉ đi tìm Chân Chân." Tranh thủ nay Minh hai ngày liền đem chuyện này cấp thu phục. Tề Kính Huy gật đầu, hành, vậy ngươi vội đi, ta này còn có việc." Thế Nham thức thời mà nói, "Tuất, tứ thúc, tài kiến. Treo điện thoại, Tề Nham lập tức hướng thượng cấp trình một cái giả, lại cùng Trần Quang Minh ước hảo buổi sáng 10 giờ rưỡi gặp mặt, lại hồi ký túc xá cầm hắn sổ tiết kiệm, nhìn thoáng qua thời gian sau, hắn liền vội vàng mà lái xe đi tìm Vân Chân Chân. Vân Chân Chân bận việc sáng sớm thượng, rốt cuộc đêm hôm nay mang đến đồ vật bán xong rồi. Nàng chính thu thập sạm, chuẩn bị đi trước mặt hiên trà lâu mượn cái địa phương phóng một phóng đồ vật, lại đi tìm phòng ở, kết quả, liền nhìn đến kia chiếc quen thuộc xe dịp lại khai đã trở lại. Vân chân chân ngước mắt nhìn tề nham xuống xe, lại chiều nàng đi tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi không phải đi đi làm sao? Như thế nào lại về rồi? Tề nham chiều nàng nhết miệng cười, ta hôm nay xin nghỉ, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, phòng ở sự có rơi xuống, quản lý bất động sản cục bên kia nói, có 5 chỗ phù hợp ngươi yêu cầu ta hẹn quản lý bất động sản cục Trần Cục, trong chốc lát chúng ta liền đi tìm hắn xem phòng ở. Vân Chân chân trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Ta này còn không có chuẩn bị tốt tiền đâu. Người này làm việc hiệu suất cũng quá cao. Tế Nam cười nói, ta là lấy tứ thúc quan hệ, quản lý bất động sản cục bên kia lại vừa lúc có phòng nguyên, này không phải nhanh, đi thôi, đem đồ vật phóng đi lên, chúng ta liền đi quản lý bất động sản sở tìm Trần Cục, người yên tâm, ta đem sổ tiết kiệm mang đến. Tế nham vừa thấy vân chân chân như mày, liền biết nàng lại không chịu dùng hắn tiền, lập tức lại đối nàng nói, coi như là ta mượn ngươi, được rồi đi. chương 36 phòng ở tới tay, vân chân chân nghe được hắn nói là mượn, lúc này mới cười nói, cái này có thể có. Tế nham đối với vân chân chân khách khí, thật đúng là lại hái lại hận. Hắn ái nàng không tham không làm, nhưng cũng hận nàng đem hắn trở thành người ngoài, không đem hắn nạp vào trong lòng đi. Hắn chỉ có thể khẽ than thở, truy thế lộ từ từ a Tề Nham giúp Vân Trần Trần đem đồ vật phóng thượng xe dịp, liền trực tiếp chở nàng đi quản lý bất động sản cục bên kia. Quản lý bất động sản cục bên kia, Trần Quang Minh đang chờ bọn họ đã đến. Đương hắn nhìn đến Tề Nham ăn mặc một thân tất đĩnh quân trang, lại mang theo một cái ôm hài tử ăn mặc bình thường tuổi trẻ nữ nhân cùng nhau đã đến khi, không cấm cảm giác có chút kinh ngạc. Tuy rằng ở suy đoán nữ nhân này thân phận, nhưng Trần Quang Minh vẫn là nhiệt tình mà chiều Tề Nham vươn tay, các ngươi chính là Tề thị trưởng giới thiệu lại đây xem phòng Tề tiên sinh đi. Đúng vậy, Tề Nham cười gật gật đầu, lại hướng Trần Quang Minh giới thiệu một chút chính hắn cùng Vân Chân Chân, "Ta là Tế Nham, vị này chính là nhà ta hài tử mẹ nó, kêu Vân Chân Chân." "Chân Chân, vị này chính là quản lý bất động sản cục Trần Quang Minh cục trưởng." Vân Chân Chân ôm hài tử, đang không ra tay tới, chỉ có thể khách khí mà cùng Trần Quang Minh gật gật đầu, cười hỏi một tiếng hảo, "Trần cục, ngài hảo." Trần Quang Minh cũng cười cùng nàng đánh một lời chào hỏi, "Tề phu nhân, ngài hảo." Vân Chân Chân nghe được hắn xưng hô Trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng để tránh phiền toái, nàng cũng lười đến giải thích, khiến cho hắn hiểu lầm hảo. Hai bên đánh xong tiếp đón lúc sau, Trần Quang Minh liền thử thăm dò hỏi bọn hắn, "Tề thiếu tá, chúng ta là hiện tại liền đi xem phòng." "Vẫn là." Việc này sớm một chút làm thỏa đáng, hắn cũng có thể ở Tề thị trưởng nơi đó lưu cái ấn tượng tốt. Tề Nam khách khí mà nói, "Nếu Trần cục không chuyện khác, chúng ta đây liền hiện tại đi thôi." "Ta khai xe tới, cùng nhau ngồi xe qua đi đi." Trần Quang Minh ánh mắt sáng lên, Kia thật tốt quá, như vậy chúng ta lại có thể tỉnh không ít thời gian. Nếu là dẫm lên xe đạp đi xem mấy chỗ phòng ở nói, thật đúng là đến mệt rất hắn nửa cái mạng. Đúng lúc này, Tiểu Kiêu Kiêu tỉnh lại. Hắn nhìn đến nhà mình mò mì liền ở trước mắt, cũng bất chấp xem bốn phía, liền nhuyễn manh nhuyễn manh mà làm lúng lên tới, "Mụ mụ, ta đói bụng, đói bụng." Vân Chân Chân mang đồ vật đều ở trên xe, nàng chạy nhanh hống như tử, "Hảo hảo hảo, chờ trở, trở lại trên xe, mụ mụ liền cho ngươi ăn ngon." Kiêu Kiêu Ngươi muốn hay không đi tiểu a Tiểu kiêu kiêu lập tức gật đầu đáp, muốn muốn muốn, ta muốn đi tiểu, ta muốn đi tiểu. Trần Quang Minh phi thường sẽ xem mặt đoán ý, nghe được kiêu kiêu như vậy vừa nói, liền lập tức tiếp lời nói, toa ở ra cửa rẽ trái nhất bên trong. Vân chân chân chiều hắn nói một tiếng, cảm ơn Trần Cục, vậy làm phiền Trần Cục trước chờ một chút, ta trước hầu hạ hảo tiểu tử này lại qua đây. Trần Quang Minh cười nói, không có việc gì không có việc gì, hài tử sao, đều là cái dạng này. Vân chân chân ôm hải tử sau khi ra ngoài, tề nham cũng cùng Trần Quang Minh nói chuyện phiếm vài câu. Chờ đến Vân chân chân ôm kiêu kiêu trở về, ba cái đại nhân cùng một cái hải tử liền lại lần nữa ngồi trên xe dịp, dựa theo Trần Quang Minh chỉ lộ, hướng tới đệ nhất chỗ xem phòng mục đích điệu mà đi. Chờ chân chân ở trên xe đem kiêu kiêu đi no lúc sau, bọn họ cũng về tới cửa đông thị trường bên này. Này xem để nhất chỗ phòng ở, vị trí đặc biệt hảo, liền ở cửa đông thị trường chính trên đường, tiếp giáp lao dạp chiếu phim Hơn nữa vẫn là một chàng hai tầng lâu phòng ở mỗi một tầng có 150 bình phương tả hữu song tầng diện tích liền có 300 bình phương tả hữu phòng ở nhìn còn có 6 thanh tân hoàn toàn phù hợp vân chân chân hiện tại nhu cầu chỉ là cái này giá cả cũng muốn tam và khối vân chân chân trong lòng thầm nghĩ, hiện tại giá nhà quả thực quá tiện nghi đời sau nàng xuyên qua phía trước nơi này mặt tiền cửa hàng giá nhà đã cao đến một bình phương đều đến gần 20 vạn tả hữu cùng hiện tại này giá cả quả thực là khác nhau như trời với đất Nhưng hiện tại giá cả thoạt nhìn tuy rằng không quý, nhưng đối nàng tới nói, lại là một nan để, nàng không có như vậy nhiều tiền mua à. Trần Quang Minh nhìn đến Vân chân chân nghe được giá cả lúc sau, nhăn lại mi, cho rằng nàng là ngại quý, lại chạy nhanh đối tề nhàm cùng Vân chân chân giải thích nói, này hai tầng lâu bán tam vạn khối, thật sự không quý, hiện tại Thâm Châu muốn làm cải cách mở ra, cái này tiếng gió một thả ra đi, liền có không ít cảng đảo bên kia người chạy đến Thâm Châu bên này mua phong ở, này phong ở giá cả. Về sau khẳng định cũng là càng ngày càng cao, các ngươi hiện tại mua còn có lời một chút. Nói tới đây, Trần Quang Minh lại nói cái này lâu chủ người sự, cái này lâu chủ nhân, cũng là vì phía trước con cái đều ở cảng đảo bên kia thành ra lập nghiệp, bọn họ hai vợ chồng cũng không muốn qua đi bên kia sinh hoạt, liền lưu tại bên này, sao có thể nghĩ đến, ở cái kia hôn loạn nghiên đại, lao thái thái thế nhưng bị cha tấn đã chết, liền thừa này lao ra tử một người ở bên này cô Linh Linh mà tồn tại. Thật vất vả ngao đến này chính sách mở ra lão ra tử con cái sẽ không chịu lại làm hắn lão nhân ra lưu tại bên này lúc này mới muốn bán cái này phòng ở đem lão nhân ra tiếp nhận đi sinh hoạt tế nham cùng vân chân chân lại đi vào nhìn một chút phát hiện kết cấu cũng rất không tồi lầu một là một cái đại đại phòng khách hai gian phòng một vệ một bếp lầu 2 phòng khách nhưng thật ra tiểu một chút nhưng lại có bốn gian phòng phòng ở cũng bảo quản đến tương đối hảo cơ bản đã quét sạch trực tiếp trang hoàng một chút liền có thể vào ở Lâu một muốn khai cửa hàng nói, cũng chính là khai cái đại môn sự, cơ bản không cần đại chỉnh Vân chân chân phi thường vừa lòng này chẳng tiểu lâu, chính là cái này tiền. Tế nham vừa thấy vân chân chân tưởng mua nơi này, lại vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền đem vân chân chân cấp kéo đến một bên đi, lặng lẽ đối nàng nói, chân chân, ngươi nếu là vừa lòng nơi này, ta liền mua tới, ta sổ tiết kiệm nơi này vừa lúc có tam vạn khối, ta trực tiếp liền có thể mua. Vân chân chân thấy hắn không chút do dự liền đem tiền móc ra tới. Trong lòng không cấm có chút cảm động. Nàng cười nhìn hắn, cố ý hỏi hắn, "Ngươi sẽ không sợ này tiền cho ta, ta liền quấn khoản chạy trốn, làm ngươi mất cả người lẫn của." Thế Nham yên lặng nhìn nàng nói, "Ta không sợ. Ta tin từ ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy." Phần 29. Vân Chân chân đấy mắt hiện lên một tia cảm kích, chân thành mà đối hắn nói một tiếng, "Tế lại ca, cảm ơn ngươi có thể tín nhiệm cũng duy trì ta, này phân vẫn tỉnh." Thế Nham không đợi nàng nói xong, liền mặt trầm xuống đánh gãy nàng lời nói. Đừng cùng ta nói khách khí như vậy nói, ta không thích nghe. Vân chân chân cố ý treo trọc hắn nói, ta là nói, này phân ấn tình, về sau ta lại lấy thân báo đáp, như thế nào? Ngươi cảm thấy lời này khách khí a kêu hành, ta đây liền không nói. a nhìn đến tề nham nháy mắt há hốc mồm biểu tình, vân chân chân nhịn không được nở nụ cười, thật gờ. Tề nham nhìn nàng kia thịnh phóng miệng cười, tức khắc cảm giác bị nàng mê tâm hồn, xem đến không rời được mắt. Vân chân chân xem hắn lại ở ngỡ ngẩn Nhẹ nhàng đá hắn một chút, đừng chóng váng, người đi theo Trần Cục nói, này building chúng ta muốn. Thế nham lại hỏi nàng một tiếng, kêu cái khác còn đi xem sao. Vân Trân chân lắc lắc đầu, không nhìn, dù sao hiện tại cũng không có tiền, nhìn nếu là tưởng mua còn khó chịu, chờ ta kiếm lời về sau, lại tìm Trần Cục hỏi một chút xem, mệnh trung chú định là ta đổ vật nó liền sẽ không chạy. Ở địa ốc này một hối, Vân chân chân nhưng thật ra không quá sốt ruột, ly thâm châu bất động sản bay lên thời gian còn xa. Nàng ít nhất còn có mấy năm thời gian tới chuẩn bị. Có mấy năm nay thời gian cho nàng phát triển, nàng khẳng định có thể kiếm không ít tiền, cũng có thể vòng hạ không ít mà. Nóng nổi ăn không hết nhiệt đậu hủ, từng bước một đến đây đi. Xác định muốn mua này bưu đi lúc sau, Thế Nam đi trước ngân hàng lấy tiền. Sau đó, Trần Quang Minh lại mang theo hai người bọn họ trở về quản lý bất động sản cục bên này xử lý sang tên thủ tục. Chủ hộ tên, Thế Nam Điền Vân Trân chân tên. Trần Quang Minh có chút kinh ngạc, trong tình huống bình thường Hiện tại phòng ở chủ hộ đều là Việt nam nhân danh, viết nữ nhân danh thật đúng là ít có. Không đến một cái buổi sáng thời gian, bọn họ liền thu phục mua phòng sự. Vân chân chân không cấm ở trong lòng thầm than, quả nhiên là trong chiều có người dễ làm sự, nếu thật dựa nàng chính mình một người lan lột, còn không biết muốn nhiều chạy nhiều ít chặng đường oan uổng mới có thể làm được được việc. Hơn nữa, liền tính nàng tìm được rồi như vậy phòng ở, nếu là không có tề nha mạnh mẽ hỗ trợ cùng kinh tế duy trì, nàng hiện tại cũng mua không nổi. Chỉ sợ chỉ có thể trước thuê gian tiểu điếm mặt hốn, mới có thể lại tưởng này mua mặt tiền cửa hàng cùng phòng ở sự. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này, Thề Nham thật là đại công thần. Vân chân chân đối hắn như vậy huynh tẫn toàn lực mà trợ giúp chính mình, trong lòng là đã cảm kích, lại cảm động, đồng thời cũng đem hắn này phân tâm ý, thật sâu mà ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp án. Vân chân chân trong mắt để lộ ra tới cảm kích cùng cảm động, tự nhiên cũng bị tề Nham xem ở trong mắt chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, chỉ cần hắn trả giá, có thể làm nàng cảm động liền hảo. Hắn tin tưởng, dùng loại này mưa phùn nhuận vật phương thức, tích lũy tháng ngày đi xuống, hai người bọn họ cảm tình nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chờ làm tốt mua phòng hết thể thủ tục, Vân Chân Chân bắt được chìa khóa cùng bất động sản đăng ký giấy chứng nhận, đã qua tan tầm thời gian. Ở Tề Nham cùng Vân Chân Chân nhiệt tình tiếp đón hạ, bọn họ ở phụ cận tìm một nhà tương đối tốt quán ăn, Thỉnh Trần Quang Minh hảo hảo mà ăn một cơm, cảm tạ hắn hôm nay mạnh mẽ trợ giúp. Tế Nham còn làm cho Trần Quang Minh mặt, cấp tứ thuốc gọi điện thoại, cũng cố ý để ra Trần Quang Minh công lao. Trần Quang Minh phi thường cao hứng, cảm giác hôm nay này một chuyến thật sự không có bạch chạy, còn nói thẳng về sau có yêu cầu, cứ việc tìm hắn. Cuối cùng, khách và chủ Tân hoan. Tế Nham đem Trần Quang Minh đưa về quản lý bất động sản cục, liền ấn Vân chân chân ý tứ, đem nàng lại đưa về cái kia trong phòng. Vân Trân Trân cũng nghiêm túc mà cùng Tế Nham cùng nhau thương lượng, muốn như thế nào trang hoàng cái này cửa hàng, muốn như thế nào làm mới có thể làm nàng đệ nhất gian cửa hàng một lần là nổi tiếng. Chờ hai người thương lượng thỏa đáng, đã là buổi chiều 4 điểm. Tế Nham lại đem Vân Chân Chân đưa về trong nhà, lại cọ một đốn cơm chiều, buổi tối lại giúp đỡ Vân Chân Chân đem ngày mai muốn bán đồ vật làm ra tới. Hắn ra sức trả giá, cũng xem vào Vân Chân Chân cùng kỳ như phong bọn họ trong mắt, đối hắn cũng càng ngày càng có hảo cảm. Chương 37 nhi tử là ba ba thần trợ công. Chờ buổi tối vội xong, đại gia rửa mặt hảo, chuẩn bị đi ngủ thời điểm, Tiểu kiêu kiêu lại đột nhiên ngẩn khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thiên chân vô tả mà ôm lấy vân chân chân cổ, làm núng nói, mụ mụ mụ mụn, ta muốn cùng ba ba cùng nhau ngủ, chúng ta cùng ba ba cùng nhau ngủ được không? Đối mặt nhi tử cặp kia tràn ngập tha thiết chờ đợi đôi mắt, vân chân chân sắc mặt nháy mắt bạo hồng, lại thẹn lại quẫn, cũng không dám đi xem bên cạnh tề nham trên mặt sẽ là cái dạng gì xuất sắc biểu tình. Mà tề nham lại mừng dỡ chiều nhi tử giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bảo bối nhi tử ngươi giỏi quá Thật là ba ba thần trợ công A. Tế nham lúc này cũng ở trong lòng âm thầm ảo não, chính mình thật là quá xuẩn, bảo bối nhi tử như vậy cường đại truy thê vũ khí sắp bén, chính mình thế nhưng xem nhẹ. Xem ra, về sau hắn phải hảo hảo hống một hống bảo bối nhi tử, làm nhi tử nhiều hơn cho hắn mỏ mì rửa rửa não, làm cho bọn họ một nhà ba người sớm ngày ở bên nhau, sớm một chút quá thượng mỹ mãn hạnh phúc tiểu nhật tử. Vân chân chân như là cảm ứng được tế nham kia giống hỏa giống nhau ánh mắt, trái tim đã không bình thường nhảy lên nàng chạy nhanh ôm nhi tử trở về chính mình phòng, băng mà một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Cửa này một quan thượng, cản trở tề nham kia lửa nóng tầm mắt, Vân Chân Chân mới cảm giác thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhìn đến nhi tử ngày đó thật cười ngây ngô tiểu nội mặt, Vân Chân Chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà vỗ nhẹ một chút nhi tử tiểu thi thi, cố ý khổ khuôn mặt hỏi nhi tử, "Tiểu Kiêu Kiêu, ngươi có phải hay không không muốn cùng mọ mị cùng nhau ngủ rồi sao?" "Ô ô ô, mọ mị hảo thương tâm nga. Tiểu hai tử chính là đơn thuần Vân chân chân như vậy một trang khóc, liền đem tiểu kiêu kiêu cấp sợ hãi, chạy nhanh lắc lư hắn tiểu thủ thủ, vội vàng mà giải thích nói, không phải, không phải, kiêu kiêu muốn cùng mỏ mì ở bên nhau, mỏ mì đừng khóc, kiêu kiêu gái mọ mì, mọ mì thân thân, thân thân, mỏ mì ngoan ngoãn, đừng khóc nga. Nhìn đến Nhi tử kêu một bộ lấy lòng khoe mẽ còn sẽ hông chính mình ngoan bộ dáng, Vân chân chân cảm giác chính mình thật sự không bạch đau đứa nhỏ này, quá thảo người đau. Năng cũng chuyển biến tốt liền thu, ôm Nhi tử hôn lại thân Hảo Mọ mì không có việc gì, tiểu kiêu, kiêu muốn ngoan ngoan đất à, tới, ngủ ngủ la. Tiểu kiêu kiêu muốn cha mẹ cùng nhau bồi hắn ngủ tốt đẹp nguyện ý, đã bị vân chân chân như vậy nói chêm trọc cười cấp hốn đi qua. Ở nàng ôm hướng hạ, tiểu kiêu kiêu thực mau liền ngủ đi qua. Nhưng vân chân chân lại chẳng trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng trong đầu, nhất thời nghĩ tề nham, nhất thời lại nghĩ chính mình kế tiếp phải làm sự, nhất thời lại ở hồi ước kiếp trước thâm châu tương lai vài thập niên phát triển lộ tuyến. Cảm giác đầu góc giống như loạn thành một đoàn ma, như thế nào xả cũng xả không rõ. Nàng trong trí nhớ 2018 năm Thâm Châu, đã là nổi tiếng toàn thế giới quốc tế hóa đại đô thị, thế giới 500 cường xí nghiệp có 2 3 đều ở Thâm Châu thiết công ty hoặc tổng bộ, phát triển tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Nếu nàng không phải trọng sinh ở 1985 vân chân chân trên người, liền nhìn hiện tại cái này chỉ có 30 nhiều vạn người tiểu thành thị, như thế nào có thể tưởng tượng được đến. Đời sau Thâm Châu thế nhưng sẽ có được như vậy Mỹ lệ rồi rào phồn hoa thịnh cảnh. Vân chân chân cảm giác 1980 năm Thâm Châu, liền giống như một chương giấy trắng, chính chờ đợi từ bốn phương tám hướng mang theo khát vọng mà đến khai hoang như nhóm, cho nó hỏa thượng một bức một bức Mỹ lệ bức họa của tròn. Mà nàng Vân chân chân có phải hay không thật có thể như nàng mong muốn như vậy, có thể trở thành kiếp trước vị kia Thâm Châu để nhất vị trăm vạn phú ông giống nhau, ở Thâm Châu phát triển sử thượng, lưu lại nàng một cái nho nhỏ tên. Vân chân Trân đột nhiên có một loại cảm giác, ở 2018 thâm trâu kế hoạch lớn trước mặt, hiện tại 1980 năm nàng, lại nhỏ bé như một viên nho nhỏ hẳn giống. Nàng này viên hạt giống có không thành công nảy mầm, có không khai chi tán diệp, có không trưởng thành vì che trời đại thụ. Khó khăn không nhỏ A Nàng hiện tại thiếu tề nham tam vạn cự khoản, còn thiếu nông trường 50 nhiều vạn cự khoản, ngấm lại liền cảm thấy áp lực thật lớn. Vân chân chân càng nghĩ càng là dồi rắm nghĩ đến đầu đều đau cũng không ngủ. Nhìn đến nhi tử đã ngủ say, vân chân chân dứt khoát lắc mình vào nông trường, cùng đỏ dạ ẹ e mẩn hàn huyên lên. Vân chân chân dùng phi thường chân thành thái độ cầu hỏi đỏ dạ ẹ e mẩn, đỏ dạ ẹ e mẩn, ta hiện tại thiếu nhiều như vậy nợ, người có hay không cái gì hảo biện pháp, có thể cho ta mau chóng kiếm được tiền tiền. Vân chân chân ở bên ngoài làm sự, nếu không có che chắn nông trường hệ thống nói, đỏ dạ ẹ e mẩn là đều biết đến. Nàng mượn tề nham tam vạn đồng tiền mua kia hai tầng lâu làm mặt tiền cửa hàng sự Đỏ dạ ẹ mẩn là phi thường tán thành, nhưng đỏ dạ ẹ mẩn cũng ở trong lòng âm thầm thế vân chân chân sốt ruột. Lối tắt sao, vĩ đại nông trường hệ thống khẳng định là có. Nhưng đỏ dạ ẹ mẩn không nghĩ nói cho vân chân chân, đỡ phải nàng về sau có việc cũng không chính mình nghĩ cách giải quyết, ở nàng còn có thể chống đỡ thời điểm, loại này gặp được khó khăn đã muốn đi lối tắt tâm thái, tuyệt đối không được, nhất định phải bóp tắt nàng cái này ý tưởng. Vân chân chân có thể may mắn được đến cái này nông trường hệ thống, đã là nàng lớn nhất may mắn cũng đã vì nàng nhân sinh lộ kiến thẳng thăng thang lầu. Nếu nàng liền bò lâu dũng khí cùng nghị lực đều không có, kia cái này nông trường hệ thống cho nàng chẳng phải là bệnh mù. Đỏ giả ẹ mẩn nghĩ đến đây, thực kiên định mà đối vân chân chân lắc lắc đầu, không có. Chủ nhân vẫn là thành thành thật thật trồng trọt cùng nuôi dưỡng đi. Chỉ cần trả hết thiếu hệ thống nợ nần, ngươi ngày lành liền tới rồi. Vân chân chân thở dài một tiếng, ta liền biết sẽ là như thế này, hảo đi. Ta vốn gì cũng không nghĩ bầu trời sẽ rớt bánh có nhân có thể được đến cái này nồng trường hệ thống, đã là ta rất may, ta chính là cảm thấy có chút áp lực, muốn tiến vào cùng ngươi phun phun tạo, hiện tại không có việc gì. Đo giả ẹ mần nhìn đến vân chân chân này vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nghĩ nàng một người muốn dưỡng như vậy cả gia đình, trọng sinh lại đây lúc sau, nàng xác thật cũng không quá cái gì ngày lành, đo giả ẹ mần lại nhìn không được tâm sinh chắc ẩn. Nàng ôn tồn mà an ủi khởi vân chân chân tới, chủ nhân, ngươi cũng đừng quá có áp lực, Hiện tại nông trường hệ thống trừ bỏ thông thường cải thiện cùng củ cải có thể bán ra bên ngoài mỗi cách một ngày nữa là có thể thu một đám gà mái bán ra còn có ngươi ở bên ngoài mua đại cá chấm đen Trung Hoa lúc sau nông trường hệ thống đại cá chấm đen cũng có thể thường thường bán một đám ta tính một chút đại khái lại có một tháng tả hữu ngươi thiếu nông trường hệ thống nợ là có thể trả hết chủ nhân thắng lợi liền ở phía trước cách đó không xa người muốn cố lêna Nga. ngay được đỏạ emẩn an ủi cùng cổ vũ Vân chân chân nháy mắt cảm giác được tràn đầy động lực, người nói được không sai. Tháng lợi liền ở phía trước cách đó không xa, ta muốn tiếp tục nỗ lực cố lên, chúng ta nhất định sẽ thành công. Đúng không? Đỏ dạ ẹ mẩn manh gật đầu, đúng đúng đúng, chủ nhân nhất định sẽ thành công. Ha ha ha. Nghe đỏ dạ ẹ e mẩn kia vui sướng tiếng cười, Vân chân chân trong lòng khói mủ cũng đi theo tàn thành mây khói. Với lúc một đám đồ ăn lại chín, Vân chân chân thu xong rồi củ cải cùng cải thiệt. Lưu lại chính mình phải dùng trực tiếp đưa vào ra công phường ra công thành củ cải viên cùng giao sinh viên, cái khác lại tiêu thụ cho hệ thống. Nhìn đến kia kết xù tiền nợ lại mất đi một bút, Vân chân chân cũng cho chính mình em thầm khuyến khích, Vân chân chân người muốn nỗ lực cố lên. Vội xong rồi Vân Trân Trân, vừa thấy thời gian đều rạng sáng nhị điểm nữa, nàng đến nắm chặt thời gian ngủ một lát, bằng không ban ngày khẳng định không kính. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra một dính lên gối đầu liền đã ngủ, chính là cảm giác mới không nhắm mắt lại bao lâu. Này đòi mạng đồng hồ báo thức lại văng lên. Vân chân chân rũi tay ấn rớt đồng hồ báo thức, mở che kín hồng ti đôi mắt, nhận mệnh mà đứng dậy. Trưng 38 tể thiếu quá biết liêu muội Hôm nay muốn vội sự tình rất nhiều, trừ bỏ bán sớm một chút, nàng còn muốn đi thu thập cửa hàng, còn phải đợi ăn mặc tu người lại đây, trang hoàng cửa hàng. Ngày hôm qua tể nham cùng nàng thương lượng trang hoàng thời điểm, hắn liền đảm nhiệm nhiều việc mà nói, hắn sẽ giúp nàng tìm trang hoàng nhân viên lại đây, tuyệt đối có chất lượng bảo đảm làm nàng yên tâm. Nghĩ đến tề Nam vân chân chân tâm lại chạy qua một kia ấm áp. Người nam nhân này, ở nàng nhất yêu cầu người trợ giúp thời điểm xuất hiện, sau đó, liền bắt đầu không ngừng mà dùng các loại trợ giúp hoặc lấy lòng phương thức, ở nàng trước mặt mánh liệt mà soát hảo cảm, làm nàng không có cách nào bỏ qua hắn tồn tại. Hắn thành công. Vân chân chân đã cảm giác được chính mình nhắm chặt tâm môn, bị hắn gõ khai một cái phủng. Nếu hắn lại tiếp tục như vậy nỗ lực đi xuống, nàng tâm môn, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn cấp gõ khai. Vân chân chân đột nhiên lại nghĩ tới kiếp trước kia thất bại hôn nhân, không cấm lắc đầu cười khổ. Phần 30 Ngay cả cùng nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua quá vô số cực khổ cha phu trần dần đều có thể biến thành cuối cùng kia phó đáng ghét bộ dáng. Này một đời, nàng có thể may mắn gặp được một cái thiệt tình tương đãi ơn ái bạc đầu nam nhân sao. Thế Nam sẽ là cái kia cùng nàng bên nhau cả đời nam nhân sao. Tính Vẫn là không nghĩ này đó có không, cảm tình sự, đi một bước, xem một bước đi. Chỉ cần nàng chính mình có bản lĩnh, chỉ cần nàng có được chính mình sự nghiệp, không cần dựa vào nam nhân mà sống, liền tính không có nam nhân, nàng cũng còn có kiêu kiêu, còn có các đệ đệ muội muội nàng cũng giống nhau có thể sống được thực hảo. Vân chân chân điều chỉnh tốt tâm thái, tinh thần phân chấn mà ra phòng, tiếp tục vì tân một ngày mà nỗ lực phấn đấu, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, đều đừng nghĩ ngăn cản nàng đi tới bước chân. Đương nàng bước ra cửa phòng, nhìn đến trong viện cái kia đang ở luyện quyền nam nhân khi, không cấm sừng sốt Ngay sau đó nhẹ giọng hỏi, tê đại ca, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy?" Tề Nam thu quyền, chiều nàng niết miệng cười nói, "Ta tưởng sớm một chút lên, có thể giúp giúp ngươi." Vân Chân chân đối thượng hắn cặp kia ở ngâm lung ánh sáng hạ vẫn cứ rực rỡ lấp lánh đôi mắt, cảm thụ được hắn truyền lại ra tới nhẹ nhẹ tình ý, không cấm lại cảm giác gương mặt có chút nóng lên. Nàng ổn định tâm thần, hồi hắn cười, "Ngày hôm qua đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, ta chỉ cần đem củ cải hầm cá viên canh cấp nấu hảo, lại làm một chút bữa sáng là được." Tề Nham nói nhỏ, "Nhưng ta còn là tưởng gọi ngươi." Này nam nhân cũng quá biết liêu moại. Vân Chân Chân có chút chịu không nổi hắn nhiệt tình như lửa, trốn cũng tưởng mà đi vào phòng bếp. Tề Nham nhìn nàng kia chạy chối chết bóng dáng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Theo sau, hắn cũng nâng bước đi vào phòng bếp. Vân Chân Chân cho hắn đổ nước ấm, "Tề lại ca, ngươi trước đánh răng rửa mặt đi." Tề Nham đột nhiên tiến đến nàng trước mặt, cười cười mà nhìn nàng, "Ngươi như thế nào còn gọi ta Tề lại ca?" Têu "Tên của ta đi, Ân" Đã kêu nham nham, hoặc là nham ca hảo, như vậy nghe thân cận một ít. Vân chân chân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức ca. Tế nham vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng nói, ta nơi nào có được một tức lại muốn tiến một thước ta còn không phải là muốn nghe ngươi kêu một kêu nham nham, nham ca sao, lại không phải làm ngươi kêu lão công. Vân chân chân tức giận mà nhìn hắn, đem trang hảo thủy chậu rửa mặt đoan đến hắn trước mặt, rồi nói, thiếu rong, giải, chạy nhanh cho ta đánh răng rửa đi Tế Nham lập tức chiều nàng kính một cái lễ, là, "Phu nhân." Vân Chân Chân vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, như thế nào trước kia không phát hiện người nam nhân này như vậy ra a? Chờ Tế Nham rửa mặt hào lúc sau, Vân Chân Chân tiếp nhận chậu rửa mặt, lại lại đổ một chậu nước, động tác nhanh chóng xoát nha rửa mặt, liền bắt đầu chuẩn bị ngao củ cải hầm cá viên canh. Tế Nham liền đứng ở nàng bên người, giúp nàng đệ đệ đồ vật, đánh trợ thủ, cũng cảm giác thử cấm áp. Trước kia hắn một người ở bên ngoài công tác, cũng cô đơn quá. Hiện tại có Vân Chân Chân, có Tiểu Kiêu Kiêu, Tề Nam lập tức liền cảm giác sinh hoạt có buôn đầu. Hắn thật muốn liền như vậy vẫn luôn bồi nàng, cùng nàng bên nhau, cùng nhau quá bọn họ hạnh phúc tiểu nhật tử. Ở bận rộ chung, thời gian luôn là bất chi bất giác liền đi qua. Sắc trời hơi lượng, Vân Chân Chân cũng bận việc xong rồi. Nàng tiếp đón Tề Nam ăn bữa sáng, Tề Nam khiến cho nàng đi ôm Tiểu Kiêu Kiêu ra tới. Hắn tắc đem Vân Chân Chân muốn tặng cho Mạc Hiên trà lâu hóa cùng muốn bán sớm một chút, tất cả đều sách thượng xe Jeep sau thùng xe. Chuẩn bị tốt lúc sau, Vân Chân chân lại đánh thức kỳ Như Phong, dặn do hắn nói: "Tiểu Phong, ta giữa chưa có việc, liền không trở lại, kia trong nồi ta để lại đủ các ngươi buổi sáng cùng giữa chưa ăn củ cải hầm cá viên canh, còn có củ cải bánh cùng bánh rán, các ngươi nếu là ngại đơn điệu, liền chính mình lại xào cái rau xanh ăn, làm mau mau các nàng ở nhà ngoan ngoãn đắc, không cần đi ra ngoài chơi, biết không?" Kỷ như Phong hiểu chuyện gật gật đầu, "Tỷ, ta đã biết, các ngươi hiện tại muốn đi." Vân Chân chân nhẹ ân một tiếng. Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi, túi chào. Túi chào. Kỷ Như Phong nhìn theo Vân Chân Chân cùng Tể Nham ra cửa, lại nhìn Vân Chân Chân ôm Tiêu Kiêu lên xe, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hổ thẹn, phiền muộn cùng mất mát. Hắn hiện tại còn muốn đi học, nhìn tỷ tỷ mỗi ngày như vậy vội, chính mình lại không giúp được nàng, tổng cảm giác chính mình là ở kéo tỷ tỷ chân sau, làm hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hắn sẽ nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày giúp được tỷ tỷ. Ở tề Nham lái xe đưa tiến hạ. Vân chân chân vẫn là dựa theo hành trình, đi trước mặc hiên trà lâu bên kia tặng hóa, lại trở lại thị trường bên này bài quán. Thế Nam đưa nàng tới rồi địa phương lúc sau, lại cẩn thận dặn dò nàng một phen, lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng nàng vất phất, phất tay, lái xe đi làm. Vân chân chân sạp ngăn hảo, những cái đó sớm tới lao khách của nhóm, liền tất cả đều xuống tới. Lao bản nương, cho ta một chén củ cải hầm cá viên canh. Lao bản nương, cho ta 10 cái củ cải viên. Lao bảng nương. Ta muốn hai khối rau xanh bánh gián, năm khối củ cải bánh." Vân Chân chân động tác thành thạo mà cấp một cái lại một người khách nhân đóng gói hảo đồ ăn, lại nhiệt tình mà đưa cho khách nhân, sau đó lại lấy tiền, đâu vào đấy mà tiến hành nàng mua bán. Không đến hai cái giờ, nàng mang đến sớm một chút liền toàn bộ bán hết. La Vân Chân chân cảm giác có chút nghi hoặc chính là, hai ngày này đều không thấy Viên Lão thân ảnh, hôm nay liền tiểu Tề Vũ đều không có tới mua bữa sáng, mỗi ngày nhìn quen bọn họ, ngày này không thấy bọn họ Thật đúng là nhớ thương khởi bọn họ tới. Bọn họ sẽ không có việc gì đi. Hẳn là sẽ không, khả năng đều có việc vội đi, có lẽ quá một vài thiên, bọn họ liền lại tới nữa. Vân chân chân tay chân lanh lẹ mà thu thập hào đồ vật, đem mấy cái hàng hóa chuyên trở thùng điệp ở bên nhau. Một tay sách than lỏ cùng nổi, một tay sách theo thùng không, hướng tới cách đó không xa chính mình mới vừa mua cửa hàng đi đến. Bên cạnh những cái đó mới gia nhập tiểu bán hàng rong, nhìn đến vân chân chân có một cái hài tử con giống đại lực sĩ giống nhau, trong tay sách theo nhiều như vậy đồ vật, còn bước đi như bay, không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán. Tề Nam đi thời điểm, đã dặn dò quán nàng, làm nàng ở cửa hàng chờ, nếu không có ngoài ý muốn, hắn thỉnh trang hoàng nhân viên ước chừng 10 giờ rưỡi tả Hữu liền sẽ đến. Vân Chân chân trở lại trong tiệm thời điểm, trước hầu hạ hảo đã tỉnh lại tiểu Kiêu Kiêu ăn uống no đủ, chính mình liền bắt đầu quét dước khởi trong tiệm vệ sinh tới. Tuy rằng phòng chủ đã quét sạch trong phòng đồ vật, nhưng vẫn là có chút tạp vật cùng rác rưởi giữ lại yêu cầu đem nó rửa sạch đi ra ngoài. Chờ đến mau đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Vân Chân Chân quả nhiên nhìn đến một chiếc đông phong bài xe tải lớn, kéo kẹt một tiếng, liền ngừng ở nàng cửa tiệm. Có tám ăn mặc quân phục đồ lao động tuổi trẻ nam nhân động tác nhanh chóng từ xe tải lớn thượng nhảy xuống tới, lại nhanh chóng đem trên xe trang hoàng công cụ cùng tài liệu cấp tá xuống dưới. Trong đó một cái tuổi chừng 27-28 tuổi trẻ trung nam tử, đi đến Vân Chân Chân trước mặt, chiều nàng kính một cái lễ, tự giới thiệu nói, tử, ngài hảo." Ta kêu các hướng tiền, là bộ đội công binh, chúng ta này tám binh đều là mấy ngày nay nghỉ phép, vừa lúc tề phó đoàn trưởng nói ngài nơi này có yêu cầu, mời chúng ta lại đây giúp đỡ, cho nên, chúng ta liền tới đây. Vân chân chân không nghĩ tới tể nhằm cho nàng tìm trang hoàng đội ngũ, thế nhưng là bộ đội công binh, khó trách hắn dám đối với nàng bảo đảm phiếu nói, làm được sống tuyệt đối bảo chất bảo lượng. Chỉ là, muốn chiếm dụng bọn họ nghỉ phép thời gian tới cấp nàng làm việc, Vân chân chân cảm giác có chút ngượng ngùng Nàng vẻ mặt xin lỗi mà đối cắt hướng tiền nói, các ngươi khó được nghỉ phép, lại muốn lại đây cho chúng ta hỗ trợ, thật là ngượng ngùng A Cắt hướng tiền lại không chút nào để ý mà cười văng nói, tầu tử, ngài nói như vậy, vậy quá khách khí, chúng ta ở bộ đội nhàn dối cũng là nhàn dỗi dù sao không có chuyện gì, chi bằng ra tới nhìn xem, lại nói, tề phó đoàn trưởng có việc có thể nghĩ đến chúng ta, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Mặt khác huynh đệ cũng lớn tiếng mà cười trả lời. Đối. Bọn họ nhưng đều là biết đến, tề phó đoàn trưởng xuất thân bất phàm, hán quan hệ nhưng không hảo phàn. Hiện giờ khó được có cơ hội làm tề phó đoàn trưởng coi trong mắt, bọn họ trong lòng xác thật thật cao hứng, chẳng sợ Vân chân chân không cho bọn họ tiền, chỉ cần có thể ở tề phó đoàn trưởng nơi này treo lên hào, bọn họ liền vui thật sự. Vân chân chân nhìn trước mắt này từng trương tràn ngập chân thành cùng nhiệt tình gương mặt tươi cười, nàng cũng không hề theo chân bọn họ khách khí, nếu các huynh đệ đều như vậy nể tình, tiêu hành. Kế tiếp này sống liền giao cho các ngươi, các ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định toàn lực phối hợp. Các hướng tiền lại lần nữa cười nói, hành. Tầu tử, ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vân chân chân lại quan tâm hỏi một tiếng, các ngươi đều ăn qua bữa sáng không có A. Các hướng tiền trả lời, tầu tử, chúng ta đều ăn qua, cảm ơn ngài quan tâm. Vân chân chân nhẹ giọng cười nói, kêu hành, vậy các ngươi ở lầu một nơi này vội vàng. Ta thượng lầu 2 cho các ngươi chuẩn bị nước trà đi, giữa trưa cùng buổi tối ta lại làm món ăn ngon cảm tạ các ngươi." Các Hướng tiền cùng mặt khác các huynh đệ vừa nghe, đều cao hứng mà cười nói, "Vậy cảm ơn Tẩu tử." "Tẩu tử, chúng ta bắt đầu vội lạc. Nhìn đến các Hướng tiền lấy ra thẻ nham cho hắn trang hoàng bản vẽ, Vân Chân Chân cũng yên tâm, "Hành, các ngươi vội đi. Ta lên lầu đi." Bế lên ở lầu 1 chơi tiểu kiêu kiêu, Vân Chân Chân liền lên lầu 2. Nghe dưới lầu truyền đến các Hướng tiền phân phó các huynh đệ làm việc thanh âm, Vân chân chân lại ở trong lòng yên lặng mà cảm tạ bọn họ một phen, đương nhiên, nàng cũng biết, nàng nhất nên cảm tạ người, là tề nham. Trường 39 mụ mụ cũng muốn thân thân. Vân chân chân lên lầu 2, quan hảo môn, lại dùng ý niệm đối đỏ giả ẹ mẩn nói, đỏ giả ẹ mẩn, ngươi giúp ta nhìn chầm chầm khẩn một chút bốn phía động tĩnh, nếu là nhìn đến dưới lầu cắt hướng tiền bọn họ lên lầu tới, ngươi liền lập tức nhắc nhở ta một tiếng. Đỏ giả ẹ mẩn thanh thúy mà đáp, đã biết, chủ nhân. Nghe được đỏ dạ ẹ mẩn khẳng định mà trả lời, vân chân chân lúc này mới mang theo tiểu kiêu kiêu, trực tiếp lué vào nông trường biệt thự. Đây cũng là vân chân chân lần đầu tiên mang tiểu kiêu kiêu tiến nông trường tới, nàng đây là ở cùng đỏ dạ ẹ mẩn xác nhận quá, sẽ không làm tiểu kiêu kiêu lưu lại về nông trường ký ức lúc sau, mới dám dẫn hắn tiến vào. Rốt cuộc, cái này nông trường hệ thống quan hệ trọng đại, nhi tử hiện tại là tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng hắn về sau là muốn cưới vợ, vạn nhất hắn tâm hướng về tức phụ. Trong lúc vô ý đem nông trường hệ thống sự cấp tiết lộ, làm hắn tức phụ biết, kia nàng không phải nguy hiểm. Vân chân chân không dám đánh cuộc người này tính, cũng không nghĩ dùng cái này tới khảo nghiệm chính mình như tử. Nếu đó dạ ẹ mẩn nói có biện pháp che chắn tiểu kiêu kiêu về nông trường này một khối ký ức, Vân chân chân đương nhiên tin tưởng đó dạ ẹ mẩn năng lực, nàng lúc này mới buông tâm, đem tiểu kiêu kiêu cấp mang theo tiến bảo. Đương nhiên, cũng là vì hiện tại tiểu kiêu kiêu còn nhỏ, chờ đến tiểu kiêu kiêu hơi lớn một chút. Hoặc là nàng tìm được rồi nhân thủ dẫn hắn, Vân Chân Chân liền sẽ không lại dẫn hắn vào được. Hiện tại tiểu Kiêu Kiêu, tuổi con nhỏ, hắn xác thật là thực ỷ lại Vân Chân Chân, chẳng sợ đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh, hắn cũng liền tò mò mà nhìn hai mắt, chỉ cần ở hắn trong tầm mắt, có thể thấy được nhà hắn mụ mụ, chỉ cần có mụ mụ ở, hắn liền một chút đều không lo lắng. Vân Chân Chân cấp tiểu Kiêu Kiêu tìm một ít hảo ngoạn đồ vật, khiến cho hắn một người ở biệt thự trong phòng khách chơi, lại làm đỏ dạ ẹm e mẩn nhìn hắn, đừng làm cho hắn xẻ ra chuyện. Nàng thì tại hệ thống cửa hàng, trực tiếp mua một ít trà chanh cùng nước chanh đồ uống, nấu hai đại hồ, lại trang thượng một tiểu rổ củ cải bánh cùng củ cải viên, liền ra nông trường, cấp các hướng tiền bọn họ cầm đi xuống. Vân chân chân thấy bọn họ này giúp quân nhân làm khởi sống tới phi thưởng tự giác, hiệu suất phi thường cao, cũng không có người lười biếng, trong lòng phi thường cảm kích, tự nhiên cũng thực nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ, các huynh đệ, mau làm các huynh đệ trước nghỉ một chút, lại đây uống điểm nước trà, ăn chút điểm tâm lại vội đi. Cát Hướng tiền vừa thấy Vân Chân Chân xách theo hai cái đại ấm trà, còn bưng một rổ thức ăn xuống lầu tới, chạy nhanh đón đi lên, duỗi tay tiếp nhận Vân Chân Chân trong tay đồ vật, cười không ngừng nói: "Tẩu tử, ngài thật là quá khách khí, còn đưa ăn xuống dưới, chúng ta đây liền không cùng ngài khách khí lạ." Vân Chân Chân cười nói: "Các ngươi tới ta nơi này làm việc, ta đương nhiên đến chiêu đãi hảo các ngươi, giữa trưa ta lại cho các ngươi làm một đố ăn ngon, hảo hảo hủy lạ hủy lão các ngươi." Cát Hướng Tiễn cùng mặt khác huynh đệ vừa nghe, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nhưng các hướng tiền vẫn là ngượng ngùng mà nói, tẩu tử, kia nhiều ngượng ngùng a Hẳn là, hẳn là. Phần 31. Vân chân chân thấy chính mình ở chỗ này, bọn họ cũng không dám lại đây ăn, liền đối với bọn họ cười nói, vậy các ngươi ăn trước vài thứ đánh cái điểm, ta lên lầu đi chuẩn bị cơm trưa, các huynh đệ, ngươi phải có sự liền lên lầu tới tìm ta à. Tốt, tốt. Tẩu tử, ngài vội. Nhìn đến Vân chân chân lên lầu, những người khác lập tức vây quanh lại đây, nghe củ cải viên phát ra kia thơm ngào ngạt hương vị. Này đó tháo hán tử một đám cũng không chú ý, trực tiếp ở trên quần áo xoa xoa tay, liền bắt tay dùi hướng kia trong rổ, bắt lấy củ cải viên hoặc củ cải bánh liền từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. nay ăn một lần, một đám lại ngao ngao kêu lên, ai ra mẹ, thật sự hào hào ăn. Này tẩu tử tay nghề, cũng thật không tồi A Cũng không phải là sao. Tề phó đoàn trưởng cũng thật có lục ăn, mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Nha, đừng đoạn, đây là ta. Ai, các ngươi nếm thử. Này đồ uống cũng hảo hảo uống. Thật sự. Tới tới tới, cho ta tới một ly. Gì? Thật sự hảo hảo uống, uống lên cảm giác cả người đều sảng khoái, ta còn muốn, lại cho ta tới một ly. Không có. Nhanh như vậy liền không có. Vui đùa cái gì vậy? Dựa. Thật sự không có. Các ngươi này bang ra hỏa là quỷ chết đói đầu thai a. Nay một rổ trang đến tràn đầy củ cải viên cùng củ cải bánh, còn có kia hai đại hồ trái cây đồ uống. Thực mô đã bị này đó tháo hán tử cấp tiêu diệt xong rồi. các hướng tiền nhìn này một đám ăn uống lên còn vẻ mặt chưa đã thèm ra hỏa, quát lớn, được rồi, được rồi, ăn xong rồi, liền cho ta thành thật làm việc đi, ai dám lười biếng, phạt hắn rưỡi chưa không chuẩn ăn cơm. Nghĩ đến vừa rồi Vân chân chân nói là một đố năn ngon ủy lạ bọn họ, mọi người lại vui sướng cười đùa vài câu, liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Vân chân chân lên lầu lúc sau, nhìn thời gian cũng không còn sớm. Liên bắt đầu ở nông trường nhà ăn trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nang lại từ hệ thống cửa hàng bên trong mua 10 cân thịt heo, làm một nồi to thịt kho tàu, lại dùng nấm hương hầm một con gà mái, lại làm một đại buồn cá hầmớt, còn sao một đại bàn rau xanh, hơn nữa một nồi củ cải hầm cá viên, tuy rằng chỉ có 5 cái đồ ăn, nhưng mỗi một cái đồ ăn phân lượng, Vân Chân Chân đều làm được đặc biệt nhiều, hẳn là đủ bọn họ ăn. Chờ đến 12 giờ, Vân Chân Chân liền từ nông trường nhà ăn dọn một chương bàn ăn, tám chương ghế xuất ngoại mặt tới. Bại ở lầu 2 trong phòng khách, lại đem làm tốt đồ ăn, từ nông trường bên trong trực tiếp đem ra, bại ở trên bàn, lại dọn xong chén uống, phóng thượng đồ uống, tiên, rượu. Chờ này đó tất cả đều lộn thỏa đáng lúc sau, Vân chân chân lúc này mới đi xuống lầu kêu bọn họ đi lên ăn cơm. Chờ các hướng tiền bọn họ lên lầu vừa thấy này đẩy bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, tức khác cảm giác mới vừa ăn điểm tâm không bao lâu bụng lại đói bụng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Các hướng tiền cảm giác Vân chân chân quá trượng nghĩa. Thế nhưng làm tốt như vậy đồ ăn tới chiêu đãi bọn họ, cứ như vậy gà, cá, thịt đều toàn phong phú thái sắc, ở bọn họ ở nông thôn, thật nhiều nhân ra thật sự liền ăn tết đều không nhất định có thể ăn nổi. hắn chân thành mà chiều Vân chân chân kính thi lễ, tẩu tử, hôm nay làm ngái tiêu pha. Vân chân chân mỉm cười đối bọn họ nói, hôm nay là vất vả các ngươi chỉ cần các ngươi ăn đến bữa lòng, ta liền cao hứng, các ngươi mau ngồi xuống ăn đi, ta mang kiêu kiêu đi xuống nhìn. Tẩu tử, người không ăn a Ta vừa rồi đã ăn qua, các ngươi ăn, đừng khách khí a kia mấy cái tương đối gia binh lớn tiếng đáp, tẩu tử, chúng ta sẽ không khách khí. Chính là, tẩu tử, ngài làm nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta nếu là không hánh diện, kia cũng quá không nghĩa khí. Các vinh đệ, các ngươi nói đúng không? Là. Ha ha ha ha ha. Nhìn bọn họ cười đùa bộ ráng, vân chân chân cũng cười cười, bế lên tiểu kiều kiều đã đi xuống lâu, đem lầu hai không gian tạm thời để lại cho bọn họ. Lầu hai phòng môn. Vân chân chân toàn bộ đều đóng lại, cũng miễn cho bọn họ không thấy được bếp lò cùng đồ làm bếp, sẽ hoài nghi này đó đồ ăn là nơi nào tới, chờ buổi chiều thời điểm, nàng lại nghĩ cách lộng một bộ đồ làm bếp đặt ở lầu 2, này đó về sau đều là phải thường xuyên dùng đến. Chờ các hướng tiền bọn họ ăn xong cơm trưa lúc sau, Vân chân chân liền ở hệ thống cửa hàng mua một ít cùng cái này niên đại gần phòng bếp đồ dùng, bay biện ở lầu 2 nhất bên cạnh cái kia phòng nhỏ. Ở lầu 1 không có trang hoàng hảo phía trước, Cái này phòng nhỏ liền tạm thời lấy đảm đương phòng bếp dùng. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Tề Nam liền mở ra xe dịp về tới trong tiệm. Các hướng tiền bọn họ vừa thấy Tề Nam tới, một đám chạy nhanh ngừng tay sống, cùng Tề Nam chào hỏi, Phó đoàn trưởng Hảo. Tề Nam chiều bọn họ vây vây tay, lại lấy ra yên, một người đã phát một chi, vất vả các huynh đệ. Các hướng tiền hì hì cười nói, lão đại, chúng ta nhưng một chút đều không cảm thấy vất vả, ngươi không biết, tổ tử giữa chưa cho chúng ta làm một đốn ăn ngon đến các huynh đệ đều hô to đã quyển, về sau nếu là còn có chuyện tốt như vậy, ngài còn muốn để lại cho chúng ta nào. tế nham cười trêu gẻo nói, nha, ngươi tẩu tử một bữa cơm liền đem các ngươi cấp thu mua lạc. Các hướng tiền cười nói, tẩu tử trầu này cơm, có thể so nhân ra ăn tết còn hảo, chúng ta nếu là không bán điểm lực làm việc, chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi tẩu tử này bữa cơm. tế nham cao giọng cười to, ha ha ha, hành, vậy các ngươi hảo hảo làm, đem sống làm hảo, ngươi tẩu tử sẽ không bạc đái các ngươi. Cắt hướng tiền hai chân cùng nhau, kính một cái lễ, là, thủ trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thế nham vô vô bờ vai của hắn, hỏi một tiếng, ngươi tẩu từ đâu? Về nhà sao? Cắt hướng tiền trả lời, không hồi đâu, còn ở trên lầu. Thế nham vô vô bờ vai của hắn, vậy các ngươi cũng chuẩn bị tan tầm đi, trong chốc lát lao trương sẽ qua tới tiếp các ngươi trở về, ta lên lầu nhìn xem ngươi tẩu từ đi. Là, thủ trưởng, vân chân chân sớm tại tề nham xuống xe thời điểm liền biết hắn lại tới nữa. Nhìn đến hắn lên lầu, cũng không cảm thấy kỳ quái, Cười cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, "Tề lại ca, ngươi đã trở lại." Tiểu Kiêu Kiêu vừa thấy đến nhà hắn 33 đã trở lại, lập tức bung trong tay món đồ chơi, mở ra hai cái tiểu cánh tay, "Chúng ta tung tăng mà chiều Tề Nam chạy qua đi, vui sướng mà Tê, 33, 33, ôm một cái, ôm một cái." Tề Nam chạy nhanh chương tay đem hắn tiếp nhập trong lòng ngực, ôm hôn hôn hắn, "Hảo nhi tử, tới, cấp 33 hôn một cái." Tiểu kiêu kiêu khanh khách mà cười, chờ tề nham thân xong rồi hắn, tiểu ra hỏa lập tức chỉ vào vân chân chân, đối tề nham nói, ba ba, mụ mụ cũng muốn thân thân, mụ mụ cũng muốn thân thân. Tề nham lại ở trong lòng cấp nhi tử điểm một cái tán, vui dạo dực mà tiến đến vân chân chân trước mặt, cách một tiếng, mảnh hôn nàng một chút. Vân chân chân hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là sẽ tìm cơ hội chiếm người tiện nghi. Tề nham ra mặt dày nói, ta đây là nghe nhi tử nói, nhi tử, có phải hay không Tiểu kiêu kiêu thực nghệ tình mà lớn tiếng đáp, là. Ba ba ngoan ngoan đáp, ha ha ha. Tế nham vẻ mặt đắc ý mà nhìn vân chân chân, xấu xa mà cười nói. Ngươi xem, ta nhi tử đều nói, ta là cái nghe lời ngoan ba ba. chương 40 mươi tẩu tử quá lợi hại. Vân chân chân mặc kệ cái này chơi xấu nam nhân, tiếp tục thiết nàng trong tay đồ ăn. Tế nham ôm tiểu kiêu kiêu, lại hỏi một tiếng, tức phụ, muốn hay không ta hỗ trợ. Vân chân chân vẻ mặt vâu ngữ mà liếc hắn liếc mắt một cái. Lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhắc nhở hắn, tê nham đồng chí, chúng ta hiện tại còn không có hôn nhân quan hệ, thỉnh không cần kêu ta thức phụ, cảm ơn. Tê Nam lại là vẻ mặt vô tội bộ dáng, chúng ta liền hài tử đều có, cái này kêu sự thật hôn nhân, hiểu không? Vân chân chân lấy hắn không có cách nào, ở hắn ra mặt dày hạ, nàng chỉ có nhận thua phân, đành phải chủ động xoay đề tài, ngươi đi xuống cùng các hướng tiền bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ ăn cơm chiều lại trở về. Tế nham nhìn một chút vân chân chân buổi chiều làm cho lâm thời phong bếp, nồi chén gáo buồn đều toàn, lại nhìn đến lâm thời đáp cái bàn bốn phía bầy không ít thịt cùng đồ ăn, từ giữa có thể nhìn ra được tới, chân chân khẳng định vì chiêu đãi bọn họ đám tiểu tử này hoa không ít tâm tư. Nhà hắn tức phụ nhi thật là quá hiểu chuyện. Tế nham mãn ẩn tình ý mà nhìn vân chân chân, gật gật đầu nói, hành, ta đây liền đi xuống cùng bọn họ nói. Vân chân chân thấy hắn ôm nhi tử đi xuống, cũng bắt đầu nhanh hơn tốc độ tay, đồ ăn thiết hảo. Xào lên liền dễ dàng nhiều Một cái lại một cái mùi hương mê người đồ ăn Từ vân chân chân trong tay mới mẻ ra lò Đã sớm nghe thấy được đồ ăn mùi hương các nam nhân Rốt cuộc chờ tới rồi vân chân chân mà kêu gọi Các huynh đệ, đi lên ăn cơm Hoa, wow, thật tốt quá Lao đại, đi, lên lầu ăn cơm la các hướng tiền bọn họ giữa chưa ăn qua một đốn Quen cửa quen mẻo lánh tể nham lên lầu hai Nhìn đến vân chân chân lại làm tràn đầy một bàn hảo đồ ăn tới chiêu đãi bọn họ Cát Hướng tiền Trộm mà chiều Tề Nham dơ ngón tay cái lên, "Lão đại, tẩu tử là cái này." Người ánh mắt thật là hảo a." Tề Nham thấy thủ hạ binh khen Vân Chân Chân, trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng vẫn là ngạo kiều mà cười nói, "Kia đương nhiên, ngươi tẩu tử nếu là không tốt, ta có thể như vậy hiếm lạ nàng sao?" Cát Hướng tiền Trộm nhìn Vân Chân Chân liếc mắt một cái, lại lặng lẽ hỏi Tề Nham, "Lão đại, tẩu tử còn có hay không muội muội?" Tề Nham nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, "Thật đáng tiếc, không có." Các hướng tiền vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, kia quá đáng tiếc. Thế nham chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ít nói nhảm. Chạy nhanh ngồi xuống, ăn xong chạy nhanh cút cho ta. Là. Thủ trưởng. Mọi người tốc độ ngồi xuống, ở tề nham trước mặt, một đám dáng ngồi đều đoàn chính thật sự, liền chờ tề nham ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức khai ăn. Tề nham thấy vân chân chân còn ở nơi đó bận rộn, liền hô nàng một tiếng, chân chân, không sai biệt lắm là được, mau tới đây ăn cơm đi Vân Chân chân đứng hắn một tiếng, "Các ngươi ăn trước, ta này lập tức hảo." Thế Nham liền đối với các hướng tiền đám người nói, "Ăn cơm. Buổi tối đồ ăn có ớt xanh xào thịt bò, thịt kho tàu gà khối, cá chua ngọt, cá viên xào củ cải, thượng canh rau chân vịt, cá chua xào trứng, này một bàn hồng lục kim hoàng phối hợp lên, nhìn liền đến mắt, lệnh người thèm nhỏ dai bốn tích, hận không thể lập tức rộng mở cái bụng ăn một bữa non nê." Vừa nghe đến tề Nham hạ lệnh ăn cơm, ngay đó tháo hắn tử một đám hạ đũa như bay. Một bên ngao ngao mà kêu ăn ngon, một bên không ngừng tán, tẩu tử quá lợi hại. Phó đoàn trưởng đại nhân, ngài quá có lục ăn. Vân chân chân cuối cùng bưng một nồi heo tạp tiên canh ra tới, chờ bọn họ ăn xong rồi cơm, lại uống thượng một chén thương ngon tỉnh canh, này tư vị tuyệt đối làm cho bọn họ rốt cuộc quên không được. Tế nham xem nàng rốt cuộc bận việc xong rồi, chạy nhanh làm nàng ở hắn bên người ngồi xuống, còn cho nàng gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, đối nàng nói, chân chân, ngươi cũng mau ăn, lại không ăn. Đồ ăn đều phải bị này đó tiểu tử thúi cấp ăn sạch. Các hướng tiền cũng một bên ăn, một bên ha ha cười nói, Tẩu tử, lão đại lời này không sai, ngươi làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, chúng ta này đều ăn đến rừng không được búa, thái thái thái thái ăn ngon. Những người khác cũng đều sôi nổi phát ra tán thưởng, tẩu tử này tay nghề thật sự có thể so với thần bếp ba. Đúng đúng đúng, ta đời này liền không ăn qua so tẩu tử làm còn ăn ngon đồ ăn. Nhìn các hướng tiền bọn họ ăn đến vẻ mặt thỏa mãn lại cảm động đến rơi nước mắt bộ ráng. Vân chân chân cũng nhịn không được nở nụ cười, đại gia thích ăn mới hảo, ta xem các ngươi ăn đến thống khoái, cũng rất có cảm giác thành tựu a Ha ha ha, chúng ta đây liền lại ăn nhiều một chút, làm tẩu tử cảm giác thành tựu càng mãnh liệt một ít. Ha ha ha mọi người cùng kêu lên cười to. nay đốn cơm chiều, mọi người ở đây cười vui chung kết thúc. các hướng tiền bọn họ trước khi đi thời điểm còn đối Vân chân chân nói, tẩu tử, ngày mai chúng ta nhất định sớm một chút tới. Vân chân chân cười chiều bọn họ phất phất tay, hảo. Ngày mai thấy, nhìn trở các hướng tiền bọn họ xe đi xa, tề Nam dắt lấy vân chân chân tay, ôn nu mà nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Vân chân chân nhìn thời gian không còn sớm, đều mau đến buổi tối 7 giờ, trong lòng cũng vướng bận trong nhà kia mấy cái hài tử, cũng không biết bọn họ có hay không chính mình nấu cơm ăn. Nàng cũng không cùng tề nham khách khí, trực tiếp gật đầu đáp, Hảo, chờ ta thu thập một chút liền đi. Vân chân chân nhanh chóng trở về lầu 2, thu thập Hảo chén uống đem đóng gói tốt vài món thức ăn để vào đại trong túi, lại đem những cái đó thùng không phóng thượng xe dịp, ở tề nham đưa tiến hạ, về tới trong nhà. Vân Chân Chân còn không có xuống xe, liền nhìn đến mấy cái hải tử ở cổng lớn nơi đó nhìn xung quanh, làm như ở ngóng trông nàng nhanh lên trở về. Phần 32. Vân Chân Chân nhìn kia một đám gầy gầy tiểu thân ảnh, nhịn không được cái mũi có chút lên men, trong lòng cảm động rất nhiều, còn chảy xuôi một tia ấm áp. Bọn nhỏ vừa thấy đến nàng xuống xe, liền cao hứng mà hoan hô lên. Đại tỷ đã về rồi, đại tỷ đã về rồi. Vân chân chân nhìn tiểu hà các nàng, ôn nu nhẹ hỏi, tiểu hà, các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này, ăn cơm sao? Tiểu hà lắc lắc đầu nói, còn không có, đại tỷ, chúng ta đều tưởng chờ ngươi trở về lại ăn. Mau mau cùng tiểu nguyệt các nàng cũng đều cười gật đầu nói, đại tỷ, chúng ta tưởng chờ ngươi một khối ăn. Vân chân chân vương tay, từng cái sờ sờ bọn họ đầu, cười nói, đại tỷ ở bên ngoài làm tốt vài món thức ăn mang theo trở về. Vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn, đi thôi. Chúng ta cùng nhau ăn. Các ngươi tiểu phong ca ca đâu? Như thế nào không gặp hắn? Tiểu Hà trả lời, tiểu phong ca ca ở trong phòng làm bài tập đâu? Vân chân chân nhẹ ngà một tiếng, vậy các ngươi đi kêu tiểu phong ca ca bọn họ ra tới ăn cơm đi. Ta đi. Ta đi. Nhìn mấy cái hải tử phía sau tiếp trước mà hướng tới tiểu phong cái kia phòng chạy tới, Vân chân chân cũng ôm ngủ tiểu kiều kêu vào phòng. Thế nham tắc giúp nàng đem đồ vật đều bỏ vào phòng bếp. Chờ vân chân chân An trí hảo tiểu kiêu kiêu lúc sau, liền nhìn đến tề nham đã ở giúp nàng sắt cá. Vân chân chân nhìn cái này nghiêm túc mà ở giúp nàng làm việc nam nhân, trong lòng lại dâng lên một cổ ấm áp. Nàng hiện tại tuy rằng bần cùng, nhưng bên người lại có như vậy nhiều ở duy trì nàng, cổ vũ nàng thân nhân, còn có cái này tương lai. Lao công, cảm giác cũng khá tốt. Vân chân chân trước bồi bọn nhỏ ăn một lát, liền nói ăn no, làm cho bọn họ từ từ ăn, chính mình tắt vén lên ống tay háo cùng tề nham kể vai chiến đấu. Hai người thường thường liếm nhau, lẫn nhau coi cười, lẫn nhau đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, có một loại ấm áp ôn nhu ở bọn họ trái tim quen quẩn. chương 41 chiêu công phong 3, 1. Vân chân chân một bên bận rộn, vừa nghĩ tân cửa hàng sự tình. Về cửa hàng danh, nàng cũng đã định hảo, liền trực tiếp dùng vân thị mỹ thực tên này, về sau nếu là lại khai xưởng thực phẩm, đã kêu vân thị mỹ vị xưởng thực phẩm. Ở khai trương phía trước, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Tỷ Như muốn tìm người làm cửa hàng danh biển quảng cáo, còn muốn tìm in ấn xưởng ngấn một ít quảng cáo giấy, còn muốn thỉnh mấy cái người phục vụ, lại cho bọn hắn tiến hành huấn luyện vân vân. Vân Chân Chân nhìn đang ở bận rộn Tề Nam, thuận miệng hỏi một chút nói, "Nam ca, ta này trong tiệm muốn chiêu 5 6 cái người phục vụ, các ngươi bộ đội có hay không gia đình quân nhân yêu cầu tìm công tác? Ta có thể ưu tiên chiếu cố các ngươi bộ đội người nhà." "Đương nhiên, ta chiêu người là muốn thành thật, cần mẫn, lại có thể ăn được khổ." Cơ bản tiền lương mỗi tháng 80 khối, nếu trong tiệm hiệu quả và lợi ích hảo, ta còn sẽ mặt khác phát tiền thưởng. Tế nham quay đầu nhìn nàng một cái, nữ mày nghĩ nghĩ, mới hồi nàng nói, muốn tìm công tác người khẳng định có, ta ngày mai đi làm hỏi trước hỏi xem, buổi tối lại cho người tin tức. Hành! Vân chân chân lại nhắc nhở hắn nói, ngươi nhưng đừng cho ta tìm những cái đó tính tình không người tốt tới à, nhất định phải kiên định chịu làm, tốt nhất là tuổi trẻ một chút, bộ dạng lại đoan trang, lại sẽ tính toán nữ hài tử. Có cái rửa trên công, nhưng thật ra không cần văn hóa, chỉ cần người cần mẫn là được." Tế Nham cười nhìn nàng một cái, "Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ đem hảo quan, ta biết ngươi đây là hảo tâm, muốn giúp chúng ta bộ đội giải quyết một ít người nhà vào nghề vấn đề, ta khẳng định không thể kéo ngươi chân sau." Ngươi liền phóng một trăm tâm hảo, "Ở ta nơi này quá không được con người, ta tuyệt đối sẽ không đưa tới ngươi trước mặt, nếu là ta tìm người ra bất luận vấn đề gì, ngươi có thể truy ta là hỏi." "Kia thật tốt quá." Vân Chân Chân nhẹ nhàng cười nói, Việc này ta liền giao cho ngươi. Ở hai người bọn họ một bên bận rộn một bên nói chuyện thời điểm, Kỷ Như Phong bọn họ cũng ăn xong rồi cơm. Kỷ Như Phong cùng Tiểu Hà bọn họ đều đã đi tới, muốn cho nàng hỗ trợ. Vân Chân Chân lại cười đối bọn họ nói, hôm nay không cần các ngươi hỗ trợ, chạy nhanh làm bài tập đi thôi. Kỷ Như Phong nhìn nàng nói, "Tỷ, ta đã làm xong tác nghiệp." Vân Chân Chân lập tức lại nói, "Làm xong tác nghiệp, vậy sớm một chút tắm rửa ngủ." Kỷ Như Phong vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Thẳng đến Vân Chân Chân lại nói, "Ta có nham ca giúp đỡ, thật sự không cần các ngươi làm, mau nghe lời, chạy nhanh đi làm bài tập, làm xong tác nghiệp liền đi nghỉ ngơi." Vân Chân Chân cùng Tề Nham vội cả đêm, rốt cuộc ở 12 giờ trước, đem ngày mai muốn bán thức ăn cấp trên gián hảo, gửi ở trong phòng bếp. Chờ Tề Nham về phòng ngủ, Vân Chân Chân lại đem này đó thức ăn thu vào nông trường hệ thống, đặt ở bên trong có thể bảo đảm mới mẻ. Ngày hôm sau, Vân Chân Chân như cũ ở Tề Nham đưa tiến hạ, cấp Mạc Hiên trà lâu tặng hoa. Lại tìm lao bản viên Hồng Vũ muốn hắn quen thuộc y nấn xưởng cùng làm biển quảng cáo điện thoại, nàng lúc này mới hồi thị trường bán hóa. Mà Thế Nham trở lại bộ đội lúc sau, cũng bắt đầu xử lý xuống tay trên đầu công tác. Chờ giữa chưa đến bộ đội nhà ăn ăn cơm thời điểm, Thế Nham liền đem đao nhọn đoàn phía dưới ba cái doanh trưởng kêu lên cùng nhau. Một bên ăn cơm, một bên đối bọn họ nói, ta bên này có cái bằng hữu muốn khai một cái mị thực cửa hàng, đại khái nửa tháng sau liền phải khai trương ta đem bọn họ chiêu công 5 cái danh Các ngươi nhìn xem chính mình thuộc hạ có hay không người nhà muốn tìm công tác. Ta bên này có thể ưu tiên chiếu cố các ngươi. Ba cái doanh trưởng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tranh nhau hỏi, Phó đoàn, kia chiêu công có hay không cái gì yêu cầu. Phó đoàn, lần này chiêu công có bao nhiêu cái danh lệch. Phó đoàn, khi nào muốn người. Tế Nam nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng trả lời, yêu cầu đương nhiên là có. Tuổi tốt nhất là 18-35 tuổi, thân thể khỏe mạnh, dung mạo đoan chính, cần lao chịu làm có thể chịu khổ, phải hiểu được tính toán, đặc biệt là muốn giảng vệ sinh, nhân ra là làm Mỹ thực sinh ý, nếu là người phục vụ không nói vệ sinh, khách nhân đều sẽ dọa chạy, như vậy không thể được. Ba cái doanh trưởng đồng thời gật đầu cười ứng, đó là, đó là. Tế nham lại bổ sung vài câu, mà khác, còn có một cái rửa chén công danh lạch, tuổi có thể ở 45 dưới, không có văn hóa nhưng người thành thật chịu làm cũng có thể. Một doanh doanh trưởng tống hướng binh cười hì hì hỏi, phó đoàn, Kia mỗi tháng tiền lương có bao nhiêu a? Tế Nam trả lời, thời gian thử việc 3 tháng, mỗi tháng 80 đồng tiền, công tác biểu hiện hảo, trong tiệm hiệu quả và lợi ích tốt thời điểm, còn mặt khác sẽ có tiền thưởng. Nhị doanh doanh trưởng Nhiếp Kế Đông vẻ mặt kinh ngạc mà nói, một tháng có 80 đồng tiền, kia thực không tội a, cùng chính thức công nhân viên chức đều có đến so, phó đoàn, ngươi xem lão bà của ta thế nào? Tam doanh doanh trưởng Vệ Chấn Hoa vừa thấy Nhiếp Kế Đông nhanh như vậy liền xuống tay, hắn cũng chạy nhanh nói, phó đoàn Ta muội muội ngươi hẳn là gặp qua đi. Nàng năm nay vừa vặn sơ chung tốt nghiệp, nửa tháng trước vừa lúc tới ta nơi này thăm người thân, lớn lên cũng rất đoan trang, nàng có thể chứ? Một doanh doanh trưởng tống hướng binh vừa thấy nhị doanh, tam doanh doanh trưởng đều bắt đầu đoạt chiều công danh nghề, hắn cũng chạy nhanh nói, "Phó đoàn, nhà ta cô em vợ cũng vừa lúc ở tìm công tác, nàng năm nay cũng mới 20, tuy rằng chỉ có tiểu học tốt nghiệp, nhưng người thực cơ linh, miệng cũng ngọt, biết làm việc, ta cảm thấy này người phục vụ công tác khẳng định thích hợp nàng." Phó đoàn, phó đoàn, tế nham thấy bọn họ hiện tại liền tranh lên, chạy nhanh rồi tay ý bảo bọn họ dừng lại, vững vàng khuôn mặt đối bọn họ nói, các ngươi sốt ruột cái gì. Vừa rồi ta nói điều kiện, đều nhớ kỹ sao. Ba cái doanh trưởng cùng kêu lên đáp, nhớ kỹ. Tế nham lại nói, ta mặc kệ ngươi cái gì lão bà, vẫn là cô em vợ, tiểu mội tử, chỉ cần là phù hợp ta vừa rồi theo như lời điều kiện, ngày mai buổi chiều 5 giờ thống nhất đưa tới ta văn phòng, ta trước quá một xem qua. Nếu ta này một quan đều quá không được, kia công tác cũng đừng trông cậy vào, hiểu chưa? Ba cái doanh trưởng đều biết tề nham nói 102 làm việc cũng luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc tính tình. Bọn họ tuy rằng rất muốn vì nhà mình thân nhân đi vừa đi cửa sau, nhưng cũng không dám ở tề nham trước mặt nhiều lời lời nói, chỉ gật đầu đáp, minh bạch. Tề nham nhìn thoáng qua bọn họ đã không chén, được rồi, đều ăn xong rồi đi. Ăn xong liền tan. Là, ba cái doanh trưởng vừa ra nhà ăn. Một đám liền vội vàng mà chiều người nhà khu chạy như điên qua đi. Một doanh doanh trưởng tống hướng binh một hồi về đến nhà, liền vội vàng hỏi hắn lao bà trang tù anh, lao bà, lệ anh đâu? Nàng không ở nhà sao? Trang tù anh liếp hắn liếp mắt một cái, lắc đầu thở dài nói, kia nha đầu lại chạy đến nội thành tìm công tác đi. Ta liền nói nàng, hiện tại công tác nào có như vậy hảo tìm A. Này nhiều ít trở về thành thanh niên còn không có công tác đâu. gì ngươi lần này tới liền hỏi nàng, có phải hay không có chuyện gì? Tống Hướng binh lập tức vẻ mặt hưng phấn mà đối nhà hắn lao bà nói: "Tin tức tốt à, ta, ta nói cho ngươi, vừa mới tệ phó đoàn trưởng ở ăn cơm thời điểm, đem chúng ta ba cái doanh trưởng hô qua đi." Hắn nói chúng ta nói: "Hắn có cái bằng hữu muốn khai mị thực cửa hàng, muốn chiêu 5 người, vừa lúc muốn lệ anh các nàng như vậy, 3 tháng thời gian thử việc, mỗi tháng 80 khối đầu, còn nói làm tốt lắm, trong tiệm hiệu quả và lợi ích hảo, còn mặt khác có tiền thưởng phát." Ta liền tưởng cơ hội này như vậy, khó được, chạy nhanh làm lễ anh chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai buổi chiều 5 giờ liền mang nàng đi tể phó đoàn trưởng văn phòng phỏng vấn. chương 42 chiêu công phong 3, 2. Trang Thú Anh nghe xong Tống Hướng Binh theo như lời nói, cũng đi theo kích động lên, thật vậy chăng Kia thật cảm ơn tể phó đoàn trưởng. Tống Hướng Binh nhìn đầy mặt cao hứng thê tử liếc mắt một cái, lại nhắc nhở nàng nói, Ngươi cũng đừng cao hứng đến qua sớm, tể phó đoàn trưởng vừa rồi nhưng nói, Người đâu, muốn trước qua hắn kia một quan, lọt qua cửa người, hắn mới có thể đem người cấp đưa qua đi đi làm. Quá không được quan, này công tác liền không phân. A. Trang Tú anh trừng lớn mắt, ngơ ngác hỏi, còn muốn như vậy a? Tống Hướng binh gật gật đầu, ngươi cũng nên nghe nói qua Tể phó đoàn trưởng là người, đối với chính sự, hắn là tuyệt đối thiết diện vô tư, nếu là lệ anh thật không đạt được bọn họ đưa ra yêu cầu, vô cùng có khả năng sẽ sai thất cái này công tác cơ hội. Trang Tú anh vừa nghe lại sốt ruột, kia làm sao bây giờ a? Nếu không, ngươi lại đi tìm đủ phó đoàn trưởng nói nói tình đem lệ anh công tác sự cấp định ra tới. Tống hướng binh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta cũng không dám đi tề phó đoàn trưởng trước mặt tìm chết. Hắn hiện tại đem cơ hội này nói cho chúng ta biết, làm chúng ta có được ưu tiên lựa chọn quyền, đã cho chúng ta một cái đại nhân tình, chúng ta nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước, không ấn hắn quy củ tới làm, ngươi tin hay không, chúng ta về sau liền hắn ngạch cửa đều đạp không đi vào. Trang thú anh trong đầu lập tức liên tưởng đến tề nhàm kia trương băng sân mặt, mắt đánh một cái ng Nàng bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng, nghe ngươi đi, ngươi nói thế nào, liền thế nào. Nếu lệ anh có thể được đến cái này công tác tốt nhất, nếu thật sự không chiếm được, kia cũng là nàng mệnh. Tống hướng binh ôm lấy thê tử an ủi một chút, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, lệ anh sự, chúng ta làm hết sức, không thẹn với tâm liền hảo. Trang tú anh dịu ngoan gật gật đầu, ân, ngươi nói đúng. Nếu không phải ta muốn mang hai đứa nhỏ đi không khai, ta đều muốn đi thử một lần cái này công tác, đãi ngộ thật sự không tồi. Tống hướng binh vừa nghe, chạy nhanh đánh mất nàng ý niệm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích cái này ý niệm, chúng ta cái này ra nhưng không thể thiếu ngươi, ngươi nếu là đi ra ngoài công tác, kia nhà ta này hai hải tử làm sao bây giờ? Còn có ta, ta làm sao bây giờ? Trang tú anh vừa thấy tống hướng binh cái kia khẩn trương dạng, trong lòng liền cảm giác có chút ngọt ngào. Nàng nhịn không được cười khẽ rồi nói, ta này còn không phải là nói nói sao? Ta có ngươi như vậy có năng lực lão công, nào còn dùng đến đi ra ngoài công tác ra, ngươi nói đúng không? Tống hướng binh vẻ mặt đắc ý mà nói, đó là đương nhiên, ta nuôi nổi ngươi cùng bọn nhỏ. Ở một doanh doanh trưởng Tống hướng binh cùng thê tử Trang Tú Anh nói chuyện này đồng thời, nhị doanh doanh trưởng Nhếp Kế Đông cũng ở nhà vẻ mặt hương phấn mà đối với thê tử Trình Thất muội nói chiêu công chuyện này. Bọn họ duy nhất bất đồng chính là, Tống hướng binh là vì cô em vợ Trang Lệ Anh cầu công tác này, mà nhị doanh doanh trưởng Nhếp Kế Đông, còn lại là vì thê tử Trình Thất muội cầu công tác này. Trình Thất muội nghe được nhiếp Kế Đông như vậy vừa nói, tức khác đại t Thật tốt quá. Cế Đông, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ đợi, nhất định sẽ tranh thủ đến công tác này. Hai người bọn họ vừa mới kết hôn không lâu, cũng không có hài tử liên lụy, vừa lúc có thể sấn trình thất muội mang thai phía trước, hai người công tác có thể nhiều tích góp điểm tiền, về sau dưỡng hải tử áp lực cũng liền không có như vậy đại. Phần 33. Trình thất muội mới 23 tuổi, người cũng hàm hậu thành thật, mới từ nông thôn ra tới nàng, cũng thực có thể chịu khổ, mặc kệ là nhiếpếế Đông, vẫn là Trình thất muội đều cảm thấy nàng hoàn toàn có thể thông qua tể phó đoàn trưởng khảo nghiệm. Tam doanh doanh trưởng vệ trấn hoa trong nhà, không khí lại xa xa không bằng trước hai nhà hảo. Vệ trấn hoa cùng trước hai vị doanh trưởng giống nhau, cũng là mang theo kích động cùng hưng phấn tâm tình về nhà. Hắn tiến ra môn, hắn liền cười đối thế tử Lưu Tư Lan cùng muội muội vệ Thanh Hoa nói chuyện này, hơn nữa dặn dò muội muội vệ Thanh Hoa hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai buổi chiều 5 giờ cùng hắn cùng đi tể phó đoàn trưởng văn phòng phỏng vấn. Vệ chấn hoa đối muội muội vệ Thanh Hoa cũng rất có tin tưởng. Hán vị này hảo mội mội nhưng thông minh, ở ngắn ngủn 3 năm nửa thời gian, nàng liền đọc xong tiểu học cùng sơ trung toàn bộ trường trinh học, còn thành công bắt được sơ chung bằng tốt nghiệp. Cái này niên đại có cái sơ chung tốt nghiệp, đều xem như không tồi. Mặt khác, vệ thanh hoa diện mạo cũng tú lệ đoan trang, tuổi tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng nàng làm người làm việc lại có vẻ đặc biệt thành thục ổn trọng, lại hiểu chuyện săn sóc người nhà, bọn họ người một nhà cũng đều đặc biệt thích cái này muội muội đều hy vọng nàng có thể quá đến hảo. Lần này nàng từ trong nhà ra tới, chính là tưởng ở bên này tìm một phần công tác. Nhưng vệ chấn hoa lão bà Lưu Tư Lan lại không phải một cái lòng dạ rộng lớn nữ nhân. Vệ thanh hoa ra tới tìm công tác trong khoảng thời gian này, ở tại nàng ca nhà này lúc sau, Lưu Tư Lan liền cả ngày hát sụ mặt, cảm thấy trong nhà nhiều vệ thanh hoa này há mổm, bọn họ người một nhà đều ăn không đủ no. Hiện tại thật vất vả có công tác cơ hội, nhà nàng lao công thế nhưng không nghĩ nàng nhà mẹ đẻ đẻ, đẻ muội muội Lại đem tốt như vậy công tác cơ hội cho vệ Thanh Hoa, Lưu Tư Lan động lại lâu rồi lửa giận nháy mắt bạo phát ra tới. Nàng trực tiếp làm cho vệ Thanh Hoa mặt, liền cùng nàng lao công vệ Trấn Hoa khai xé. Vệ Trấn Hoa, ngươi rõ ràng biết ta đệ đệ cùng muội mỗi cũng vẫn luôn ở tìm công tác, hiện tại có như vậy tốt công tác cơ hội, ngươi như thế nào liền không nghĩ chiếu cố một chút bọn họ đâu. Vệ Thanh Hoa nghe được Lưu Tư Lan như vậy vừa nói, lập tức đối ca ca vệ Trấn Hoa nói, ca. Nếu không cơ hội này liền cấp đại tẩu nhà mẹ để đệ đệ mội mội đi, công tác của ta sớm hay muộn có thể tìm được. Vệ trấn hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng an tâm. Sau đó, hắn mới lạnh lùng mà nhìn về phía Lưu Tư Lan, cười lạnh hỏi, ngươi đệ đệ mội mội hiện tại ở nơi nào? Bọn họ còn ở nông thôn đâu? Mà phó đoàn trưởng nói, ngày mai buổi chiều 5 giờ liền phải đến hắn văn phòng đi phỏng vấn, ngươi đệ đệ mội mội có thể từ ở nông thôn bay đến nơi này tới sao? Vệ Trấn Hoa cùng Lưu Tư Lan đều là an tỉnh bên kia người. An tỉnh ly Thâm Châu nhưng có 1.000 nhiều km, cái này niên đại cũng không có cao tốc đoàn tàu, bọn họ muốn ngồi bình thường xe lửa đến Thâm Châu, còn phải chuyển vài tranh xe, ít nói cũng đến muốn mấy ngày mấy đêm mới có thể tới. Lưu Tư Lan nói như vậy, Thuần túy chính là ở càng quái. Nhưng nàng chính mình nhưng không như vậy cảm thấy, nàng chỉ cảm thấy, vệ chấn Hoa cũng chỉ biết chiếu cố nhà bọn họ người, lại hoàn toàn sẽ không chiếu cố chính mình nhà mẹ đẻ người. Hắn đây là không có đem bọn họ nhà mẹ để người đương thân nhân đối đãi, hắn làm như vậy, chính là không được. Bởi vậy, Lưu Tư Lan thực đúng lý hợp tình mà yêu cầu vệ chấn hoa, hành A. Lần này công tác cơ hội, ngươi có thể cấp thanh hoa, ta không ý kiến. Nhưng là, ta cũng muốn đem ta đệ đệ mội mội hô lên tới, ngươi nếu giúp thanh hoa tìm được rồi công tác, cũng đến giúp ta đệ đệ mội mội tìm một phần công tác mới được. Vệ chấn hoa mắt lạnh nhìn nhà mình nữ nhân ở nơi đó làm yêu, thật sự tưởng chịu nàng hai bàn tay khảo hảo chịu u tỉnh chịu tỉnh nàng, đem nàng trong đầu thủy cấp rút ra. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống muốn bùng nổ tính tỉnh, chỉ lạnh lùng mà đối Lưu Tư Lan nói, "Ngươi nếu là không sợ ngươi nhà mẹ để người tới lúc sau, đến lúc đó ngươi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ta tùy tiện ngươi la lộn, chỉ cần ngươi đừng tìm ta khóc là được." Nói xong, vệ trấn hoa liền ném môn mà ra. Lưu Tư Lan lại tức lại hận, lại nhìn đến bên cạnh duyên dáng yêu kiểu vệ thanh hoa, tức khắc đem một càng lửa giận đều phát tiết tới rồi nàng trên người đi. Đối với vệ thanh hoa chửi ẩm lên, đều là ngươi cái này rảo gia tinh, ngươi gần nhất, liền rảo đến nhà của chúng ta thả bằng ngày, ngươi cút cho ta. Lan! Lan! Vệ thanh hoa nhìn vẻ mặt giữ tận lưu tư lan, cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền vào phòng ngủ, nhanh chóng đem chính mình hành lý thu thập ra tới, xách theo một cái nàng dùng thủ công khâu vá đại túi, liền trực tiếp ra cửa. Lưu tư lan nhìn đến vệ thanh hoa ra cửa, còn đối với nàng bóng dáng phim mà phun ra một ngụm nước miếng, Đem những cái đó nghe được tiếng vang tham đầu tham nao muốn nhìn náo nhiệt hàng xóm cấp ghê tởm học, rồi, nghĩ về sau nhất định phải rời xa cái này cực phẩm nữ nhân. Vệ Thanh Hoa là dựa vào một cổ tử cốt khí cùng dũng khí, không cam lòng chịu nhục, lúc này mới dứt khoát xách theo hành lý ra người nhà khu. Nhưng ra tới lúc sau, nàng nhìn này bốn phía xa lạ rồi lại quen thuộc hoàn cảnh, lại đột nhiên cảm giác không biết nên đi nơi nào. Trong lòng, càng là cảm giác được một kia bi thương cùng mờ mịt. Nàng một người cô linh linh mà đứng ở nơi đó. Chầm mặc đã lâu đã lâu. Cuối cùng, vệ thanh hoa vẫn là quyết định, đi trước tìm nàng ca ca vệ chân hoa. Nàng hiện tại liền một cái điểm dừng chân đều không có, dù sao cũng phải chịu đựng đêm nay, chờ ngày mai phỏng vấn qua đi, mới có thể lại làm cái khác tính toán. Rốt cuộc, nàng ở chỗ này không nơi nương tựa, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có nàng đại ca. Vệ thanh hoa xách theo hành lý tới rồi tam doanh doanh địa nơi đó, nhờ người đi kêu vệ chân hoa ra tới. Qua cả buổi, vệ chân hoa mới chạy ra tới. Hắn vừa thấy đến vệ thanh hoa sách theo hành lý, tức khác đêm đen mà tới, trầm giọng hỏi, tiểu muội có phải hay không nữ nhân kia lại ở nổi điên? Đi! Ta mang ngươi trở về. Vệ thanh hoa một phen đè lại vệ trấn hoa tay, nhẹ giọng nói, ca, không cần, ngươi nếu là lại mang ta trở về, ngươi cùng tẩu tử khẳng định lại đến đại xảo. Ta không nghĩ bởi vì ta, bị thương các ngươi hai vợ chồng cảm tình, ta là tới cùng ngươi nói một tiếng, tưởng đêm nay đi trước ở một đêm nhà khách. Ngày mai ta lại đi theo ngươi tể phó đoàn trưởng nơi đó phỏng vấn. Ca, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành công, chờ ta có công tác, liền đều hảo. Vệ chấn hoa nhìn hiểu chuyện săn sóc muội muội không cấm đỏ hai mắt, ách thanh em hướng nàng xin lỗi. Tiểu muội là ca ca vô năng, thực xin lỗi ngươi. Thực xin lỗi. Vệ thanh hoa nhìn đến ca ca như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Ca, ngươi đừng nói như vậy, ta tới đến cậy nhờ ngươi, vốn dĩ chính là cho ngươi tìm phiền thoái, hẳn là ta nói xin lỗi mới là Nàng tinh tình quá hào cường, quê quán bên kia lại quá nghèo, nàng cảm giác phát triển cơ hội không nhiều lắm, thực hiện không được nàng lý tưởng, hơn nữa thất tình đã kích, bằng không nói, nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà chạy đến thâm châu bên này đầu nhập vào ca, ca tưởng cầu hắn hỗ trợ tìm cái công tác. Chỉ là nàng không nghĩ tới, tẩu tử sẽ như vậy không chào đón nàng đã đến, liền mặt mũi công phu nàng đều không muốn làm một chút. Bất quá, nàng cũng lý giải, ở cái này thắt lưng buộc bụng nhân đại, thêm một cái người, liền thêm một cái gánh nặng. Chẳng qua, thân bầu tự đối nàng đuổi đi, rốt cuộc bị thương nàng tâm, đồng thời, cũng giáo hội nàng một sự kiện, về sau muốn xem người hạ đồ ăn. Người kính ta, ta kính người. Người bất kính ta, ta bất kính người. Đây là nàng vệ Thanh Hoa làm người xử sự nguyên tắc. Vệ trấn Hoa thấy vệ Thanh Hoa khăng khăng muốn đi chủ nhà khách, liền đối với nàng nói, vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi vào cùng người giao đãi một chút, liền mang ngươi qua đi nhà khách bên kia. Vệ Thanh Hoa cười nói một tiếng, "Hảo." Tế Nham lại không biết, hắn theo như lời chiêu công việc, sẽ dẫn phát nhiều như vậy phong ba. Ngày hôm sau, buổi chiều 5 giờ, một doanh doanh trưởng Tống Hướng Binh, nhị doanh doanh trưởng nhiếp kế đông, tam doanh doanh trưởng vệ chấn hoa liền từng người mang theo người, tới rồi Tề Nham văn phòng tham gia phỏng vấn. Chương 43 chiêu công phong ba, ba. Một doanh doanh trưởng Tống Hướng Binh mang đến ba người, trừ bỏ hắn cô em vợ Trang Lệ Anh ở ngoài, còn có hai vị, là bọn họ một doanh phía dưới hai cái liền lớn lên tức phụ, một cái tên là Cao Bình. Một cái kêu đinh hương. Nhị doanh doanh trưởng nhiếp kế đông cũng giống nhau mang theo ba người lại đây. Trong đó một cái là hắn lao bả trình thất mội. Mặt khác hai cái, một cái là bọn họ doanh phía dưới một cái bị thương binh lính mụ mụn, têu hồ A chân Hồ A chân ước chừng 40 tuổi tả hữu, nhiếp kế đông làm nàng tới nhận lời mời rửa chén công. Còn có một cái cũng là nhị doanh phía dưới một cái liền lớn lên tức phụ, têu dư tiểu tuệ. Nay đó tới nhận lời mời tuổi trẻ tức phụ, đều là vừa rồi kết hôn thả còn không có hài tử tuổi trẻ nữ tử. Tam doanh doanh trưởng vệ chấn hoa đảo nhất bất việc, chỉ dẫn theo hắn mội mội vệ thanh hoa lại đây phỏng vấn. Nhưng vệ chấn hoa lại không có nghĩ đến, hắn hôm nay cái này hành động, ở lúc sau thế nhưng sẽ bị tam doanh các huynh đệ hiểu lầm, nói hắn có tốt như vậy công tác cơ hội, lại chỉ nghĩ hắn người trong nhà, cũng không nghĩ tam doanh các huynh đệ, nói hắn không bằng một doanh, nhị doanh doanh trưởng trưởng nghĩa. Vệ chấn hoa cảm thấy có chút oan uổng, hắn chỉ là bị lưu tư lan làm đến tâm thần điều mệnh không có tâm tư đi tìm người. Hơn nữa, hắn cũng biết, liền tính hắn bên này không tìm người, một doanh nhị doanh bên kia tới phỏng vấn người, khẳng định không phải ít. Nhưng này danh ngạch lại chỉ có như vậy mấy cái, hắn cũng liền không tranh. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình không tranh, sẽ làm phía dưới các huynh đệ hoán trách thường hắn. Vệ chấn hoa biết sau, chỉ có thể cho bọn hắn tam doanh các huynh đệ hạ bảo đảm, về sau còn có như vậy công tác cơ hội, hắn bảo đảm nhất định sẽ vì bọn họ tranh thủ lại đây. này là lời phía sau Tạm thời không đề cập tới. Tề nham vừa thấy bọn họ đều đúng giờ mang theo người lại đây, liền làm tống hướng binh, nhiếp kế đông, vệ trấn hoa ba cái doanh trưởng ở bên ngoài chờ sau đó làm phỏng vấn bảy người cùng nhau đi vào, xếp hàng chẳng hảo. Trang lệ anh trộm mà nhìn tề nham kia Trương Anh Tuấn Cương nghị khuôn mặt, cảm giác trên người hắn truyền đến một cổ cùng dã khí phách nam nhân hơi thở, chỉ cảm thấy trái tim khống chế không được mà kinh hoàng. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là người nam nhân này là nàng nam nhân, vậy là tốt rồi. Vệ Thanh Hoa cũng đồng dạng bị tuổi trẻ anh tuấn tề nham cấp kinh diễm, nhưng nàng lại rất có tự mình hiểu lấy, biết người nam nhân này không phải nàng có thể mơ ước, cũng chỉ nhìn hắn một cái lúc sau, ánh mắt liền khôi phục thanh chính. Mà khác mấy người phụ nhân đều là kết hôn, các nàng đối với vị này nổi tiếng toàn đoàn, lại hung danh hiển hách tề phó đoàn trưởng, càng có rất nhiều kính sợ cùng kính trọng. Tề nham nhìn các nàng liếc mắt một cái lúc sau, đối với các nàng nói, đem các ngươi bản tay ra tới. Bảy người chạy nhanh đem bản tay ra tới. Tề Nham lại một đôi một đôi mà nhìn qua đi. Nay bảy người tay, mỗi một đôi đều có vẻ có chút thô ráp, hiển nhiên đều là sẽ làm việc nữ nhân, móng tay cũng đều thực sạch sẽ, phù hợp hắn sở đưa ra vệ sinh yêu cầu. Tề Nham lại nhìn một chút các nàng bảy người lý lịch sơ lược biểu, liền bắt đầu ngồi xuống sàng chọn nhân thủ. Vệ Thanh Hoa có sơ trung bằng cấp, lớn lên đoan trang tú lệ, ánh mắt thanh chính cái thứ nhất bị hắn thông qua. Trinh Thất Muội là tiểu học văn hóa, người cũng hàm hậu thành thật, có thể chịu khổ. Tề Nham nói nàng làm người có điều hiểu biết, cái thứ hai thông qua khảo hạch. Vài người khác nhìn Tề Nham ngồi ở chỗ kia, đối với các nàng lý lịch sơ lược ở nơi đó sàng cho người, trong lòng cũng băng băng thằng này, sợ chính mình sẽ bị soát đi xuống. Mặt khác một doanh kia hai cái liền lớn lên tức phụ Cao Bình cùng Đinh Hương cũng thông qua. Nhị doanh cái kia liền lớn lên tức phụ Dư Tiểu Tuệ cũng thông qua. Cuối cùng thông qua chính là vị kia bị thương binh lính mụ mụ Hồ Á Trần. Thế Nham định ra này sau cá nhân, chỉ có trang lệ anh là tuyển. Định ra trúng tuyển nhân viên lúc sau, Thế Nham liền trực tiếp đối với các nàng sáu cá nhân nói, Vệ Thanh Hòa, Trình Thất Mội, Cao Bình, Đinh Hương, Dư Tiểu Tuệ Hồ A Trân, các ngươi sáu cái trúng tuyển, ngày mai chờ ta thông chi đi làm thời gian, phỏng trừng cũng chính là hai ngày này, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Sáu cá nhân thông qua khảo hành người, đều đầy mặt cao hứng, đồng thời hướng Tề Nham Cúc một cùng, cảm ơn Tề Phó Đoàn Trưởng, cảm ơn. Nhìn đến đồng hành sáu cá nhân kêu cao hứng tươi cười Trang lệ anh đều có điểm không thể tin được chính mình lộ thai. Nàng thế nhưng không có trung tuyển. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng nôn nóng mà chờ tề nham đem nói cho hết lời, liền lập tức vội vàng hỏi, tề phó đoàn trưởng, ta đây đâu? Ta đâu? Tề nham nhạt, nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thực xin lỗi, ngươi lạc tuyển. Trang lệ anh nghe được tề nham không lưu tình chút nào nói, nước mắt liền xôn sao mà rớt xuống dưới. Nàng mang theo lên án nhìn tề nham nói, tề phó đoàn trưởng Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Ta tự hỏi lớn lên không tồi, lại sẽ tính toán, hoàn toàn phù hợp các ngươi yêu cầu, ta vì cái gì sẽ lạc tuyển. Tế nham lạnh lùng cười, ngươi không hợp ta mắt duyên, cái này lý do, đủ rồi sao? Cái này xuẩn nữ nhân, vừa rồi nhìn hắn hai mắt mạo lục quang bộ dáng giống như là sói đói thấy thịt giống nhau, quá làm hắn ghê tẩm. Phần 34 Hắn nếu là đem cái này xuẩn nữ nhân chiêu tiến chân chân trong tiệm đi làm, kia hắn mới là náo tàn. Trang lệ anh một bên khóc, một bên lắc đầu kháng nghị nói, không. Cái này phá lý do, ta không tiếp thu. Ta không tiếp thu. Tế nham không có lại lý nảng, trực tiếp đối những người khác nói, các ngươi đều trở về đi, ngày mai chờ ta thông chi. Là, tế phó đoàn trưởng, chúng ta đây đi trước. Tế phó đoàn trưởng, tài kiến. Tài kiến. Tế nham thấy kia sáu cá nhân đều đi ra ngoài, Trang lệ anh lại còn không ra đi, lập tức dương giọng hôn một câu, Tống hướng minh, ngươi cho ta tiến vào. Là. Tống hướng binh vừa tiến đến, liền nhìn đến nhà mình vị kia cô em vợ khóc đến hai mắt đỏ bừng, còn vẻ mặt ai hoán mà nhìn bọn họ tề phó đoàn trưởng. Hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, minh bạch này trang lệ anh phỏng vấn khẳng định là làm tạm. Quả nhiên, hắn lập tức liền nghe được tề nham ở đối hắn hạ lệnh. Tống hướng binh, ngươi đem nàng mang về, đừng làm cho nàng lại náo loạn. Nếu nàng lại náo, ta liền trực tiếp xử phạt ngươi. Tống hướng binh biết tề nham tuyệt đối là nói được ra làm được đến, tức khác sợ tới mức thân thể run lên Chạy nhanh đáp, là thuộc hạ minh bạch. Hắn chạy nhanh túm trang lệ anh cánh tay, đem khóc cái không ngừng trang lệ anh cấp kéo đi ra ngoài. Hắn cũng biết, cái này cô em vợ ỉ vào chính mình lớn lên không tồi, còn có tiểu học văn hóa, luôn luôn ánh mắt cực cao, muốn tìm cái hảo công tác, gả cái hảo nam nhân. Nhưng nàng lại không rõ, nàng trước kia ở nông thôn có thể thấy thiên, mới có bao lớn. Một cái bãi bất chính chính mình vị trí người, chú định là muốn chịu khổ. Khóc cái không để yên trang lệ anh bị tống hướng binh kéo về nhà lúc sau, trang tú anh vẻ mặt kinh hoàng mà đón đi lên, vội vang hỏi, hướng binh, lệ anh đây là làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ nàng? Tống hướng binh vẻ mặt bất đắc dĩ mà trả lời, nào có ai khi dễ nàng à, chính là lạc tuyển, trong lòng khó chịu bái, người chạy nhanh khuyên nủ nàng, công tác có thể lại tìm, đừng lại náo loạn. Vừa rồi nàng ở tề phó đoàn trưởng trước mặt khóc cái không để yên, tế phó đoàn trưởng đã cảnh cao ta, nói nàng nếu là lại nháo. Liền trực tiếp xử phạt ta, ai làm người là ta mang đi. Trang Thú Anh vừa nghe đến sẽ ảnh hưởng nhà mình lao công tiền đồ, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. a tề phó đoàn trưởng thật sự nói như vậy. Ta đây đi khuyên nụ nàng. Nhìn tống hướng binh vào phòng, Trang Thú Anh đi đến Trang Lệ Anh trước mặt, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, ôn nhu mà khuyên nàng nói. Lệ Anh, này công tác vốn dĩ cũng chỉ là một cái phỏng vấn cơ hội, không phỏng vấn thượng liền tính, chúng ta lại tìm xem là được. Trang Lệ Anh ngừng đầu. Trừng mắt một đôi mắt đỏ, Đối Trang tù anh nói, "Tỷ, ngươi cũng không biết cái kia Tể phó đoàn trưởng có bao nhiêu khi dễ người, hắn thế nhưng nói, ta không hợp hắn mắt duyên. Ta là lớn lên xấu, vẫn là lớn lên tàn, ta như thế nào liền không hợp hắn mắt duyên." Trang Tu anh than nhẹ một tiếng nói, "Lệ anh, có một số việc là cưỡng cầu không tới, ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều." "Năn, mau đừng khóc, xem ngươi khóc thành như vậy." Tỷ này trong lòng cũng không chịu nổi. "Trang Lệ anh như là nghĩ tới cái gì?" Đột nhiên hỏi nàng. Tỷ, cái kia tề phó đoàn trưởng có phải hay không còn không có kết hôn? Trang Tú Anh gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trang Lệ Anh trên mặt đột nhiên hiện lên một tiếng ngượng ngùng, thấp thấp mà nói, ta liền cảm thấy tề phó đoàn trưởng người lớn lên hảo, lại có thực lực, cho nên muốn cùng hắn giao cái bằng hữu. Tỷ, ngươi xem làm ta tỷ phu giúp ta cùng tề phó đoàn trưởng dắt cái tuyến, làm mai thế nào? Trang Tú Anh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nhà mình muội muội đột nhiên rỗi tay sờ sờ cái chán của nàng. Sau đó, mới vẻ mặt kinh ngạc mà nói, ngươi không phát xuất ta, như thế nào tịnh nói mê chẳng đâu. Tề phó đoàn trưởng đó là người nào, hắn là ngươi có thể mơ ước sao? Ngươi chạy nhanh cho ta đánh mất cái này ý niệm. trang lẽ anh vẻ mặt không cam lòng hỏi, quân tử như ngọc, nữ tử hảo cầu, vì cái gì ta liền không thể mơ ước hắn? Chẳng lẽ hắn là bầu trời thần tiên không thành? Trang thú anh thấy nàng một bộ chấp mê bất ngộ bộ dáng, nhìn không được mặt trầm xuống tới, lạnh rộng giao hấn. Tề phó đoàn trưởng tuy rằng không phải kia thiên thượng thần tiên, nhưng hắn lại xuất thân kinh thành hiển hách thế ra, giống hắn như vậy thiên tri tiêu tử, ngươi cho rằng hắn sẽ nhìn chúng ngươi. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Trang tú anh này một phen lời nói, không chỉ có không có đánh mất trang lệ anh đối tề nham mơ ước, ngược lại ở đã biết tề nham xuất thân lúc sau, càng làm cho nàng đối tề nham sinh ra nhất định phải được chi ý. Nhưng nàng thấy trang tú anh đã ở phát giận, biết cùng trang tú anh đối nghịch, khẳng định không có chỗ tốt, vì thế... Trang lệ anh liền thay đổi chính mình thái độ. Nàng lấy lui làm tiến, ra vẻ yếu thế mà đối nhà nàng tỷ tỷ nói, tỷ, ta biết ta cùng tề phó đoàn trưởng thân phận địa vị thực không giống nhau, nhưng là, nếu không thử thử một lần, chúng ta lại như thế nào biết không được đâu. Nói nữa, nếu ta thật sự có thể gả cho tề phó đoàn trưởng, đối tỷ phu công tắc cũng coi trợ giúp, ngươi nói có phải hay không. Trang tú anh lại không ăn nàng này một bộ, trực tiếp cảnh cáo nàng nói, lệ anh, ngươi cũng đừng lại ảo tưởng, chạy nhanh đánh mất cái này ý ni Nếu không nói, một khi gặp phải xong việc, không chỉ có chúng ta cứu không được ngươi, chỉ sợ liền chúng ta đều đến đáp đi vào ngươi nghe hiểu chưa? chương 44 tẩu tử vạn thuế. Trang lệ anh lại là một bộ mặt dày mày dạng dạng, hư hư nói, ta mặc kệ, dù sao các ngươi nếu là không giúp ta, ta liền chính mình tìm đủ phó đoàn trưởng đi, trực tiếp hướng hắn thổ lộ tâm ý của ta. Trang Tú anh vừa nghe, tức hát tức giận đến thức khiếu bức khói, ngón tay Trang lệ anh, run rảy thanh âm hỏi, ngươi, ngươi là muốn tức chết chúng ta? Ngươi mới vừa lòng có phải hay không? Trang lệ anh chiều nàng tỷ trận trắng mắt, vẻ mặt bất mãn mà ngang ngược tiêu ngạo nói, tỷ, ta ngày thường chuyện gì đều có thể nghe ngươi, nhưng chuyện này không được. Tề phó đoàn trưởng như vậy có tài có mạo có ra thế nam nhân, chính là ta tốt nhất lương xứng, ngươi như thế nào liền không thể giúp giúp ta đâu. Tống hướng binh ở trong phòng nghe được các nàng tỷ mội khắc khẩu thanh, thấy Trang lệ anh càng nói càng kỳ cục, liền mở ra cửa phòng đi ra. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Trang lệ anh Lời nói thấm thiếu mà đối nàng nói, tiểu muội ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái phi thường cơ linh nữ hài tử, ta cũng lý giải tề phó đoàn trưởng mỹ lực, nhưng hắn tuyệt đối không phải ngươi trong miệng theo như lời lương xứng. Ta hỏi ngươi, ngươi hiểu biết hắn sao? Trang lệ anh ngạnh cổ biện bạch nói, ta hiện tại không hiểu biết, không đại biểu về sau không hiểu biết. Tống hướng binh một tiếng cười lạnh, ngươi không hiểu biết hắn, cứ như vậy cố chấp mà làm chính mình ham đi xuống, không chỉ có sẽ hại chính ngươi, còn sẽ hại ngươi tỉ cùng ta. chuyện tới hiện giờ Ta cũng không gặp ngươi, vị này tể phó đoàn trưởng sớm đã có người trong lòng, hơn nữa, bọn họ liền nhi tử đều có một tuổi nhiều, chuyện này còn không có đối ngoại công khai. Ta hiện tại trước tiên nói cho ngươi, chính là muốn cho ngươi biết, tề phó đoàn trưởng đã sớm danh thảo có chủ, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Trang lệ anh vừa nghe, tức khác sắc mặt trắng nhận, đại chịu đà kích, manh lắc đầu, không. Ta không tin. Ta không tin. Chuyện này, nhất định là tỷ phu ngươi biểu đặt ra tới gặp ta. Đúng hay không? Đúng hay không? Tống Hướng binh nhìn cái này chìm đắm trong chính mình bệnh trong ngộng không muốn thanh tỉnh cô em vợ, không cấm ha hả cười, nếu ngươi không tin, ngươi lại có thể tự mình đi hướng Tể phó đoàn trưởng chứng thực. "Hảo, ta hiện tại liền đi tìm đủ phó đoàn trưởng chứng thực chuyện này." Trang Lệ anh nói xong, nàng liền đột nhiên đứng đứng dậy, hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Trang thú anh cũng đứng lên, vẻ mặt sốt ruột mà liền muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Tống Hướng binh cấp ngăn, cản, "Ngươi đừng đi." Khiến cho nàng đi Nàng đây là không đâm Nam tưởng không quay đầu lại, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tề phó đoàn trưởng là người nào? Có thể dung đến nàng làm cằn sao? Trang thú anh ngước mắt nhìn tống hướng binh, nhưng ngươi phía trước không phải nói, tề phó đoàn trưởng nói không cho nàng nháo sao, nếu là nàng lại nháo, liền xử phạt ngươi à? Tổng hướng binh nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử bà vai, cười chấn ăn nói, ngươi cứ yên tâm đi, nàng là tìm không thấy tề phó đoàn trưởng, lúc này, tề phó đoàn trưởng hẳn là đã sớm lái xe tử đi ra ngoài tìm hắn tức phụ cùng nhi tử đi Trang Tú Anh trừng lớn mắt, "Thật sự? Ngươi như thế nào biết?" Tống Hướng binh trộm mà đối Trang Tú Anh nói, "Trong khoảng thời gian này, Tề phó đoàn trưởng mỗi ngày đều là vừa tan tầm liền mở ra đi ra ngoài a, ta nghe những cái đó nghỉ phép công binh nói, bọn họ hiện tại ở Trang Hoàng cửa hàng, chính là Tề phó đoàn trưởng Tức Phụ Khai, ta đoán a, Tề phó đoàn trưởng hôm nay chiêu người, phòng trừng cũng là nàng trong tiệm muốn." Trang Tú Anh kinh hô, "Tề phó đoàn trưởng Tức Phụ lợi hại như vậy a?" Tống Hướng binh đầu cười khẽ, "Đó là cần thiết." Ngươi cũng không nhìn xem, tề phó đoàn trưởng là người nào à, có thể bị hắn coi trọng nữ nhân, kia có thể đơn giản sao. Theo sau, hắn lại nghĩ đến nhà mình vị kia có vọng tưởng chứng giống nhau cô em vợ lại than một tiếng, nếu lệ anh còn nghĩ như vậy không nên nàng từ người, ngươi liền mua phiếu đem nàng đưa về ra đi thôi. Nàng lưu lại nơi này, nếu là chọc giận tề phó đoàn trưởng, liền ta đều phải ăn liên lụy. Trang tú anh nghĩ đến nhà mình muội mội kia không đàng hoàn dạng, cũng than nhẹ một tiếng, ta đã biết mà chạy đi ra ngoài trang Lệ Anh, giống người điên giống nhau mà ở toàn bộ đoàn khu tìm Tề Nam, gặp người liền hỏi, ngươi nhìn đến Tề phó đoàn trưởng sao? Ngươi nhìn đến Tề phó đoàn trưởng sao? Nàng kia một bộ vì Tề phó đoàn trưởng điên quân bộ dáng, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ đoàn khu. Có chút ái truyền lời quân tẩu liền trực tiếp tìm được rồi Tống Hướng binh ra, vẻ mặt đồng tình mà nhìn bọn họ hai vợ chồng nói, các ngươi chạy nhanh đi đem các ngươi cô em vợ tìm trở về đi. Nàng như vậy mãnh đoàn điên chạy vội tìm đủ phó đoàn trưởng. Này ảnh hưởng cũng quá không hảo, nếu như bị tể phó đoàn trưởng đã biết, các ngươi chính là biết hắn tính tình Nghe được đối phương lời nói nhắc nhở, tống hướng binh cùng Trang Tú Anh trong lòng đồng thời run lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trang Lệ Anh sẽ như vậy không cần mặt mũi mà bất cứ giá nào, nào đến mãn đoàn đều biết, nàng là sợ chính mình bị chết không đủ mau sao. Bọn họ chạy nhanh cảm tạ vị này tiến đến báo tin quân tẩu, hai vợ chồng liền vội vàng mà đi ra ngoài tìm Trang Lệ Anh. Mà lúc này ở bên ngoài điên cùng tìm ban ngày tề phó đoàn trưởng Trang Lệ Anh, cũng rốt cuộc ở quân khu đại môn thủ vệ binh nơi đó, đã hỏi tới tề phó đoàn trưởng rơi xuống, biết hắn vừa tan tầm liền mở ra xe dịp đi ra ngoài tin tức. Nghe được tề phó đoàn trưởng người không ở, Trang Lệ Anh cả người cũng giống như xương đánh cả tím, héo đi xuống. Nàng ngơ ngác mà đứng ở kia quân khu cửa, trong đầu lại ở điên cùng chuyển động. Nàng muốn như thế nào làm, mới có thể đem vị này tề phó đoàn trưởng tâm chuyển rời đến nàng trên người tới Chờ đến Tống Hướng binh cùng Trang Tú anh tìm được nàng thời điểm, liền nhìn đến nàng này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Bọn họ chạy nhanh hướng quân khu đại môn thủ vệ binh xin lỗi, lại đem Trang Lệ anh cấp kéo trở về nhà đi. Lại nói Tề Nhàm cùng Vân Chân Chân. Thế Nham hạ ban, liền trực tiếp lái xe đi Vân Chân Chân trong tiệm. Mấy ngày này, bọn họ chi dàn đã có phi thường tốt ấn ý, ở Tề Nham xem ra, hắn cùng Vân Chân Chân cảm tình đang ở cấp tốc thăng ôn. Tuy rằng nàng đối hắn vẫn là mang theo một ít phòng bị cùng xa cách, Nhưng rốt cuộc nàng vẫn là cho hắn cơ hội, làm hắn có thể đi theo ở nàng bên người, làm hắn tùy thời có thể vì nàng cống hiến. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Vân Chân chân tâm ở hắn kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, đang ở chậm rãi biến mềm. Hắn tin tưởng, chờ tới rồi hai người bọn họ một năm chi ước khi, Vân Chân chân nhất định sẽ nhả ra đáp ứng hắn cầu hôn, sau đó, mặc vào hắn mua áo cưới, cùng hắn cùng nhau nắm tay tiến vào động phòng, cùng nhau vượt qua bọn họ tốt đẹp nhất đêm tân hôn. Thế Nham càng nghĩ càng nghĩ, trên mặt đều mỹ cười. Chờ hắn đuổi tới Vân Chân Chân trong tiệm khi, các hướng tiền bọn họ còn ở bận rộn, Vân Chân Chân thì tại lầu 2 chuẩn bị bữa tối. Có Vân Chân Chân hào phóng như vậy lão bản, các hướng tiền bọn họ này giúp tháo hán tử làm khởi sống tới cũng càng là ra sức, sợ chính mình làm được thiếu, sẽ thực xin lỗi Vân Chân Chân cho bọn hắn chuẩn bị phong phú mỹ thực. Các hướng tiền vừa thấy đến Tề Nham xe dịch tới, liền lập tức buông trong tay sống, cười đón ra tới, "Lão đại, người đã trở lại." Tề Nham gật gật đầu, Đánh giá một chút trong tiệm Trang Hoàng. Liền hai ngày này công phu, trong tiệm đã thay đổi cái đại bộ dáng, hiện tại đại khái mặt tiền cửa hàng hình dáng đã làm ra tới, ngày mai hẳn là liền có thể tiến hành xây cất hoàn thiện tiến trình. Bởi vì lầu một phải làm mặt tiền cửa hàng, cho nên bọn họ liền đem lầu một phòng toàn hủy đi, chỉ để lại toilet, lại kiến một gian rộng mở phòng bếp, còn có một cái chính là thu bạc cùng điểm cơm phục vụ đài. Cái khác đất trống, ở Trang Hoàng Hảo lúc sau, liền toàn mang lên cung người đi ăn cơm cái bàn Phần 35. Tế Nham nhìn một vòng lúc sau, chiều vẫn luôn đi theo hắn bên người cắt hướng tiền gật gật đầu, khen ngợi một câu, làm được không tồi. Cắt hướng tiền hì hì cười nói, tẩu tử đối chúng ta tốt như vậy, này sống cần thiết đến làm tốt ta. Bằng không, chúng ta nhưng thực xin lỗi tẩu tử mỗi ngày cho đại gia hỏa làm cho nhiều như vậy mỹ thực. Lão đại, nói thật ta, ta này xuất ngũ lúc sau, đều tưởng đi theo tẩu tử kiếm cơm ăn, ngài xem được chưa? Tế Nham còn không có trả lời. Liên nhìn đến vân chân chân đi xuống lâu tới vân chân chân là xuống dưới kêu bọn họ lên lầu đi ăn cơm nghe được các hướng tiền nói tức khắc vẻ mặt kinh ngạc hỏi các vinh đệ người muốn xuất ngũ sao các hướng tiền gật gật đầu Đúng vậy vốn dĩ một tháng trước liền phải xuất ngũ danh sách kéo dài tới hiện tại còn không có xuống dưới bất quá phòng trừng cũng chính là mấy ngày nay đúng hay không lao đại thế Nam chiều vân chân chân gật gật đầu không sai bọn họ này một đám lao binh hẳn là muốn tại đây mấy ngày lui Vân Trân Trân lập tức hỏi các hướng tiền, các huynh đệ, ngươi vừa rồi nói, tưởng xuất ngũ sau đi theo ta hôn nói, chính là thật sự. Các hướng tiền lập tức trả lời, đương nhiên là thật sự. Ta có thể thề. Vân Trân Trân cười mắng một câu, ai muốn ngươi thề, là thật sự liền hảo, vậy ngươi xuất ngũ lúc sau, liền đi theo ta hôn đi. Những người khác vừa nghe đến Vân Trân Trân nói, cũng tất cả đều thấu lại đây, tẩu tử, ta có thể hay không cũng đi theo ngươi hôn à. Tẩu tử, còn có ta đâu. Tẩu tử. Ta cũng tưởng đi theo người hốn. Vân chân chân chiều bọn họ vây vây tay, cười đối bọn họ nói, chỉ cần các ngươi tưởng đi theo ta hốn, không sợ không có cơm ăn, vậy đều đến đây đi. Ta cũng có thể cho các ngươi bảo đảm, có ta vân chân chân một ngụm ăn, liền tuyệt đối không thể thiếu các ngươi ăn, về sau ta nhất định sẽ mang theo các ngươi cơm ngon rượu say, thế nào. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, thật tốt quá. Tầu tử vạn thuế. Vân chân chân nhìn bọn họ kia phó cao hứng bộ dáng, nhìn không được cười ra tiếng. Được rồi, đừng chơi bảo, các ngươi thu thập một chút, đóng lại cửa hàng môn, chuẩn bị lên lầu ăn cơm. Mọi người lại cùng kêu lên giống to, là. Vân chân chân lại đối tề nhằm nói, chúng ta trước đi lên đi, làm cho bọn họ trước thu thập một chút. ân Tề nhằm đi theo vân chân chân phía sau lên lầu, liền to mò hỏi vân chân chân, chân chân, ngươi thật sự muốn tiếp thu các hướng tiền bọn họ. Ngươi muốn chiêu bọn họ này đó xuất ngũ binh làm gì? Vân chân chân hỏi lại hắn một câu, ngươi đoán xem xem. Thế nham thấy nàng không giống như là ở nói giỡn, cũng thúc đẩy cân nào nghĩ tới. Theo sau, hắn liền cảm giác linh quang trận lõe, nhìn chầm chầm nàng, thử thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngươi là tưởng thỉnh bọn họ. Tiếp tục làm trang hoàng. chương 45 cha mẹ án hung thủ. Vân chân chân gật gật đầu, cười cho hắn giải thích nói, không sai. Kế tiếp, Thâm Châu phát triển chắc chắn sẽ tiến vào cao tốc trạng thái. Thâm Châu cải cách mở ra chính sách, cũng thế tất sẽ tiến cử vô số ngoại thương tiến vào, còn sẽ có vô số người nhóm Nam hạ Người nói, lấy thâm trâu trước mắt phát triển tới xem, thâm trâu về sau lớn nhất nhu cầu sẽ là cái gì? Tế nham ánh mắt sáng lên, thốt ra trả lời, tự nhiên là ăn, mặc, ở, đi lại. Vân chân chân cười chiều hắn dơ ngón tay cái lên, lại tiếp tục nói, không sai. Chính là ăn, mặc, ở, đi lại. Hiện tại đúng là các ngành các nghề trăm phế đai hưng hảo thời điểm. Chúng ta đến nắm chặt cái này hảo thời cơ, tốc độ tiến vào các ngành sản xuất, trước chiếm trước hạ này ăn, mặc, ở, đi lại thị trường. Về sau mới có cơ hội chiếm lĩnh các ngành sản xuất long đầu vị trí. Thế Nham vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn Vân Chân Chân, cố ý trêu ghẹo nàng nói, tức phụ, ngươi này dã tâm cũng không nhỏ a." Vân Chân Chân cười nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, cũng cố ý vẻ mặt ngạo kiểu mà đối hắn nói, "Đó là đương nhiên. Như thế nào, ngươi sợ?" Thế Nham nhẹ nhàng cười, "Ta sợ cái gì? Ngươi liền tính là tôn ngộ không, còn có thể thoát được ra ta cái này Phật Như Lai lòng bàn tay." "Nha, ngươi thật là có tự tin." Thế nhưng tỉ như tới Phật còn lưu a Nghe được vân chân chân trêu trọc, tế nham lúc này mới sợ hãi mà kinh, tự mình nói sai. Hắn chạy nhanh vẻ mặt chân chó mà tiến đến vân chân chân trước mặt, chơ trương khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói, không không không, ta nói sai rồi, là ta cái này tôn ngộ không lại lợi hại, cũng trốn không thoát ngươi cái này Phật như lai lòng bàn tay, hắc hắc hắc. Vân chân chân bị hắn chơi bảo dạng trọc cho đến cười ha ha, nay còn kém không nhiều lắm. đúng lúc này Vân chân chân đột nhiên thấy tề nhàm đột nhiên thu hồi trên mặt tươi cười, thẳng thắn thân hình, hướng tới cửa thang lầu kia chỗ quá lớn, các ngươi bọn người kia, lén lút mà ngồi sổm nơi đó là muốn làm sao đâu. Có phải hay không muốn tìm đánh? các hướng tiền bọn họ chạy nhanh từ cửa thang lầu vọt tiến vào, chiều tề nham cùng vân chân chân cười hì hì nói, không không không, chúng ta chỉ là không nghĩ ảnh hưởng lão đại cùng tẩu tử nói chuyện yêu đương, các vinh đệ, có phải hay không? Mọi người ha ha cười ứng là... Vân Chân Chân cùng bọn họ ở chung mấy ngày, cũng thăm dò bọn họ này đó nam nhân tính tình, liền biết bọn họ ái nói giỡn, cũng liền không thèm để ý bọn họ trêu chọc, trực tiếp cười đối bọn họ nói, chạy nhanh tìm vị trí ngồi xuống, ta đi thượng đồ ăn. Các hướng tiền bọn họ vừa nghe muốn thượng đồ ăn, một đám chạy nhanh tiến lên xung xoe, "Tẩu tử, ta tới giúp ngươi bưng thức ăn." "Tẩu tử, ta cũng tới giúp ngươi." "Tẩu tử, còn có ta." Mọi người ngồi xuống lúc sau, Tệ Nham không thấy được nhi tử, quan tâm hỏi một tiếng. Chân chân, kêu kêu đâu? Vân chân chân chỉ chỉ phòng, trả lời, hắn một người ở bên trong chơi đến chính hoan đâu. Thế Nam cười lắc lắc đầu, hắn như vậy một chút đại hài tử, có thể chơi cái gì à? Vân chân chân cười nói, ngươi nhưng đừng xem thường hài tử trí lực cùng bắt trước lực, nhà ta đứa nhỏ này nhưng thông minh, ta cho hắn lộng một bộ xếp gỗ cùng mấy bộ hình ảnh, làm hắn đối với hình ảnh đáp xếp gỗ, hắn một người chơi đến nhưng nghiêm túc. Thế Nam vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, ta xem hắn đi. Thế nham này vừa đi, các hướng tiền bọn họ cũng không dám động đua. Vân chân chân thấy bọn họ không dám ăn, chạy nhanh tiếp đón các hướng tiền bọn họ nói, chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn xem xong hải tử liền sẽ lại đây, chúng ta ăn trước. Vân chân chân nói xong, liền dẫn đầu động đua gấp đồ ăn. các hướng tiền bọn họ vừa thấy lao bản nương đều khai ăn, bọn họ cũng liền đi theo nhanh chóng di chuyển lên. Thế nham cũng không chỉ hoán bao lâu, hắn liền đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, phát hiện hắn đứng nửa ngày. Cái kia đang ở hết sức chăm chú đôi xếp gỗ bảo bối nhi tử, thế nhưng đều không có phát hiện hắn, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, tề nham có chút tâm tác, chỉ có thể lắc đầu cười khổ một chút, xoay người trở về ăn cơm. Không đến nửa giờ, mọi người liền đem Vân chân chân làm này một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn cấp ăn cái tinh quang, liền mâm canh đều không có lưu lại một dọn. Ăn xong lúc sau, cắt hướng tiền bọn họ liền ngồi kia xe tải lớn trở về bộ đội. Vân chân chân tắc ôm tiểu kiêu kiêu, ngồi trên tề xe t mang lên nàng từ nông trường hệ thống lấy ra tới củ cải cùng rau xanh, phối liệu từ từ, còn có cấp trong nhà tiểu gia hỏa nhóm đóng gói tốt đồ ăn, hướng tới ra phương hướng bay nhanh mà đi. Về đến nhà lúc sau, Vân Chân Chân vừa mới xuống xe, Kỷ Như Phong, Tiểu Hà, ma ma bọn họ liền vẻ mặt cao hứng mà chạy ra tới, "Đại tỷ, đại tỷ, người đã trở lại." Vân Chân Chân cười gật gật đầu, thói quen thành tự nhiên hỏi một câu, "Hôm nay trong nhà không có gì sự đi?" Kỷ như Phong lập tức kích động mà trả lời, "Tỷ Có hai cái quốc cảnh đã tới, nói giết hại ba mẹ hung thủ bắt được, làm ngươi ngày mai đi bảo hồng khu cục công an một chuyến. Vân chân chân vừa nghe đến hung thủ bắt được, không cấm tinh thần rung lên, hung thủ bắt được. Thật tốt quá. Ta đây ngày mai bán xong đồ vật liền đi đi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu hung thủ thật sự bắt được, lại phán cái tử hình, ít nhất, cũng có thể làm ngầm vân ba ba cùng vân mụ mụ an ủi một ít. Ngày hôm sau, Vân chân chân bán xong sớm một chút lúc sau đi trong tiệm cùng cắt hướng tiền bọn họ nói một tiếng, lại cho bọn hắn để lại giữa trưa cùng buổi tối cũng đủ no bụng củ cải hầm cá viên, củ cải bánh cùng rau xanh banh rán, chính mình liền con tiểu kiêu kiêu, cưới lên xe đạp, thẳng đến bảo hồng khu cục công an. Tới rồi cục công an, Vân Chân Chân tìm một vị ở nàng trước mặt đi ngang qua trẻ Trung Quốc cảnh, khách khí hỏi: "Ngài hảo. Xin hỏi một chút, phụ trách Vân Đại Bằng, Lý Liên cái kia giết người án văn phòng ở nơi nào?" Vân Đại Bằng, Lý Liên cái kia giết người án Trẻ tuổi Quốc Cảnh nhìn nàng một cái, lại hỏi một câu, "Ngươi là?" Vân Chân Chân chạy nhanh trả lời, "Ta là Vân Đại Bằng cùng Lý Liên Nữ nhi Vân Chân Chân, là nhận được các ngươi cục công an thông chi mới lại đây." Trẻ tuổi Quốc Cảnh lập tức nói, "Nga, vậy ngươi đi theo ta, ta mang ngươi qua đi." Vân Chân Chân vội vàng nói, "Cảm ơn ngài a." "Không cần khách khí." Tại đây vị trẻ tuổi Quốc Cảnh dẫn dắt hạ, Vân Chân Chân đi theo hắn, vẫn luôn đi tới cục công an cục trưởng văn phòng cửa, hắn mới đối Vân Chân Chân nói, "Vân Đại Bằng" Lý Liên án tử, hiện tại từ nhậm cục trưởng tự mình mang đội tra án, ngươi vào đi thôi. Vân chân chân lại lại lần nữa cảm kích mà đối hắn nói, cảm ơn, cảm ơn. Trẻ tuổi quốc cảnh chiều nàng gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Vân chân chân rỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa, đến đến đến. Chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng vang dội đáp lời, tiến bảo. Vân chân chân đẩy cửa ra, đi vào đi vừa thấy, cục trưởng trong nhà, ngồi ba cái khí thế vai hùng nam nhân. Hai trung niên nam nhân, một cái trẻ tuổi nam nhân. Bọn họ trên người đều ăn mặc cảnh phục, mỗi người trên tay đều kẹp một chi thuốc lá, xương khói lượn lờ dưới, toàn bộ cục trưởng thất đều tràn ngập sặc người yên vị. Chương 46 sau lương ẩn tình, bọn họ nhìn đến vân chân chân ôm đáng yêu tiểu kiêu kêu đi đến, kia từng đôi mang theo sắc bén cùng xem kỳ ánh mắt, cũng toàn dừng ở nàng trên người. Trong đó một vị trung niên nam nhân dẫn đầu ra tiếng hỏi, tiểu mội tử, ngươi có chuyện gì? Vân chân chân chiều bọn họ hơi gật đầu một cái, lễ phép mà tự giới thiệu nói. Ta là Vân Đại Bằng cùng Lý Liên Nữ Nhi Vân Trân Trân, là nhận được các ngươi cục công an thông tri lại đây hỏi một chút tình huống. Mới vừa ở bên ngoài hỏi một chút, nghe nói ta ba mẹ án tử hiện tại từ nhậm cục trưởng phụ trách, cho nên, ta là tới tìm nhậm cục trưởng, không biết các ngươi vị nào là nhậm cục trưởng. Vừa rồi vị kia hỏi chuyện trung niên nam tử đứng đứng dậy, lại đánh giá Vân chân chân liếc mắt một cái, tiếp theo đối nàng nói, ta chính là nhậm cốc lương. Vân Tiểu Thư, mời ngồi. Chúng ta ngồi xuống lại nói. Vân chân chân ôm tiểu kiêu kiêu, ở một khắc trương không đơn người trên sofa ngồi xuống. Sau đó, nàng lặng lặng mà nhìn nhậm quốc lương, chờ hắn nói chuyện. Lúc này, mặt khác kia hai vị ăn mặc cảnh phục trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử đồng thời đứng đứng dậy. Trung niên nam tử trầm giọng đối nhậm quốc lương nói, các ngươi liêu đi. Ta cùng tiểu kỷ trước đi ra ngoài một chút, nếu có yêu cầu, chúng ta lại tiến bảo. Nhậm quốc lương gật đầu lên tiếng hành, liền trực tiếp đứng đứng dậy, đưa bọn họ hai cấp tặng đi ra ngoài. Lúc này mới xoay người ở vân chân chân đối diện đơn người trên sofa ngồi xuống. Hắn thấy vân chân chân vẫn luôn là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, chỉ là ngẫu nhiên chấn an một chút trong lòng ngực nhi tử, vung xuống ánh mắt chi gian, cũng chẳng ngập ôn nhu Hắn ở trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này vân ra tiểu cô nương, cũng thực không bình thường a Hắn triểu vân chân chân hơi hơi mỉm cười, theo sau nghiêm túc một khuôn mặt nói, vân tiểu thư hôm nay chúng ta thỉnh ngươi lại đây là tưởng cùng ngươi thông báo một chút cha mẹ ngươi cái này ác tính giết người án tiến trình." Vân Chân Chân gật gật đầu, "Cảm ơn, ngài nói, ta nghe." Nhậm Quốc Lương nói xong, cẩn thận quan sát đến Vân Chân Chân biểu tình, xem nàng có thể hay không chịu nổi. Kết quả hắn lại phát hiện, Vân Chân Chân vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, như vậy trấn định, vẫn như cũ duy trì nàng ưu nhã thong dòng phong độ. Nhậm Quốc Lương đấy mắt hiện lên một tia tán thưởng, hắn cũng yên tâm, có thể cấp Vân Chân Chân đi thẳng vào vấn đề mà nói sự, "Vân tiểu thư, Xin hỏi ngươi cha mẹ có phải hay không ở 10 năm trước nhận nuôi một cái têu kỷ như Phong Nam Hải? Đúng vậy. Vân chân chân gật gật đầu, lúc sau lại vẻ mặt kinh ngạc hỏi nhậm quốc lương, chẳng lẽ cái này án tử còn cùng Tiểu Phong có quan hệ? Nhậm quốc lương trầm giọng trả lời, sắc thật cùng hắn có quan hệ. Giết người hung thủ tên là Mã Tiến Quân, hắn là một cái chức nghiệp sát thủ, theo hắn giao đái, hắn là làm thuê với người, mới có thể đi giết người cha mẹ, đến nỗi nguyên nhân, hắn chỉ là bắt người tiền tài. Vân chân chân nhịn không được hỏi một câu, kia sau lại đâu? Phần 36 Nhậm quốc lương nhìn rốt cuộc kìm nén không được sốt ruột Vân chân chân, ngược lại cảm thấy hiện tại nàng, mới phù hợp nàng cái này tuổi tắc nên có sự sự phản ứng. Hắn tiếp tục nói, sau lại, chúng ta lại theo một ít dấu vết để lại, từ người ba mẹ, cùng với người ba mẹ nhận nuôi này đó hài tử trên người nhất nhất bài cha, cuối cùng mới phát hiện chuyện này, thế nhưng cũng kỹ như phong thân thế có quan hệ. Vân chân chân kinh hô ra tiếng cùng Tiểu Phong thân thế có quan hệ. Chẳng lẽ Tiểu Phong thân thế còn có cái gì ẩn tình không thành? Nhậm Quốc Lương gật gật đầu, không sai. Kỷ Như Phong thân phận thật sự chính là kinh thành thế gia Kỷ gia đích trưởng tử, như vô tình ngoại, hắn là muốn kế thừa kỳ gia di sản, gánh vác khởi kỳ gia trách nhiệm hài tử. Chỉ là đáng tiếc, kỳ gia dòng chính sở có được đồ vật, quá lệnh người mơ ước cùng đỏ mắt, cũng vì Kỷ gia đưa tới mầm tai họa, nào đó người muốn đem Kỷ gia hết thảy chiếm vì đã có. Vì thế, bọn họ Kỷ gia, Ở cái kia hôn loạn nhân đại, liền tao ngộ tới rồi hủy diệt tính đả kích cùng chân áp, kỳ ra lão gia tử cùng lao thái thái đều ở lúc ấy bị đấu đã chết. Mà kỳ như phong cha mẹ, thì tại 1970 năm thời điểm, bị hạ phóng tới rồi các ngươi thôn, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không có chạy thoát vận rủi, vẫn cứ bị người hám hại đuổi giết. Cuối cùng, bọn họ phu thê ở lầm chung hết sức, đêm lúc ấy chỉ có 2 tuổi nửa kỳ như phong, phó thác cho ngươi cha mẹ Vân Đại Bằng, Lý Liên nuôi ngấng, Cha mẹ ngươi liền đem kỷ như phong thu làm con ôi. Những người đó năm đó được đến sai lầm tình báo, cho rằng đã đem kỷ như phong một nhà ba người diệt sát, cũng liền thu tay, trực tiếp đem cũng kỷ ra hết thể chiếm vì đã có. Vân chân chân đột nhiên hỏi, xin hỏi nhậm cục ngài theo như lời những người đó, chỉ chính là ai. Nhậm quốc lương nhìn nàng một cái, than nhẹ một tiếng, là kỷ ra tộc trưởng cùng chi thứ. Vân chân chân cười lạnh một tiếng, những người này thật đúng là lợi dụng hơn tâm, lục thân không nhận, vô sỉ ngon độc Nhưng Vân Trân Trân vẫn là có chút khó hiểu, lại hỏi, nếu bọn họ 10 năm trước phải tới rồi muốn đổ vật, kia bọn họ vì cái gì hiện tại lại phải đối cha mẹ ta hạ độc thủ? Nhậm Quốc Lương trả lời, bởi vì Kỳ Như Phong ra ra bọn họ sửa lại án sự sai, những người đó làm sự liền bại lộ ra tới, bọn họ muốn hủy diệt sở hữu dấu vết, lại phát hiện Kỳ Như Phong cái này người thừa kế thế nhưng còn sống, liền chó cùng dứt dẫu, muốn đem cha mẹ ngươi cùng kỷ Như Phong cùng nhau giết diệt khẩu. Vân chân chân nghe đến đó. Thật hận không thể bay đến Kinh Thành đi, đem những kẻ cặn bã kêu cấp nhân đạo hủy diệt. Nàng nhẫn hạ tâm tức giận, lại lại truy vấn, nhậm cục, này đó phía sau màn độc thủ, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Nhậm quốc lương liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, chúng ta đã đem án này trình đi lên, chẳng qua. Vân chân chân trong lòng ngảy dựng nhướng mày nhẹ hỏi, chẳng qua cái gì. Nhậm cục có thỉnh nói thẳng Nhậm quốc lương lại là một tiếng than nhẹ, tuy rằng giết người hung thủ có thể trực tiếp phán xử tự hình Nhưng kỷ ra lại là kinh thành thế gia, muốn xử lý bọn họ giữa người liên quan vụ án, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Vân chân chân ánh mắt trật lóe, cười nhạt cười, kia thời gian này, lại đại khái muốn bao lâu. Nhậm quốc lương cũng không dám khẳng định thời gian này điểm sẽ là bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ là mấy tháng, lại hoặc là kéo thượng mấy năm. Kinh thành vòng sinh tử bắt dịch, ai có thể nói được rõ ràng. Hắn chỉ có thể mơ hồ mà hồi vân chân chân, khó mà nói. Vân chân chân tự nhiên cũng nghĩ đến trong đó miêu nị, nàng trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại không lộ thanh sắc. Nếu đã biết giết người hung thủ cùng phía sau màn độc thủ là ai, nếu lúc này đây, nàng không chiếm được vừa lòng đáp án cùng kết quả, như vậy, nàng sẽ chính mình nghĩ cách, cấp vân ba ba cùng vân mụ mụ báo thù rửa hận, dù sao cũng phải làm đám cặn bã này được đến nên có kết cục, mới không làm thất vọng bọn họ. Lúc này, Nhậm Quốc Lương lại nói, đúng rồi, vừa rồi vị kia trẻ tuổi quốc cảnh. Là kỷ lão gia tử xuất ngoại lưu học trở về con thứ hai kỷ tử Mặc, hắn cũng là kỷ Như Phong thân thúc thúc, lúc ấy kỷ gia sẽ dễ dàng như vậy nga xuống, cũng có cái này con thứ hai quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài ảnh hưởng. Lúc này đây, hắn riêng từ kinh thành tới rồi, chính là tưởng đem kỷ Như Phong cấp tiếp trở lại kinh thành đi. Cái gì? Hắn muốn đem tiểu Phong tiếp trở lại kinh thành đi. Hiện tại kỷ gia những người đó đều không có xử lý, hắn có thể bảo đảm tiểu Phong an toàn sao? Tưởng tượng đến kỷ Như Phong phải rời khỏi Về sau khả năng lại khó gặp nhau, Vân Chân Chân trong lòng liền cảm giác mọi cách tư vị, khó lòng giải thích. Đúng lúc này, cửa truyền đến một tiếng phi thường khẳng định mà trả lời, ta có thể bảo đảm. Vân Chân Chân quay đầu nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến kỳ tử mặc mở cửa đi đến. Kỳ tử mặc vẫn luôn đi đến Vân Chân Chân trước mặt dừng lại, chiều Vân Chân Chân thật sâu mà cúc một cùng, ta đại biểu kỳ ra chúng ta này một mạch người, cảm tạ Vân tiểu thư, còn có Vân ba ba cùng Vân Mụ Mụ đối tiểu Phong dưỡng dục tri ân, này phần đại ân. Chúng ta sẽ vẫn luôn ghi khác, cũng sẽ làm Tiểu Phong hảo hảo báo đáp các ngươi Vân chân chân chiều hắn vây vây tay, chúng ta không để bụng các ngươi báo không báo đáp. Mấy năm nay, chúng ta người một nhà sớm đem Tiểu Phong trở thành thân nhân, ta cũng coi Tiểu Phong như thân đệ đệ giống nhau mà đối đãi ta chỉ để ý Tiểu Phong. Để ý hắn rời đi chúng ta về sau, có thể hay không quá đến càng tốt. Đến nơi hắn có nguyện ý hay không hồi các ngươi kỳ ra, ta chỉ tôn trọng Tiểu Phong ý nguyện, sẽ không can thiệp quyết định của hắn. Kỷ tử mặc nghe vân chân chân nói, cảm giác được nàng lời nói lộ ra tới đối kỷ như phong quan ái, trong lòng đối nàng cũng thản nhiên thăng ra kính ý. Hắn trầm giọng đáp, ta biết, vân thiểu thư cùng vân ba ba vân mụ mụ đều là tình yêu nhân sĩ, bằng không, cũng sẽ không ở như vậy khó khăn hoàn cảnh hạ, còn nhận nuôi như vậy nhiều hài tử. Đối với các người cao quý nhân phẩm cùng lòng dạ nhân nghĩa đại ái, ta kỷ tử mặc là phát ra từ nội tâm mà kính nghề cùng cảm động. Chỉ là, chúng ta kỷ ra dòng chính này một mạch, hiện tại dư lại người. Chỉ có ta cùng tiểu phong hai cái, cha mẹ ta chết hảm, ta ca tẩu chết thảm ta đáng yêu nhất tiểu mội cũng ở năm đó chịu lục tự sát, cho nên, ta nhất định sẽ đem những cái đó vô sỉ ngoan độc phía sau màn độc thủ đem ra công lý, tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta cũng thỉnh vân tiểu thư yên tâm, nếu ta hiện tại không có bảo vệ tiểu phong năng lực, ta liền sẽ không ở ngay lúc này đưa ra muốn mang tiểu phong hồi kinh. Nghe được kỳ tử mặc này liên tiếp giải thích, vân chân chân chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại sát. Nàng ngạnh thanh âm nói, vậy ngươi hôm nay buổi tối 6 giờ đến nhà của chúng ta tới ăn cơm đi, đến lúc đó, ngươi tự mình hỏi một câu tiểu phong, xem hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi hồi kinh. Kỳ tử mặc nhìn đỏ đôi mắt vân chân chân, lại lại lần nữa chiều nàng cúc một cung, hảo, ta sẽ đúng giờ đến, vân tiểu thư cảm ơn ngài. Thật sự phi thường phi thường cảm tạ Ta đây đi trước. Vân chân chân sợ áp lực không được chính mình cảm xúc, đột nhiên đứng đứng dậy, ôm nhi tử, hướng tới bên ngoài bước đi đi ra ngoài. Nhậm quốc lương cùng kỷ tử mặc nhìn vân chân chân kia có chút hốt hoảng thất thô bóng dáng, không cấm xong xong thở dài. Nhậm quốc lương nhẹ nhàng nhắc nhở kỷ tử mặc nói, tử mặc à, này vân chân chân bởi vì các ngươi ra liền cha mẹ cũng chưa, về sau các ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố chiếu cô nàng, nhưng ngàn vạn đừng cô phụ bọn họ này người một nhà nhân nghĩa chi tình. Kỷ tử mặc lập tức trả lời, nhậm thúc, cái này không cần ngái nhắc nhở, chúng ta cũng nhất định sẽ báo đáp nàng. Chương 47 ta không nghĩ rời đi ngươi. Vân chân chân con tiểu kêu kêu cưới xe đạp về nhà, ở đi ngang qua bảo hồng khu đại chợ thời điểm, đột nhiên nhìn đến ven đường có một cái người bán rong, đang ở bán cái loại này có thể đặt ở xe đạp hoành giang thượng, dùng để tái tiểu hài tử nhi đồng bệnh tiểu ghế mây. Nàng chạy nhanh xuống xe hỏi giới, lão bản, này tiểu ghế mây bao nhiêu tiền một cái? Quan chủ là cái 50 nhiều tay người người, hắn biên tiểu ghế mây nhìn liền rất rắn chắc, nghe được Vân chân chân hỏi giá, hắn lập tức đứng đứng dậy. Cười ngây ngô chiều vân chân chân so đo hai cái ngón tay, trả lời, hai khối tiền một cái. Vân không có cùng quán chủ trả giá, trực tiếp đào hai khối tiền cấp quán chủ, mua một cái, lại đối kia quán chủ nói, lao bản, có thể hay không phiền phải ngươi, giúp ta chói một chút. Quán chủ liên tục gật đầu, có thể, có thể, ngươi muốn cột vào hành giang thượng, vẫn là cột vào ghế sau. Vân chân chân trả lời, cột vào hành giang thượng. Này quán chủ động tác thực nhanh nhẹn, tam hạ hai hạ liền giúp vân chân chân cấp chuẩn bị cho tốt Vân chân chân lập tức buông trên lưng tiểu kiêu kiêu, đem hắn phóng tới tiểu ghế mây thượng, thử thử hiệu quả, lại cười hỏi Nhi Tử, kiêu kiêu, thích ngươi cái này tân ghế dựa sao? Tiểu kiêu kiêu có chính mình vị trí, cao hứng mà nói, mụ mụ ta thích, ta thích ngồi ở đây, ha ha ha. Vân chân chân thấy Nhi Tử thích, cũng thực vừa lòng, lại cùng quán chủ nói tạ liền cưới lên xe đạp, tiếp tục chiều trong nhà chạy đi. Có cái này tiểu ghế mây, Vân chân chân liền không cần lại con tiểu kiêu kiêu kị xe đạp. Tiểu Kiêu Kiêu cũng cảm giác thoải mái cực kỳ. Tiểu ra Hỏa ngồi ở chỗ kia, cao hứng mà mở ra hai chỉ tiểu cánh tay, đón có chút rét lạnh phòng, hắn còn ở nơi đó hưng phấn mà ngao ngao kêu to, "Mụ mụ, ngươi kỵ nhanh lên, kỵ nhanh lên, tiêu Kiêu muốn cất cánh la, tiêu Kiêu muốn cất cánh la." Nhìn đến nhi tử này phó vui sướng hoan hô tiểu bộ dáng, Vân Chân Chân trong lòng khó chịu cũng hòa tan chút, nàng cũng cười đối nhi tử nói, "Hảo à, kia mụ mụ liền dẫm mau một chút, làm nhà của chúng ta Tiểu Kiêu Kiêu có thể bay nhanh đi." Lại bay nhanh điểm hà. Nga ra ra nga ra ra. Cùng với Tiểu kêu kêu một đường tiếng hoan hô, Vân chân chân về tới ra. Lúc này, đã mau đến giữa trưa 12 giờ. Kỳ Như Phong, Tiểu Quang, Tiểu Lượng cùng Tiểu Hà bọn họ bốn cái đi trường học đi học, còn chưa tan học về nhà, trong nhà cũng liền dư lại không có đọc sách màu màu, còn có trí lực chỉ có 2 tuổi tả hữu Tiểu Nguyệt, còn có tuổi nhỏ nhất Tiểu Lan. Vân chân chân đẩy ra đại môn, đi vào. Phát hiện không có tại tiền viện nhìn đến các nàng mấy cái hài tử, nàng lại dựng thai nghe xong một chút bốn phía tiếng vang, phát hiện hậu viện nơi đó có người đang nói chuyện, nàng lại ôm tiểu Kiêu Kiêu, chiều hậu viện vườn rau nơi đó đi đến. Tới rồi hậu viện vườn rau, Vân Chân Chân quả nhiên nhìn đến Mao Mao đang ở nơi đó tới nước, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Lan thì tại nơi đó giải hạt kê rỉa. Vân Chân Chân hô một tiếng các nàng, "Tiểu Tĩnh, Mao Mao, Tiểu Nguyệt, Tiểu Lan, ta đã trở về." Ba cái hài tử vừa thấy đến Vân Chân Chân đã trở lại, Tức khác tất cả đều buông trong tay sống, vui vẻ mà chiều nàng chạy vội tới, đại tỷ, đại tỷ, ngươi đã trở lại. Vân chân chân cười đối với các nàng nói, ơn, ta đã trở về, các ngươi đều làm xong sống sao. Làm xong liền về phòng nghỉ ngơi đi, hiện tại thái dương quá lớn. Mau mau lập tức nói, ta đi đem thùng nước lấy về tới. Tiểu Lan cũng lập tức nói, ta đi đem vi gà chậu thu hảo. Ta cũng đi, ta cũng đi. Nhìn Tiểu Nguyệt cũng tung ta tung tăng mà đi theo các nàng chạy. Vân chân chân không cấm nở nụ cười. Các nàng cùng tiểu quang, tiểu lượng này đó hài tử, tuy rằng đại bộ phận thể đều có một ít tật xấu, nhưng bọn hắn tâm linh đều là thiện lương thuần tịnh, càng cùng này đó hài tử ở chung đến lâu, vân chân chân càng cảm thấy, nàng vô pháp ném xuống bọn họ mặc kệ. Hiện tại hảo, tiểu phong tìm được rồi chính mình thân nhân, trong nhà điều kiện nghe cũng thực hảo, nàng tuy rằng trong lòng khó chịu, luyên tiếp hắn đi, nhưng chỉ cần kinh thành kỷ ra có thể cho tiểu phong mang đến càng quang minh tiền đồ cùng tương lai, nàng liền bỏ được tay Cùng lắm thì, về sau nàng mỗi năm đều chịu thời gian đi kinh thành xem hắn. Vân chân chân bổi sáng ra cửa phía trước, cung cấp bọn nhỏ để lại giữa trưa thức ăn, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng thật sự bận quá, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không có thời gian hảo hảo bồi bồi bọn họ. Hôm nay nàng khó được ngốc tại trong nhà, liền tưởng cho bọn hắn làm điểm ăn, cũng bồi bọn họ hảo hảo ăn bữa cơm. Vân chân chân đem tiểu kiêu kiêu đặt ở đại đường trong phòng, làm mau mau các nàng 3 cái bồi hắn cùng nhau chơi đắp xếp gỗ trò chơi Nàng tắc vào phong bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. 12 giờ nhiều, Kỳ Như Phong cùng Tiểu Quang, Tiểu Lượng, Tiểu Hà bọn họ lục tục về tới ra. Bọn họ vừa thấy đến Vân chân chân thế nhưng ở nhà, còn cho bọn hắn làm một bàn đồ ăn, tức khắc cao hứng mà chiều Vân chân chân vây quanh qua đi. Kỳ Như Phong, Đại Tỷ, ngươi hôm nay như thế nào ở nhà à? Vân Tiểu Lượng, Đại Tỷ, ngươi như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn a Vân Tiểu Hà, Đại Tỷ, nhà ta có phải hay không có cái gì chuyện tốt à? Vân tiểu quang, đại tỷ, nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, ngươi xem ta đều chảy nước miếng, hảo tưởng hiện tại liền ăn cơm, đại tỷ, có thể hay không à? Có thể hay không? Vân chân chân cười gật gật đầu, có thể, ngươi mau đi đem màu màu, tiêu tiêu bọn họ đều hô qua đến đây đi. Phần 37 Vân tiểu quang cao hứng mà nói, hảo, ta hiện tại liền đi. Vân chân chân nhìn hắn chạy sau khi ra ngoài, lúc này mới nhìn về phía kỷ như phong bọn họ, nhẹ nhàng nói, tiểu phong, tiểu lượng, tiểu hà. Nhà chúng ta hôm nay là có chuyện tốt phát sinh, hôm nay ta đi cục công an bên kia, bên kia nhậm cục trưởng nói cho ta, ta ba ta mẹ nó án tử đã phá, hung thủ cũng đã bắt được, liền chờ hình phạt, ta ba ta mẹ dưới nền đất hạ, hẳn là có thể an giấc ngàn thu. Nghe được Vân chân Trân, Trân nói, mấy cái hài tử kinh hô ra tiếng, thật sự, kia thật tốt quá. Theo sau, bọn họ lại đột nhiên ô ô mà khóc thành tiếng tới, một đám rôi tay lau nước mắt nói, đại tỷ ta tưởng ba ba mụn mụn. Vân chân chân thấy bọn họ khóc, trong lòng cũng khó chịu đến quả muốn khóc. Tuy rằng nàng không có thể cùng vân ba ba, vân mụ mụ thân mật tiếp xúc quá, nhưng thân thể này lại tựa còn giữ có còn sót lại chấp nghiệm. Mỗi lần nhắc tới đến vân ba ba cùng vân mụ mụ, nàng sẽ có một loại bi thương, thống khổ, khổ sở cùng hít thở không thông cảm xúc này lên tới, làm nàng luôn là khống chế không được cảm xúc. Tựa như hiện tại giống nhau, nàng nhìn tiểu hà bọn họ khóc thúc thích, cũng nhìn không được cái mũi lên men, hốc mắt nóng lên. Nước mắt liền như vậy không chịu khống chế mà chạy xuống dưới. Nghe được tiểu kêu kêu bọn họ nháo chiều bên này đi tới thanh âm, vân chân chân chạy nhanh dối tay hủy diệt nước mắt, đối mấy cái hài tử nói, mau đừng khóc, để để mội mội muốn vào tới, nếu là nhìn đến chúng ta đều khóc, sẽ làm sợ bọn họ. Kỳ như phong cùng tiểu hà bọn họ vừa nghe, cũng chạy nhanh mà sạch sẽ nước mắt, giả vờ ra một bộ giường như không có việc gì bộ ráng. Vân chân chân dối tay khẽ vướt một chút bọn họ đầu, ô Nhu mà nói, đều ngồi xuống đi Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong lúc sau, Vân Chân Chân làm những người khác về phòng nghỉ ngơi, nàng tác đem Kỷ Như Phong gọi vào trong phòng, đem hắn thân thế chân tướng nói cho hắn. Kỷ Như Phong vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Ở Vân Chân Chân hỏi hắn, "Tiểu Phong, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ngươi thúc thúc trở lại kinh thành?" Hắn bành lắc đầu, xông lên trước một phen ôm chặt Vân Chân Chân, kích động mà khóc lóc nói, "Tỷ, ta không muốn. Ta không nghĩ rời đi ngươi." "Tỷ" Cầu xin ngươi, ngươi đừng không cần ta. Ô ô ô, ngươi đừng không cần ta. Ô ô ô, chân 48 ta yêu ngươi. Tuy rằng ở bọn nhỏ giữa, hắn là lớn nhất cái kia, nhưng kỷ như phong tâm linh, lại cùng những cái đó tiểu nhân hài tử giống nhau mẫn cảm yếu đớt, hắn cũng giống nhau vẫn luôn đều ở hẩn hẩn mà sợ hãi, sợ hai chính mình ở đâu một ngày cũng sẽ bị Vân Trân Trân cấp vứt bỏ. Cho nên, hiện tại hắn vừa nghe đến Vân Trần Trân nói như vậy, lập tức liền tưởng Vân Trân Trân không cần hắn, hắn cảm xúc cũng tại đây nháy mắt hỏng mất. Vân Chân chân ôm ấp hắn, nhẹ nhàng mà vu hắn phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an hắn nói, "Tiểu Phong, ngươi đừng khóc. Tỷ tỷ cũng không phải không cần ngươi, mà là cảm thấy ngươi xuất thân bất phàm, kinh thành bên kia giáo dục điều kiện cũng càng tốt, nếu ngươi trở lại kinh thành nói, đối với ngươi tương lai sẽ có rất lớn trợ rút, mà ngươi lưu lại nơi này, tỷ tỷ là sợ sẽ trì hoa ngươi, ngươi mình bạch sao?" Kỷ Như Phong đột nhiên ngẩng đầu, hàm chứa nước mắt nhìn nàng, vẻ mặt kiên định mà nói, "Tỷ Ta không nghĩ rời đi các người. Kinh thành kỳ ra liền tính lại có tiền có thế, theo ý ta tới, nó cũng chính là một cái xa lạ địa phương. Ta không để bụng những cái đó vật ngoài thân, càng không để bụng những cái đó với ta mà nói thực xa lạ người. Ta chỉ để ý các người, các người mới là ta nhận định thân nhân. Vân chân chân nhìn kỹ như phong cặp kia đỏ đậm hai trong mắt, hắn cảm xúc thực kích động. Nàng cũng biết, tiểu phong một chốc một lát khả năng không tiếp thu được sự thật này. Vân chân chân đau lòng hắn, cũng không nghĩ lại buộc hắn. Tại cười an ủi hắn nói, hảo hảo hảo, ngươi không nghĩ hồi, kia ta liền không trở về. Kỳ thật, tỷ tỷ cũng thực luyến tiếp ngươi rời đi, bất quá, tiểu phong, ngươi muốn đi theo tỷ tỷ sinh hoạt nói, chỉ sợ cũng không thể giống đi kinh thành như vậy, quá cái loại này cầm y y ngọc thực nhật tử, mà chỉ có thể bồi tỷ tỷ cùng nhau chịu khổ chịu tội, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận, cũng không thể đoán trách tỷ tỷ Nga. Kỳ như phong điểm môi, vẻ mặt ngạo kiều mà nói, tỷ, ngươi không cần kích ta. Ta đánh tiểu liền đi theo các ngươi như vậy quá, ngươi chừng nào thì thấy ta sợ quá. Chỉ cần có thể cùng các ngươi ở bên nhau, mặc kệ sinh hoạt có bao nhiêu khổ, ta đều không sợ. Ta đều cảm giác vui vẻ chịu được. Vân chân chân rỗi tay xoa xoa đầu của hắn, than nhẹ một tiếng, nếu ngươi thật như vậy tưởng, kia buổi tối ngươi thân thúc thúc lại đây thời điểm, hắn phỏng chừng sẽ tìm ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng sợ hắn, liền đem ngươi chân thật ý tưởng nói cho hắn, tranh thủ hắn lý giải, nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn cãi nhau biết nh Kỳ như phong gật gật đầu, ta đã biết. Theo sau, hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà nhắc nhở vân chân chân, thì, ngươi cũng không thể lại đem ta cấp bán, bằng không, ta sẽ hận chết ngươi. Vân chân chân rối tay nhẹ gõ một chút hắn đầu, cười giận mắng, ngươi này tiểu tướng đốc, nói bậy gì đó đâu, thì như thế nào sẽ bán ngươi. Ngươi lời này thật là thiếu tấu. Kỳ như phong rốt cuộc cười, ôm vân chân chân thân mật mà cọ nhà cọ, thì, ở lòng ta, ngươi chính là nhất thân thân nhất cái kia thân nhân. Ta yêu ngươi Vân chân Trân biết Kỷ Như Phong này một tiếng ta yêu người, cũng không phải nam nữ chi gian tình yêu, mà là giống hải tử đối cha mẹ thân cái loại này không muốn xa rời cùng ái. Nàng cũng mềm mại mà trở về hắn một câu, ta cũng thực cái các ngươi Buổi chiều, chờ Kỷ Như Phong cùng tiểu hà bọn họ đều đi đi học lúc sau, Vân chân chân liền lưu tại trong nhà, cho bọn hắn này mấy cái hải tử làm quần áo mới. Kiếp trước ở trang phục công ty thượng qua ban, sau lại lại có chính mình trang phục công ty Vân Trân Trân, làm khởi quần áo tới. Tốc độ thực mau. Nàng trước ớn bọn nhỏ dáng người cắt hảo vải dệt lại dùng trong nhà cũ máy may một chân một chân mà dâm lên, đem này đó tài tốt vải dện cấp khâu vá lên. Vân chân chân ớn đời sau ánh mắt, cho bọn hắn làm tất cả đều là thời thượng áo gió kiểu dáng. Quần áo làm ra tới lúc sau, lại thời thượng, lại đẹp, liền tính đặt ở đời sau, như vậy kinh điển, hào phóng, lại thời thượng áo gió khoảng, cũng làm theo có lưu hành. Đến nỗi hiện tại cái này nên đại, như vậy kinh điển hào phóng Lại thời thượng áo gió khoảng, nếu bọn nhỏ xuyên đi ra ngoài nói, nàng dám khẳng định, tuyệt đối có thể dẫn dắt lập tức trào lưu. Vân chân chân một hơi làm tốt bốn kiện quần áo, cũng đã tới rồi buổi chiều 5 giờ. Nàng ngừng lại, đem làm tốt quần áo thu hảo, còn không có làm tốt vài dệt, cũng đặt ở một cái khác trong túi trang, để tránh lẫn lộn. Chờ đến sở hữu hải tử trang phục sau khi làm xong, nàng lại cùng nhau đưa cho bọn họ xuyên. Ở Vân chân chân làm quần áo thời điểm, tiểu kiêu kiêu cũng biết mỏ mỉ phải làm sự vẫn luôn ngoan ngoãn mà đi theo Mao Mao bọn họ ở bên ngoài trong viện chơi. Lúc này, bọn nhỏ vừa thấy đến Vân Chân Chân ra cửa phòng, liền biết chuyện của nàng làm xong, tức khác tất cả đều chiều nàng song tới, lại là từng tiếng đại tỷ đại tỷ mà kêu nàng. Mao Mao các nàng ba cái trong thanh âm, tràn ngập đối Vân Chân Chân tín nhiệm cùng ỉ lại. Mà Tiểu Kiêu kiêu tắt trực tiếp nhào hướng Vân Chân Chân trong lòng ngực, ôm lấy nàng cổ, "Tiểu Kiêu mà tê, mọ mị, mọ mị, ta đói bụng." Vân Chân Chân cười sờ sờ hắn bụng nhỏ, "Ai da, Nhà ta tiểu bảo bối tiểu bụng bụng đều bẹp, xem ra là thật sự đói bụng. Hảo đi, mỏ mì hiện tại liền nấu cơm cho ngươi đi, ngươi lại cùng tiểu gì bọn họ chơi một chút, được không? Tiểu kêu kêu dùng sức địa điểm điểm đầu nhỏ, thanh thúy mà ứng một câu, hảo. Vân chân chân lại hỏi mau mau, tiểu nguyệt cùng tiểu lan các nàng bà cái, các ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Đại tỷ cho các ngươi làm. Mau mau cười hì hì trả lời, đại tỷ, ngươi làm cái gì cũng tốt ăn. Chúng ta đều thích ăn. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Lan hai cái cũng manh ngợt đầu, tỏ vẻ phụ hỏa mau mau cái này cách nói. Vân chân chân nhìn manh lộc cọc các nàng, nhẹ giọng cười nói, ta đây liền tùy tiện làm mấy cái, các người mang kêu kiều, kiều đi chơi đi. Vân chân chân nhìn bọn họ mấy cái lại đi trong viện chơi, liền trực tiếp vào phòng bếp. Nàng từ nông trường hệ thống cửa hàng, mua một khối thịt khô, một con thịt khô con thỏ, chuẩn bị làm một cái Hà lan đậu xào thịt khô, còn có gừng băm hấp thịt khô thì thỏ. Này hai cái đồ ăn. Vân chân chân cá nhân cũng là phi thường thích ăn. Nàng hiện tại cũng là vạn phần cảm tạ cái này nông trường hệ thống, đặc biệt là cái này vạn năng hệ thống cửa hàng. Thật là chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là có thể mua được ngươi muốn đồ vật, thật sự nhưng nói là ở nhà lữ hành đại thần khí. Kế tiếp, Vân chân chân lại dùng nông trường nuôi lớn gà cùng cá, làm một cái muối hấp gà, lại làm một cái cây rát cá hầm ớt, một cái hương chiên cá khối, lại sao một mâm rau xanh, một mâm đậu que xảo cá tím lại xứng với một chồng tự chế chua cay khai vị đồ chua, bưng lên một nồi củ cải hầm, cá viên canh, tổng cộng là 8 đồ ăn một canh, bày tràn đầy một bàn. Ở Vân Chân Chân nấu ăn này được khẩu, Kỷ Như Phong, Tiểu Quang, Tiểu Lượng, Tiểu Hà bốn cái cũng tan học về nhà. Buổi tối 6 giờ chỉnh, Nhậm Quốc Lương cục trưởng lãnh khí tử mặc cùng nhau bước lên Vân Chân Chân ra đại môn. Vân Chân Chân chạy nhanh đem này hai vị cấp nên vào khách lạ thính. Nhậm Quốc Lương tiến kêu đại sảnh, nhìn đến trong sảnh vòng tròn lớn trên bàn Đã bày tràn đầy một bàn đồ ăn, mùi hương bốn phía, làm hắn cầm lòng không đậu mà nhiều hút hai khẩu khí. Nhậm quốc lương nhìn đến trường hợp này, nhịn không được cười hỏi Vân chân chân, Vân tiểu thư ngài thật đúng là quá khách khí, thế nhưng làm nhiều như vậy đồ ăn tới tiếp đón chúng ta nào. Vân chân chân cười nói, cũng không có gì đặc biệt, đều là một ít cơm nhà, hi vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Nàng trước cho bọn hắn bưng lên một ly trà, xem bọn họ uống xong lúc sau, lúc này mới thỉnh bọn họ thượng bàn ăn cơm. Chờ đồ ăn mặt trên cái nắp một hiên hai kia nồng đậm đồ ăn mùi hương, liền càng là lệnh người thèm nhỏ rãi. Cho dù là ăn quán Mỹ thực nhậm quốc lương cùng kỷ tử mặc, nhìn đến trên bàn này đó dùng tinh xảo cái điếm hoặc bản chén trang hương sắc vị đều toàn Mỹ thực, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Vân chân chân ôm tiểu kiêu kiêu, cùng kỷ như phong cùng nhau tiếp khách. Mặt khác bọn nhỏ, Vân chân chân sợ bọn họ không thói quen, liền phân ra một đại phân đồ ăn, làm cho bọn họ ở phòng bếp trên bàn ăn. Các ngươi ngàn vạn đường khách khí, coi như ở tự mình trong nhà giống nhau, muốn ăn loại nào, liền ăn loại nào ha." Nhậm Quốc Lương ha ha cười nói, nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí." Kỷ Tử Mặc cũng cười gật đầu nói, "Văn tiểu thư này phiên thịnh tình ý tốt, chúng ta nếu là nhẫn tâm cự tuyệt, vậy thật thật xin lỗi ngài tỉ mỉ chuẩn bị." Vân Chân Chân cũng cười trêu ghẹo nói, "Nhị vị đại nhân cũng thật có thể nói." Nàng lại nhìn về phía từ khi Nhậm Quốc Lương cùng Kỷ Tử Mặc vào cửa lúc sau liền hắc trầm khuôn mặt Kỷ Như Phong. Cười phân phó hắn, "Tiểu Phong, ngươi cấp nhận cục trưởng cùng ngươi kỷ tiểu thúc đảo ly rượu." Kỷ Như Phong tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng hắn vẫn là nghe lời nói mà đứng đứng dậy, cầm lấy Vân Chân Chân chuẩn bị tốt người hạ nương rượu, cho bọn hắn các đổ tràn đầy một ly, lúc này mới trở về tòa. Vân Chân Chân lại cầm lấy bầu rượu, cho chính mình cùng Kỷ Như Phong cũng đảo mãn một chén rượu. Sau đó, nàng bưng lên chén rượu, cũng ý bảo Kỷ Như Phong cùng nhau bưng lên chén rượu, lúc này mới đối quốc lưng nói, cục trưởng." Này một ly, ta cùng Tiểu Phong trước kính ngài. Cảm tạ ngài cùng cục công an nhiều như vậy đồng chí vất vả cần cù nỗ lực, mới phá ta ba mẹ án tử. Này một ly, chúng ta trước làm vì kính. Ngài tùy ý. Vân chân chân nói xong, ngửa đầu một ngụm làm trong ly rượu. Kỳ như Phong cũng đi theo làm. Nhậm quốc lương cười khen, Vân Tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt, làm tốt lắm. Này một ly, ta cũng làm. Ngồi ở nhậm quốc lương bên người kỳ từ mặc, cũng yên lặng mà bưng lên chén rượu. Yên lặng mà bồi nhậm quốc lương liên can mà tẫn. Tiểu kiêu kiêu cũng ở một bên thâu náo nhiệt, mọ mì, mọ mì, ta cũng muốn cụ ly, ta cũng muốn cụ ly. Hắn kia manh tới cực điểm tiểu bộ ráng, đầu đến mọi người cười ha ha. Vân chân chân cũng cười cho hắn đổ một chút rượu, làm tiểu kiêu kiêu cũng qua quá rượu nghiện. Uống xong rồi này một ly, Vân chân chân lại tiếp đón bọn họ dùng nữa chạy nhanh lót lót bụng. Kỷ tử mặc ăn một lát đồ ăn lúc sau, ở kỷ như phong cho bọn hắn thêm đầy rượu lúc sau, cũng bưng lên chảy rượu Vẻ mặt cảm kích mà đối vân chân chân nói, vân tiểu thương, này một ly, ta kính ngươi cùng vân ba ba, vân mụ mụ Tục ngươi nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thiểu phong hắn vinh viễn đều là ngươi đệ đệ. Mà ta kỳ ra, cũng vinh viễn là ngươi hậu thuẫn. Nói xong, kỳ tử mặc cũng thông khoái mà ngửa đầu làm này ly rượu. Vân chân chân cũng cười làm. Nàng lại đổ tràn đầy hai ly rượu, hướng lên trời mặc niệm nói mấy câu, lúc này mới chiếu vào cổ Năm cơm, có Vân Chân Chân làm này đó mỹ thực, Nhậm Quốc Lương cùng Kỷ Tử Mặc đều ăn đến hô to thống khoái, phi thường tận hứng. Ở rượu đủ cơm no lúc sau, Kỷ Tử Mặc Ôn Nhu hỏi Vân Chân Chân: "Vân tiểu thư, ta có thể cùng Tiểu Phong đơn độc nói nói chuyện sao?" Chương 49: Lưu ít Kỷ Tử Mặc. Vân Chân Chân cười nói: "Đương nhiên có thể." Nàng lại quay đầu đối Kỷ Như Phong nói: "Tiểu Phong, mang người thúc thúc đi phòng của người nói đi. Có chuyện phải hảo hảo nói, biết không?" Kỷ Như Phong buồn đầu lên tiếng ân. Liên trầm khuôn mặt, dẫn đầu đi ra ngoài. Kỷ Như Phong nhìn đến Kỷ Như Phong dáng vẻ này, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều nhậm Quốc Lương cùng Vân Chân Chân cười khổ buông tay, liền đi theo Kỷ Như Phong phía sau đi ra ngoài. Vân Chân Chân cảm giác được Kỷ Như Phong không vui, lại chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Những việc này, hắn là trốn tránh không được, chỉ có thể từ chính hắn đi giải quyết. Vân Chân Chân chiều nhậm Quốc Lương đạm đạm cười, mang theo nhàn nhạt mà ấy này nói, chỉ mong bọn họ thúc cháu có thể nói thỏa chuyện này, Tiểu Phong đi theo chúng ta. Vẫn luôn cũng quá đến không tốt, ta tạm thời cũng cấp không được hắn càng tốt sinh hoạt, thật cảm giác có chút khổ sở. Nhậm quốc lương chiều vân chân chân chốc trước mắt, bỡn cực mà cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Theo ta thấy a này thúc cháu hai nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Vân chân chân vẻ mặt không tán đồng mà nói, nhậm cục ngươi muốn nói kỷ tử mặc không phải cái gì đèn cạn dầu, ta là tin. Nhưng nhà ta tiểu phòng kia chính là phi thường thuần lương hài tử, hắn A chỉ cần không bị kỷ tử mặc cấp bán còn giúp hắn đếm tiền, ta liền an tâm rồi. Nhậm quốc lương nghe được Vân chân chân nói như vậy, ha ha cười nói, tử mặc cũng sẽ không đối người một nhà chơi tâm nhãn, chờ ngươi về sau nhiều hiểu biết hiểu biết hắn, liền biết hắn là người, hắn người này, còn là phi thường trưởng nghĩa. Vân chân chân nhẹ nhàng cười, kỳ tiên sinh là cái dạng gì người, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, chỉ cần hắn về sau đối tiểu phong hảo, sẽ không thương tổn tiểu phong, ta tự nhiên sẽ đem hắn trở thành bằng hưu đối đãi Nhưng là Hắn nếu là dám thương tổn tiểu phong, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhậm quốc lương cảm giác được vân chân chân trên người đột nhiên để lộ ra tới sắc khí, không cấm lại là cả kinh, cái này vân chân chân, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn lợi hại, đây là thâm tàng bất lộ a Giống nhau người, tuyệt đối sẽ không có nàng vừa rồi buộc phát ra tới kia cổ sắc khí. Một gặp gỡ tò mò người hoặc sự, này nhậm quốc lương bệnh nghề nghiệp liền lại tái phát, hắn bắt đầu ở trong lòng cân nhắc vân chân chân người này, nghĩ thầm. Cái này nhìn như bình phạm nữ nhân, nàng sau lưng, có phải hay không còn ẩn tàng rồi cái gì bí mật? Liên ở ngay lúc này, Vân chân chân nghe được bên ngoài có ô tô tiếng vang, nàng suy đoán, có thể là tề nham đã trở lại. Vân chân chân trong lòng hiện lên một tiêu nghi hoặc, hắn hôm nay như thế nào trở về đến như vậy vãn? Theo lý thuyết, hắn hẳn là hạ ban liền sẽ gấp trở về ăn cơm chiều A. Chẳng lẽ là bộ đội đã xảy ra chuyện gì, hắn mới như vậy vãn trở về? Vân chân chân chính như vậy nghĩ. Liên nghe được tề nham mà kêu gọi thanh, chân chân, chân chân. Vân chân chân chạy nhanh đối nhậm quốc lương nói một tiếng, nhậm cục, ngày trước ngồi một lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhậm quốc lương cười trả lời, đi thôi, đi thôi. Vân chân chân ôm nhi tử ra cửa, chiều chính chiều trong viện đi tới tề nham về vây tay, nham ca, chúng ta ở chỗ này, ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Ăn cơm sao? Tiểu kiêu kiêu vừa thấy đến tề nham kêu cao lớn vĩ nạn thân ảnh. Cũng cao hứng mà chiều tề nham mở ra cánh tay, lớn tiếng mà hoan hô, ba ba, ba ba, ôm một cái, ôm một cái. Tề nham trương tay tiếp nhận tiểu kiêu kiêu, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới đối vân chân chân giao đãi một chút, bộ đội đã xảy ra một chút việc, ta xử lý xong rồi mới có thể trở về, ta còn không có ăn cơm, nga, đúng rồi, tức phụ, kia sau cá nhân ta làm các nàng ngày mai đi theo các hướng tiền bọn họ ngồi xe tải lớn cùng nhau lại đây trong tiệm, đến lúc đó, ngươi xem ăn bài các nàng đi Vân chân chân nghe được hắn lại kêu nàng tức phụ, phía trước sửa đúng quá hắn cũng vô dụng, nàng hiện tại đã lười đến lại nói hắn, hắn ấy như thế nào kêu, liền như thế nào kêu đi. Nghe được tề nham giao đái, Vân chân chân gật đầu đáp, ta đã biết, chờ các nàng lại đây, ta liền trước cho các nàng huấn luyện huấn luyện, vừa lúc huấn luyện một đoạn thời gian, trong tiệm trang hoàng cũng nên hảo, vừa lúc có thể cho các nàng thượng cương công tác. Vân chân chân nói tới đây, lại hạ giọng đối hắn nói, bảo hồng khu cục trưởng cục công an còn bên ngoài thính nơi đó ngồi Tiểu Phong người nhà cũng tìm tới, nguyên lai like, Tiểu Phong là kinh thành kỳ ra dòng chính đích trường tôn, hắn thúc thúc kêu kỳ tử mặc, hiện tại hắn đang ở Tiểu Phong trong phòng, cùng Tiểu Phong đang nói lời nói, nham ca, ngươi có nghe nói qua kỳ tử mặc người này sao? Thế nham vừa nghe, nháy mắt kinh hô ra tiếng, kỳ tử mặc. Tiểu Phong thế nhưng là kỳ tử mặc thân cháu trai. Thật sự. Vân chân chân gật gật đầu, thật sự. Ngươi thật nghe nói qua hắn a Thế nham nhẹ giọng thở dài, ta đương nhiên nghe nói qua hắn. Cái này kỷ tử mặc năm đó nhưng nhiêu ít, hắn học tập phi thường phi thường ưu dị, đánh nhỏ đến đại, hắn khảo thí trước nay chỉ lấy lệ nhất, không lấy quá đệ nhị, hắn trước thi được quốc gia học viện quân sự, sau lại lại bởi vì thành tích quá ưu tú, hắn lại thi dê Liên minh quốc tế bang quân đội chính quy chỉ huy học viện. Năm đó, bọn họ kia một thế hệ hài tử, còn có chúng ta này một thế hệ hài tử, tất cả đều bị gia trưởng ân cần dạy bảo, phải hướng kỷ tử Mặc Đồng học hào hào học tập. Chỉ tiếc, sau lại nhà bọn họ xảy ra chuyện Ngươi hiện tại cũng nên biết bọn họ kỳ ra phát sinh quá sự đi. Vân chân chân gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia giận hận. Ta là đã biết bọn họ kỳ ra những cái đó phá sự. Cha mẹ ta chính là bị bọn họ kỳ ra ác nhân cấp mua giết người. Bọn họ mục đích chính là muốn diệt khẩu, lại diệt tiểu phong cái này năm đó cá lọt lưới. Ta hiện tại chỉ hy vọng, kỷ tử mặc có thể giống ngươi nói như vậy lợi hại. Hy vọng hắn có thể đem những cái đó giấu ở phía sau màn độc thủ tất cả đều cấp thu thập sạch sẽ. Nói cách khác. Ta sẽ không làm Tiểu Phong đi theo hắn đi. Nói tới đây, Vân chân chân lại đối Tề Nham nói, Nhậm cục trưởng còn ở đại sảnh, người trước mang Kiều Kiều đi vào bồi hắn ngồi trong chốc lát, ta đi cho người lộng điểm ăn. Cái khác sự, chúng ta trễ chút lại nói. Tề Nam gật đầu đứng câu, hành. Vân chân chân lại lênh ôm Tiểu Kiều Kiều Tề Nham trở lại khách lạ thính. Lúc này, Nhậm quốc lương vẫn ngồi ngay ngắn tại vị thượng chậm gì gì mà uống trà, hắn vừa thấy đã có người tiến vào, liền ngước mắt nhìn một chút. Đương hắn nhìn đến Vân Chân Chân lãnh một cái an mặc quân trang oai hùng nam tử đi đến, hắn cũng chạy nhanh đứng đứng dậy, "Vân tiểu thư, vị này thiếu tá là?" Vân Chân Chân chạy nhanh cho bọn hắn làm giới thiệu, "Nhậm cục, vị này chính là nhà ta Kiêu Kiêu ba Tề Nam đồng chí, hiện tại đang ở bộ đội công tác." "Nam ca, vị này chính là bảo hồng khu cục công an cục trưởng Nhậm Quốc Lương tiên sinh, cũng là nhậm cục trưởng vất vả mang đội, chịu khổ hơn một tháng, lúc này mới phá ta ba mẹ án này." Nhậm Quốc Lương vừa thấy Tề Nam tuổi còn trẻ Này quân hàm thế nhưng đã là thiếu tá, hắn cũng không dám chậm chế, chạy nhanh vươn đôi tay cùng tề nham bắt tay, tề thiếu tá, ngài hảo. Ngài hảo. Tề nham trước đem tiểu kiêu kiêu đưa cho vân chân chân, lúc này mới vươn đôi tay cùng nhậm quốc lương nặng nghề mà cầm, nhậm cục, ngài hảo. Ngài hảo. Cảm ơn ngài như vậy chiếu cố nhà ta chân chân A. Nhậm quốc lương khách khí mà cười nói, nơi nào nơi nào, đây là ta nên làm, nên làm. Vân chân chân cười đối bọn họ nói, nhậm cục. Các ngươi ngồi xuống trước liêu trong chốc lát, ta qua đi cho hắn làm điểm ăn. Nham ca, ngươi thay ta tiếp đón hảo nhậm cục ca. Thế nham gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp đón hảo nhậm cục. Nhậm quốc lương cũng vội không ngừng mà đáp, vân tiểu thư cứ việc vội đi, ta có thể cùng tề thiếu tá tâm sự. Vân chân chân muốn ôm tiểu kiêu kiêu cùng nhau đi ra ngoài, tiểu kiêu kiêu lại không muốn. Rối tiểu cánh tay đối vân chân chân nói, mọ mì, mọ mì, ta muốn ba ba ôm, ta muốn ba ba ôm. Tề Nham thấy Nhi Tử như vậy dính hắn, trong lòng co ca, hắn đôi Vân chân chân nói, tức phụ, đem kêu kêu cho ta đi. Vân chân chân giận trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, cười nhẹ mang nói, người cái này không lương tâm tiểu ra hỏa, đi thôi, mau đi người bà kia. Tiểu kêu kêu lại cho rằng Vân chân chân cùng Tề Nam cùng hắn chơi, ha ha ha mà cười đến nhưng vui vẻ. Vân chân chân cùng Tề Nam nhìn đến Nhi Tử vui vẻ bộ dáng, cũng thâm tình mà liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau coi cười. Ở Tề Nham nhuận vật không tiếng động phương thức ở Trung Trung, Vân chân chân cùng Tiểu Kiêu Kiêu cũng đã ở bất chi bất giấc chung, đem Tề Nham cất chứa vào bọn họ hai mẹ con trong lòng. Hiện tại bọn họ hai mẹ con sinh hoạt, đã nơi trốn tràn ngập Tề Nham thân ảnh, nghiễm nhiên đã có chân chính một nhà ba người chi thế. Nhìn đến Vân chân chân đi ra ngoài, nhậm quốc lương có chút bắt quái hỏi Tề Nham, Tề Thiếu Tá, theo chúng ta phía trước tra án thời điểm, phát hiện Vân Tiểu Thư là chưa kết hôn đã có thai, ta cả gan hỏi một tiếng Ngài chính là đứa nhỏ này thân sinh phụ thân sao. Tế Nam thoải mái hào phóng mà thừa nhận là, ta chính là kiêu kiêu thân sinh phụ thân. Năm đó ta cùng chân chân ra một ít ngoài ý muốn, dẫn tới chúng ta cách ra hai năm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm nàng, cũng là gần nhất mới tìm được chân chân, mới biết được nàng trả lại cho ta sinh một cái nhi tử. Ta phi thường ái nàng, cũng phi thường cảm tạ nàng vì ta, còn đầy hứa hẹn hài tử vất vả trả giá, về sau ta sẽ hảo hảo hái nàng, hảo hảo bồi thường nàng. Nhậm Quốc Lương nghe xong hắn giải thích lúc sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Nga, thì ra là thế, này liền khó trách, ta phía trước còn ở đoán, nghĩ ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện, nếu ngươi xuất hiện, chúng ta đây cũng cư yên tâm vân tiểu thư, phía trước xem nàng một người dưỡng nhiều như vậy hài tử, còn rất thế nàng lo lắng, chúng ta còn nghĩ chuẩn bị triệu tập trong cục đồng chí, cấp Vân tiểu thư quên tặng một ít là quên, trợ giúp trợ giúp nàng đâu." Tề Nham cười cảm tạ, "Ta thế chân chân cảm ơn các ngươi, có ta ở đây, Liền không cần làm phiền nhậm cục cùng cục công an các huynh đệ, ta sẽ duy trì chân chân, giúp nàng cùng nhau nuôi lớn này đó bọn nhỏ. Nhậm quốc lương thưởng thức mà nhìn tề nham, liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có đảm đương, có gan gánh vác trách nhiệm nam nhân, mặc kệ khi nào, đều đáng giá bất luận kẻ nào tôn tính Vân chân chân dùng củ cải hầm cá viên canh loan cấp tề nham hạ một chén mì, lại cho hắn chiên mấy cái trứng tráng bao đặt ở mặt trên, lúc này mới cho hắn bưng qua đi, nham ca. Ngươi chạy nhanh ăn đi, nhưng đừng đói hư bụng. Hành. Tế nham đứng đứng dậy, muốn đem kiêu kiêu lại đưa trả cho Vân chân chân Nào biết kiêu kiêu lại ôm chặt tế nham cổ không bỏ. Không cần, không cần, ta liền phải ba ba, liền phải ba ba. Vân chân chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình như tử. Kiêu kiêu, ba ba muốn ăn cơm đâu, như thế nào ôm ngươi à? Ngoan à, tới, mọ mì ôm một cái, chờ ba ba cơm nước xong lại ôm ngươi, được không? Tiểu kiêu kiêu nghiêng đầu nhỏ. Nhanh như chấp mà chuyển động hắn mắt đen, làm như có thật mà nghĩ nghĩ, lúc này mới vẻ mặt miễn cưỡng mà nói, vậy được rồi. chương 50 mới ghen. Vân chân chân nhìn nhi tử kêu cơ linh lại đáng yêu tiểu manh dạng, cũng nhìn không được nhào qua đi, ôm hắn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng cắn cắn, đem tiểu kêu kiêu chọc cho đến ngao ngao thẳng kêu, vân chân chân lúc này mới cười lớn buông hắn ra. Tiểu kêu kiêu vẻ mặt hai đoán mà nhìn vân chân chân, vương tay nhỏ lên án tố nàng cắn hắn hành vi, mọ mì xấu xa. Mọ Tề Nham cũng bị Nhi Tử manh dạng trọc cho đến lớn tiếng nở nụ cười, nhìn Nhi Tử vẻ mặt mà huỷ khuất, hắn chạy nhanh hống Nhi Tử nói: "Là là là, Mộ Mị là cái đại phôi đảm, chờ vãn một chút thời điểm, 33 liền cấp kêu Kiêu báo thủ, được không?" Tiểu kêu kêu nghe được nhà hắn 33 như vậy vừa nói, khuôn mặt nhỏ Nhi tức khắc giơ lên một tia đáp ý, mắt to chấp vân chân chân, lớn tiếng mà đáp: "Hảo." 33 muốn giúp Kiêu Kiêu báo thủ. 33 cắn hư Mộ Mị. Vân chân chân lại giận trừng mắt Tề Nham, hất một chương mặt đẹp Mãn nhãn lên án mà nhìn hắn Cái gì ba ba cấp tiêu kiêu báo thủ Ta xem ngươi là muốn mưu lợi riêng làm dối kỳ cương Đánh cấp nhi tử báo thủ danh hảo Hành chính mình chiếm tiện nghi ăn đầu hủ chi thật đi Nhìn tế nham này một bộ cười xấu xa mà nhìn nàng bộ dáng Vân chân chân cảm thấy loại này có thể là trăm phần Tế nham bụng còn bị đói Cũng không nghĩ lại cùng vân chân chân đấu võ mồm Cũng liền mềm hạ thanh âm Cười đối vân chân chân nói Được rồi, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Nếu kiêu kiêu muốn ta, ta đây liền ôm, kiêu kiêu ăn, cũng không ảnh hưởng. Vân Chân Chân giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ăn thời điểm nhưng kiềm chế điểm, đừng năng đến hại tử. Phần 39. Tề Nam ha ha cười nói, kia khẳng định sẽ không, ngươi cứ yên tâm hảo, ngươi muốn thời khắc tin tưởng nhà ngươi lão công, ta chính là văn võ song toàn nhân tài, bảo đảm không cho ngươi xảy ra sự cố. Vân Chân Chân xem thường hắn liếc mắt một cái, lại nhìn không được muốn tổn hại hắn vài câu, nhìn ngươi này phó khẽ khàng kính. Nào có hình người ngươi như vậy chính mình khen chính mình Bên cạnh ngồi nhậm quốc lương Nhìn này một đôi ở nơi đó đấu võ mồm đấu đến vui sướng Cũng mừng rỡ ha ha cười không ngừng Vân chân chân có chút ngượng ngùng mà đối hàn nói Nhậm cục thật ngượng ngùng Làm ngài xem hai chúng ta chê cười Nhậm quốc lương chạy nhanh xua tay cười nói Không có việc gì không có việc gì Ta nha, thật đúng là hâm mộ các ngươi hai vợ chồng tốt như vậy cảm tình đâu Không giống ta cùng nhà ta kia khẩu tử Nửa ngày đều không thể nói một câu Vân chân chân thấy nhậm quốc lương trên mặt hiện lên một tia tiết đuối, cũng không dám lại đi đụng chạm người khác trong lòng bí ẩn hoặc tiết đuối, dứt khoát trực tiếp xoay đề tài, như thế nào bọn họ thúc cháu đi vào lâu như vậy còn không có ra tới. Nhậm quốc lương trả lời, phòng trừng là này kỳ ra sự tình có chút nhiều, đến chậm rãi nói rõ ràng đi. Vân chân chân than nhẹ một tiếng, đối như vậy tiểu đã bị cuốn tiến kỷ ra phong ba giữa kỷ như phong cảm thấy vô cùng mà đau lòng. Chờ tề nham ôm tiểu kiêu kiêu, đem một chén mì ăn xong thời điểm Kỷ tử mặc rốt cuộc cùng Kỷ Như Phong ra cửa phòng, một lần nữa về tới khách lạ thính bên này. Vân Chân Chân đứng lên, đi đến lạnh một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú Kỷ Như Phong bên người, duỗi tay khẽ vốt một chút đầu của hắn, mang theo quan tâm nhẹ hỏi: "Tiểu Phong, không có việc gì đi?" Kỷ Như Phong ngước mắt nhìn về phía Vân Chân Chân, đáy mắt có một tia ủy khuất cùng khổ sở. Vân Chân Chân duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Phong, mặc kệ khi nào, mặc kệ phát sinh sự tình gì, Tỷ tỷ đều sẽ vẫn luôn đứng ở cạnh ngươi, đừng sợ a." Nghe được Vân Chân Chân tràn ngập cổ vũ lại ấm áp nói, Kỷ Như Phong dùng sức gật gật đầu, đột nhiên chiều nàng lộ ra một cái sáng lạn mà gương mặt tươi cười, sau đó đối nàng nói, "Tỷ, Từ Mặc thúc thúc nói, đồng ý ta lưu lại nơi này đọc được cao tam, chờ thi đại học thời điểm, ta lại khảo kinh thành đại học." Vân Chân Chân kinh hỉ mà dương mắt nhìn về phía kỳ Từ Mặc, "Thật sự?" kỳ Từ Mặc khẳng định gật gật đầu, đối Vân Chân Chân nói, Nếu Tiểu Phong mãnh liệt yêu cầu muốn ngốc tại bên này sinh hoạt, ta chỉ có thể tuần hoàn hắn ý nguyện, chỉ là về sau liền phải thỉnh Vân Tiểu Thư nhiều hơn lo lắng, giúp ta tiếp tục chiếu cố Tiểu Phong. Vân chân chân chạy nhanh nói, không cần khách khí, Tiểu Phong ở trong mắt ta, chính là ta thân đệ đệ, chiếu cố hắn, cũng là ta cái này thân tỷ tỷ nên làm. Kỳ tử mặc lại cảm kích mà nhìn Vân chân chân liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngày mai ta sẽ phái người đem Tiểu Phong sở cần đồ dùng đưa lại đây, lại phải hai người lại đây đi theo Tiểu Phong. Chiếu cố tiểu Phong cuộc sống hàng ngày ở thực, Vân tiểu thư, ngươi cảm thấy có thể chứ? Vân Chân Chân nghe được Kỷ Tử Mặc nói, cũng nghĩ đến Kỷ Như Phong hiện tại thân phận. Hắn hiện tại bị Kỳ ra nhận trở về, này thân phận địa vị cũng đã đã xảy ra biến hóa. Mà Kỷ gia bên kia tay đuôi, Kỷ Tử Mặc còn không có thu thập sạch sẽ, tiểu Phong an toàn, nàng hiện tại cũng không có cách nào bảo đảm, vạn nhất đối phương lại phái sát thủ lại đây đối phó tiểu Phong làm sao bây giờ? Hiện tại Kỷ Tử Mặc chịu phái người lại đây bảo hộ tiểu Phong. Đó là tốt nhất bất quá. Nghĩ đến đây, Vân Chân Chân cười trả lời, Kỷ tiên sinh nghĩ đến quá chu đáo, ta không có ý kiến, chỉ cần Tiểu Phong an toàn liền hảo. Kỷ Tử mặc đối với Vân Chân Chân lý giải cùng duy trì, lại lần nữa tỏ vẻ ra hắn cảm tạ, hắn chiều Vân Chân Chân thật sâu cúc một cùng, "Vân tiểu thư, ta lại lần nữa đại biểu chúng ta kỳ ra, cảm ơn các ngươi người một nhà đối Tiểu Phong chiếu cố cùng hậu ái, cảm ơn." Vân Chân Chân vẻ mặt bất đắc dĩ mà cười nói, "Kỷ tiên sinh, đã nói với ta rất nhiều lần cảm ơn." Thật sự không cần lại cảm ta. Kỷ Tử Mặc đạm đạm cười, lại đối Kỷ Như Phong nói, "Tiểu Phong, ta đây hôm nay liền trước cùng nhậm cục trưởng đi trở về, ta ngày mai sẽ lại dẫn người lại đây, người buổi sáng đi trước trường học thỉnh cái giả, sau đó ở nhà chờ ta đi." Kỷ Như Phong nghe lời gật gật đầu, "Hảo." Kỷ Tử Mặc dặn dò xong rồi, Kỷ Như Phong lúc sau liền cùng nhậm quốc lương cùng nhau, hướng về nham cùng Vân Chân Chân bọn họ đưa ra cáo tử. Đi tới cửa, Kỷ Tử Mặc lại khách khí mà triều Vân Chân Chân phất, phất tay. Vân tiểu thư, tài kiến. Vân Chân Chân cũng chịu bọn họ phất phất tay, Kỷ tiên sinh, tài kiến. Nhậm cục, tài kiến. Tế Nham nhìn Kỷ Tử Mặc cùng Nhậm Quốc Lương ngồi một chiếc màu đen xe hơi rời đi, cảm khái một tiếng, nguyên lai vị này chính là Kỷ Tử Mặc, quả nhiên danh bất hư chuyển, khí thế bất người. Kỷ Như phong kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tề Nham, tò mò hỏi, "Tỷ phu, ngươi cũng nhận thức ta thúc thúc a?" Tế Nham lắc lắc đầu, cười trả lời, "Ta không quen biết ngươi thúc thúc, chỉ là nghe nói qua hắn đại danh." Ở kinh thành giống nhau hai ba mươi tuổi tả hữu thượng tầng vào người, chỉ sợ không có mấy cái không biết kỳ tử mặc đại danh, tiểu phong, ngươi thúc thúc là cái thực ghê gớm nam nhân. Kỳ thật, ngươi đi theo ngươi vị này có khả năng thúc thúc, có hắn tự mình dạy dỗ, ngươi khả năng học được đến càng nhiều đồ vật. Kỳ như phong vừa nghe đến tề nham lời này, liền hung hăng mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà rồi hắn nói, ta liền thích nơi này, ta ở chỗ này, cũng giống nhau có thể học được đến đồ vật. Ngươi đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi còn không phải là lòng dạ hẹp hòi, còn không phải là thích ghen sao, ngươi chính là ở ghen ghét tỉ tỉ rất tốt với ta, hừ hừ. Chương 51 không chuẩn chơi lưu manh. Tế nham nhìn Kỷ Như Phong giận trưng mắt hắn, một chương tiểu khuôn mặt tuấn tú cũng nghẹn đến mức đỏ bừng đỏ bừng, nhìn không được tiếp tục trêu chọc hắn xúc động, ha hả cười nói, ta muốn ghen ghét ngươi. Ta đáng ra sao? Kỷ Như Phong cũng hồi hắn một cái cười lạnh, giống chỉ đã chịu khiêu khích tiểu thú giống nhau. Nhe răng nết miệng mà chiều tề nham thị huy nói, ta quản ngươi phạm không đăng đến, dù sao ta chính là muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, ta chính là không đi, chính là không đi, tức chết ngươi, hừ. Nói xong, kỳ như phong sẽ không bao giờ nữa để ý đến hắn, tốc độ chạy về chính mình phòng, băng một tiếng, đóng lại cửa phòng. Thế nham vẻ mặt vô ngữ, đứa nhỏ này thật là. Vân chân chân trừng mắt nhìn tề nham liếc mắt một cái, đồng dạng là vẻ mặt chịu không nổi vẻ mặt của hắn, dẫn trách nói. Ngươi nói ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn cùng hai tử đấu cái gì miệng? Thật là ấu trĩ. Tế Nam thấy vân chân chân cũng nói hắn, lập tức tiến đến nàng trước mặt, nghiêm trang mà đối nàng nói, ta nói tức phụ, thiên địa chứng giám a ta vừa rồi nói, nhưng tất cả đều là thiệt tình lời nói. Kỳ tử mặc người này, xác thật là một nhân vật, Tiểu Phong đi theo hắn, tuyệt đối muốn so lưu lại nơi này có thể học được càng nhiều đồ vật. Nói nữa, Tiểu Phong chỉ cần hắn là kỳ gia dòng chính người thừa kế. Hắn liền một ngày nào đó phải về kinh thành đi kế thừa kỷ ra sản nghiệp, hắn lưu lại nơi này, cũng chỉ có thể thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Vân chân chân nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi cho ta không biết này đó a Ta chỉ là nghĩ, tiểu phong hiện tại tuổi con nhỏ, hắn lại cái gì cũng đều không hiểu, cứ như vậy ngây ngốc mà vọt vào kinh thành cái kia quỷ quệt khó biện trong vòng đi, kia còn không được bị người ăn tươi nuốt sống à. Ngươi nói kỷ tử mặc là một nhân vật, nhưng hắn cá nhân liền tính lại có năng lực Hiện tại hắn cũng còn không có thu thập sạch sẽ kinh thành những người đó, hắn lại không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ tiểu phong, vạn nhất tiểu phong thật sẽ ra chuyện, đến lúc đó ai có thể cứu được tiểu phong. Liên tính là muốn đi kinh thành, ít nhất cũng đến đem tiểu phong bồi dưỡng đến hắn có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực lúc sau lại đi. Người nói đi. Tế nham vừa thấy vân chân chân báo nổi, chạy nhanh hống nàng nói, đúng đúng đúng, người nói đúng, người nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, ta cũng bất quá chính là thuận miệng kiến nghị một chút. Này cuối cùng quyền quyết định, còn không phải ở các ngươi trên tay, các ngươi nếu là không muốn nghe ta, coi như ta thả một cái thí được chưa. Vân chân chân nhìn đến tề nham vì lấy lòng hắn, liền ra mặt đều không cần liền trực tiếp bắt đầu tự hạ mình, nơi nào còn có thể thật sinh hắn khí. Nàng cũng đi theo cười phun hắn bài câu, ngươi thôi đi, thiếu ở chỗ này cùng ta nói lại nhải, ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì à, tiểu phong hắn thật đúng là nói đúng, ngươi nha, chính là lòng dạ hẹp hỏi, ai ăn bậy phi giấm. Tế nham chạy nhanh cười hì hì hướng nàng tiến hành tự mình kiểm điểm, là là là, ta là lòng dạ hay hỏi, thích ăn phi giấm, nhưng ta này không phải khẩn chưng ngươi, để ý ngươi sao. Ta nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác thân mật nói giỡn, này trong lòng liền chua sót mà khó chịu. Vân chân chân nghe hắn nói lời ấu hiếm, lại đối thượng hắn cặp kia tràn ngập thâm tình đôi mắt, đột nhiên cảm giác có chút tu quẫn, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên, nhưng nàng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, tiểu phong hắn còn chỉ là cái hài tử Ngươi nhưng đừng cả ngày miên man suy nghĩ, ghen cũng không phải như vậy cái án pháp." Tề Nham liên tục gật đầu, "Là là là, tức phụ, ta biết sai rồi, ta hướng ngươi sám hối." Vân Chân Chân ngạo kiều mà hư lạnh một tiếng, nhìn đến tiểu Kiêu Kiêu đã ghé vào trong lòng ngực hắn, mỹ mắt cũng ở đánh nhau, một bộ rất muốn lập tức ngủ tiểu bộ dáng, nàng chạy nhanh đối hắn nói, "Tiểu Kiêu Kiêu muốn ngủ, ngươi đem hắn cho ta đi, ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp Kiêu Kiêu tắm rửa một cái, lại hống hắn ngủ." một lát ngươi lại qua đây bồi ta làm viên. Tế nham lập tức nói, ta còn tinh thần đâu, không cần nghỉ ngơi, ta bồi ngươi cùng nhau giúp tiêu kiêu tắm rửa, ta cũng có thể cùng kiêu kiêu nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Vân chân chân rảo hoạt mà nhìn hắn cười, kia cũng đúng, học điểm, về sau giúp tiêu kiêu tắm rửa nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tế nham lập tức chiều nàng kính một cái quân lễ, chỉ cần phu nhân phân phó, vi phu bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Vân chân chân bị hắn đậu đến cười ha ha, đem tiểu ki kiêu kiêu Vẻ mặt ngây thơ mà nhìn Vân Chân Chân, chớp mịt dã rời mắt đen, vẻ mặt hồ dại hỏi Vân Chân Chân, "Mộc Mị, ngươi đang cười cái gì?" Vân Chân Chân manh hôn một cái hắn tiểu tiểun mặt, cười nói, "Nhĩ tử, ngươi ba ba nói, về sau ngươi tắm rửa nhiệm vụ, hắn bao." Mộc mì thật cao hứng, cho nên liền cười. Tiểu Kiêu Kiêu lập tức nhìn về phía bên cạnh Tề Nham, ngai thanh mại khí hỏi, "Ba ba, thật vậy chăng? Về sau ngươi thật sự muốn mỗi ngày đều giúp Tiêu Kiêu tắm tắm?" Tề khẳng định gật gật đầu, "Thật sự Về sau liền ba ba giúp Kiêu Kiêu tắm tắm, được không? Tiểu Kiêu Kiêu liền miệng cười, "Hảo a." Khì hì. Tề Nham cùng Vân Chân Chân cùng nhau vào phòng bếp, từ vẫn luôn ở dùng tuổi lửa nhiệt đại táo trong nồi giả bộ nước ấm, ngã xuống màu đỏ rực buồn tắm tử, sau đó, lại đóng lại phòng bếp môn, bắt đầu giúp Tiểu Kiêu Kiêu cởi quần áo. Tiểu Kiêu Kiêu vừa tiến vào trong nước, liền cao hứng mà dùng hai chỉ tiểu bàn tay ở nơi đó vô thủy, còn lịch ngậm mà đem thủy bát xái đến Tề Nham cùng Vân Chân Chân trên người. Nghe được Tề Nham cùng Vân Chân Chân phối hợp mà phát ra một tiếng một tiếng hơi mang khoa trường tiếng thét trói thai khi, hắn liền sẽ vui sướng mà cười ha hả. Hiện tại Tiểu kêu Kiêu dưỡng một đoạn thời gian, so với phía trước trắng non rất nhiều, đã có trắng trẻo mập mạp tiểu bao tử tư thế, cười lên, kia mi mắt cong cong tiểu bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Tề Nham cùng Vân Chân Chân mỗi lần ở nhìn đến Tiểu kêu kêu cười thành như vậy, lại nghe hắn kia từng tiếng thanh thúy như linh tiếng cười khi, Tề Nham cùng Vân Chân Chân tâm đều sẽ mềm đến rối tinh rối mù. Bọn họ cũng sẽ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhìn nhau cười, trong lòng quanh quẩn một cổ nói không nên lời hạnh phúc cùng mập nào, hy vọng như vậy hạnh phúc vui sướng nhạt tử có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Mau giúp Kiều Kiêu tẩy tốt thời điểm, Vân Chân Chân đối Tệ Nham nói, người trước nhìn Kiều Kiêu, ta đi lấy một chút khăn tắm cùng quần áo lại đây. Thế Nham lên tiếng, đi thôi. Hai người thật vất vả đồng tâm hiệp lực mà đem Tiểu Kiều Kiêu hướng ngủ, Vân Chân Chân vẫn luôn thân thể, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Tề Nam đang gắt gao mà dựa gần nàng, gần Rui đều có thể cảm giác được hắn hô hấp. Vân Chân Chân chạy nhanh giũi tay muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn cánh tay giải giũi ra cấp chế trụ eo, ấn nàng dựa hướng trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm nàng. Vân Chân Chân chạy nhanh giũi tay muốn đẩy ra hắn, lại bị hắn cánh tay giải giũi ra cấp chế trụ eo, ấn nàng dựa hướng trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm nàng. Ở nàng bên thai thấp thấp mà cười, ngươi như vậy sợ ta làm gì? Vân Chân Chân lại thẹn, lại bực Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ai sợ ngươi? Ngươi mau thả ta ra, không chuẩn đối ta chơi lưu manh." Chương 52 muốn tử thân đến tâm địa bá chiếm nàng. Vân Chân Chân kia mặt phấn xấu hổ, xoắn mắt lần tỉnh tiểu tiếu bộ dáng, không chỉ có không làm Tề Nham rút lui có tự ngược lại khơi dậy hắn ham muốn chinh phục. Tề Nham không chê không được chính mình nội tâm kia lao nhanh điên cuồng gào thét xúc động, nhắm ngay nàng ngồi, cứ như vậy mánh hôn đi xuống, động tác chúc chắc mà nàng. Nam nhân hơi thở ập vào trước mặt Vân chân chân sửng suốt một chút, ở cảm giác được đôi môi bị hắn kia trúc chắc động tác cấp hôn đến đau nhức là lúc, nàng lập tức thanh tỉnh lại đây, dối tay một tay đem hắn cấp đẩy ra. Phần 40 Vân chân chân hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng ở đối thượng hắn cặp kia như là thiêu đốt nhiệt liệt ngọn lửa giống nhau hai tròng mắt khi, nàng lại không cấm đỏ bừng mặt, tâm loạn như mà, chiều hắn thấp dọng quát, ngươi mau cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài, tế nham nhìn nàng kia lại thẹn, lại bực, lại giận lại kêu bộ dáng Rất muốn lại ôm nàng, lại hung hăng mà thân một lần. Nhưng hắn còn tính biết đúng mực, biết vừa mới thân tới rồi nàng, hiện tại cũng không thể lại trêu chọc Vân Chân chân điểm mấu chốt, nếu là thật chọc giận nàng, cuối cùng chịu khổ, còn không phải chính hắn sao. Nghĩ đến đây, Tề Nam chiều nàng nhếch miệng cười nói, "Ta đây đi trước phòng bếp sát cá." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Vân Chân chân ánh mắt đuổi theo hắn kia cao lớn thân ảnh biến mất, không cấm than nhẹ một tiếng. Người nam nhân này thật đúng là rành giật từng giây mà đang tới gần nàng. Bắt được đến cơ hội liền muốn xâm lấn nàng lãnh địa, muốn tử thân đến tâm địa bá chiếm nàng. Mà nàng mấy ngày này, thế nhưng liền thật sự trầm rãi, từng bước một mà luân ham ở hắn nhu tình thế công dưới, chờ một năm chi ước đến thời điểm, chỉ sợ khi đó nàng đã cự tuyệt không được hắn đi. Vân chân chân thu hồi tâm thần, giúp tiểu kiêu kiêu dịch hảo trăn, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, liền đi ra ngoài. Nàng lại lén lút đi kỷ như phong cùng tiểu hà bọn họ trong phòng xoay một lần, phát hiện bọn họ đều ở nghiêm túc mà làm bài tập cũng không có quấy giày bọn họ, xoay người đi phòng bếp. Đêm nay đã chỉ hoang chậm, nàng chuẩn bị buổi tối tiến nông trường lại nhiều làm một chút viên, bên ngoài liền ít đi làm một chút, cũng đỡ phải tề nham quá vất vả. Nàng đi đến phòng bếp thời điểm, tề nham đang ở sát đệ nhị điều đại cá chấm đen. Hắn thấy Vân chân chân tiến vào, chiều nàng cười cười nói, tức phụ, người đã đến đến rồi, này đại cá chấm đen chỉ có hai điều, giống như không đủ a Vân chân chân trong lòng một nhạc, không cá. Kêu nhưng vừa lúc Nàng đều không cần lại tìm lấy cớ, liền có thể làm hắn thiếu làm điểm sự. Nàng lập tức đối tề nham cười nói, nếu không cá, kia chúng ta đêm nay liền ít đi làm một chút, sớm một chút nghỉ ngơi. Tề nham vừa nghe đến nàng lời nói, liền ánh mắt sáng lên, xấu xa mà cười nói, hảo, đêm nay chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Vân chân chân nghe ra hắn lời nói hương vị, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng cái gì mị sự đâu. Chạy nhanh cho ta làm việc, thiếu tưởng những cái đó lung tung rối loạn sự. Tề nham thấy nàng ra mặt mỏng, cũng liền không hề treo kẹo nàng, thành thành thật thật mà tiếp tục làm việc. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ buổi tối làm việc đều là phân công hợp tác, tề nham băm cá viên, vân chân chân liền trên củ cải viên, củ cải bánh này đó. Hai người đều làm chín những việc này, thực mau liền bắt tay trên đầu tài liệu cấp làm xong. Vân chân chân thu thập hảo đồ vật, khiến cho tề nham chạy nhanh tắm ngủ đi. Chờ đến mọi người đều ngủ hạ, vân chân chân liền lắc mình vào nông trường không gian. Nàng trước đem chín các loại đồ ăn cấp thu, lại gieo tân một đám đồ ăn, sau đó, lại đem ngày mai muốn bán củ cải viên này đó làm tốt dự phòng. Làm xong chính sự lúc sau, Vân chân chân lại tiếp tục làm còn lại kia vài món quần áo. Chờ đem bọn nhỏ quần áo đều sau khi làm xong, Vân chân chân cũng cho chính mình làm hai bộ thay đổi quần áo, một bộ là áo gió dài khoảng, một bộ là tiểu tây trang khoảng, phối hợp đều là màu đen tu thân quần. Vân chân chân sau khi làm xong, liền trước mặc vào thử thử. Cảm giác chính mình làm quần áo kiểu dáng muốn so hiện tại bên ngoài bán thời thượng hào phóng một ít, ăn mặc cũng so bên ngoài mua muốn thích hợp, nhìn cũng thuần mắt. Ngày mai muốn gặp tề nham chiêu lại đây những cái đó công nhân, này bộ tiểu tây trang khoản quần áo mặc ở trên người, có vẻ người cũng tinh thần, khôn khéo giỏi giang. Nàng quyết định, ngày mai liền xuyên này bộ quần áo đi ra ngoài, tiểu kiêu kiêu ngày mai cũng cùng nhau xuyên quần áo mới. Nàng trực tiếp ở ra công phường nơi đó đem nàng cùng bọn nhỏ quần áo toàn bộ tẩy hào, lại hong khô. Ngày mai buổi sáng tưởng xuyên liền có thể trực tiếp xuyên. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Chân Chân liền đánh thức Kỷ Như Phong. Nàng đem cho bọn hắn này đó hải tử làm tốt quần áo, toàn bộ giao cho hắn trên tay, "Tiểu Phong, trong chốc lát chờ tiểu lượng, tiểu Hà bọn họ lên, ngươi liền đem này đó quần áo phân cho bọn họ, mỗi bộ quần áo thượng ta đều tiêu tên, ngươi ấn tên chia bọn họ thì tốt rồi, ngươi cùng bọn họ nói, quần áo mới hiện tại liền có thể xuyên, không cần chờ đến ăn Tết, chờ ăn Tết thời điểm, ta lại làm một bộ cho các ngươi." Kỳ Như Phong nhăn lại mi, tỷ không cần lại làm, có một bộ là được. Vân chân chân cười nói, liền mua điểm bố, ta chính mình làm, lại không ngủng nhiều ít công phu. Đúng rồi, ngày mai ngươi thúc thúc bọn họ lại đây, Tiểu Phong, ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi thúc thúc bọn họ, ta giữa trưa sẽ gấp trở về cho các ngươi nấu cơm, làm cho bọn họ lưu lại ăn xong cơm trưa lại đi. Kỳ Như Phong không nghĩ nàng quá vất vả, nhưng lại sợ một người đối mặt kỳ tử mặc, cuối cùng vẫn là gật đầu nói một tiếng, hảo, tỉ. Ta đã biết, tỷ cảm ơn. Vân chân chân rũi tay sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ đốc, cùng tỉ tỉ còn nói cái gì cảm ơn, ngoan à, ta đi trước. tỷ ngài cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Biết rồi. kỷ như phong nhìn vân chân chân thượng tể nham xe dịp, thực mau liền rời đi hắn tầm mắt, trong lòng cũng là chua sót, khó chịu đến muốn khóc. Hắn luôn có một loại cảm giác, tể nham đã đem hắn sinh mệnh thích nhất cùng quan trọng nhất người cấp đoạt đi rồi. Cho nên, hắn không thích tề nham luôn là không quen nhìn hắn luôn muốn rồi hắn vài câu nhưng hắn cũng biết hiện tại hắn quá tiểu lại không có năng lực chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhìnỉ ỉ vì bọn họ mà vất vả mà buôn ba cùng bận rộn hắn lại hoàn toàn không thể giúp nàng kỹ như phong chưa từng có giống như bây giờ khát vọng được đến cường đại năng lực hắn thân thúc thúc kỳ từ mặc giống như là liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch hắn tâm sự nói mấy câu liền đâm chúng hắn trái tim nhất châm Ki kiến huyếtỷ tử mặc cho hắn họa ra một cái to lớn tương lai cây hoạch lớn Nói chỉ cần hắn dựa theo hắn an bài đi học tập, chờ lại quá mấy năm, hắn là có thể trưởng thành đã có cũng đủ năng lực có thể bảo hộ nàng. Chính là, hắn thực hoài nghi, chờ lại quá mấy năm lúc sau, nàng còn sẽ yêu cầu hắn bảo hộ sao. Chỉ sợ cho đến lúc này, như vậy nỗ lực giao tranh tỉ tỉ, cũng đã sớm chạm thượng nhân sinh cao phong đi. Ngồi dòng rủi xe dịp, chính hướng nội thành đuổi vần chân chân, lại hoàn toàn không biết kỹ như phong cái này nho nhỏ thiếu niên, chính vì nàng ở nơi đó đa sầu đa cảm. Trong năm 53 nhà ngươi nam nhân làm tốt lắm. Vân Chân Chân đưa hóa đi Mạc Hiên Trà Lâu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Viên Hồng Vũ cũng ở. Viên Hồng Vũ gọi tới kế toán, cho nàng kết thượng một vòng trướng, một vòng cung hóa, liền kết có 2500 nhiều khối, làm Vân Chân Chân cao hứng không thôi. Viên Hồng Vũ cũng vẻ mặt cao hứng mà đối Vân Chân Chân nói, "Vân lão bản, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi a. Ta này mặc Hiên Trà Lâu từ khi có ngươi làm mỹ thực cung ứng lúc sau, sinh ý đều hảo gấp đôi không ngừng." Khách hàng đối với người làm mỹ thực khen ngợi có thêm, gần nhất hai ngày này đều không đủ bán, ngươi tuần sau lại cho ta đưa nhiều gấp đôi lượng lại đây, ta nơi này cũng ăn được tiến, không biết vân lão bản bên kia có hay không vấn đề. Trước kia viên hồng vũ kêu vân chân chân vì vân nữ sĩ, hiện tại sửa miệng kêu nàng vân láo bản, đây là bắt đầu coi trọng nàng, muốn đem nàng coi là cùng giai cấp thương giới bằng hưu tới đối đãi Vân chân chân thấy đơn đặt hàng lại ra tăng rồi, nàng về sau cũng có thể kiếm càng nhiều, tự nhiên là cao hứng đáp ứng. Đương nhiên không thành vấn đề, ta còn phải cảm ơn viên lão bản đối ta chiếu câu đâu, ngài yên tâm, từ ngày mai bắt đầu, ta liền lại thêm gấp đôi lượng đưa lại đây, bảo đảm bảo chất bảo lượng, tuyệt đối không chỉ hoán ngài bên này sự. Viên hồng vũ cũng cười văn nói, kia thật tốt quá, cùng vân lão bản như vậy sảng khoái người hợp tác, chính là làm người yên tâm. Vân chân chân cũng khách khí mà cười nói, viên lão bản khách khí, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, ngày mai ta sẽ đúng giờ đưa hóa lại đây, thật là xin lỗi. Hôm nay chúng ta còn có việc, liền đi trước, viên lão bản, tài kiến. Chờ bọn họ từ mặc hiên trà lâu vội xong, lại chạy về đến thị trường bên này thời điểm, vân chân chân lại nhìn đến có không ít láo khách quen ở nơi đó chở. Bọn họ vừa thấy đến vân chân chân xuống xe, lập tức liền ồn ào lên, ai ra, lao bản nương, người nhưng tính ra, ta đều chờ một hồi lâu. Chính là A, chạy nhanh chạy nhanh mà, cho ta lấy 10 cái củ cải viên, 5 khối củ cải bánh. Ta cũng muốn 5 khối rau xanh bánh rán. Vân chân chân chạy nhanh xuống xe, chiều mọi người xin lỗi mà cười một chút, thật thực xin lỗi. Hôm nay có chút việc, cho nên đã tới chậm một chút, ta này lập tức bắt đầu chuẩn bị, đại gia hỏa trước chờ một lát một chút ha, thực mau liền hảo. Nàng cùng tề nham cùng nhau động thủ đem đồ vật dọn xuống xe, nhanh chóng dọn xong than lò lại phóng thượng nổi, bắt đầu quán thượng bánh rán cùng viên, động tác nhanh nhẹn mà cấp bánh rán cùng viên tiến hành đun nóng, sau đó bắt đầu bán. Nhìn đến tề nham giúp nàng dọn xong đồ vật lúc sau con đứng ở một bên giúp nàng tiếp đón khách nhân, Vân Chân Chân liền chạy nhanh làm hắn hồi bộ đội đi làm đi, ta đều thói quen như vậy vội, ngươi đi nhanh đi, đừng trì hoãn ngươi đi làm. Tế Nham nhìn nàng con còn đang ngủ tiểu kiêu kiêu, lại bắt đầu tiếp đón khách nhân, tuy rằng vất vả, nhưng nàng lại đầy mặt tràn đầy cười vui, trong lòng không nhịn được lại bắt đầu đau lòng nàng, lại bội phục nàng cần lao cùng cứng cỏi phẩm chất. Hắn dù cho tưởng vẫn luôn giúp nàng, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, hắn có thể giúp được nàng thời điểm vẫn là rất có hạn, may mắn Kia 6 cái gia đình quân nhân một lát liền sẽ qua tới giúp nàng, Tề Nham lúc này mới cảm giác trong lòng không như vậy buồn bực. Trước khi đi, tế Nham lại lại lần nữa dặn do nàng, trong chốc lát từ bộ đội chiều kia sáu cái gia đình quân nhân liền sẽ lại đây, ta phía trước đã cùng các hướng tiền nói, làm cho bọn họ đến thời điểm trước mang những người đó lại đây bên này giúp giúp ngươi vội, đến lúc đó, ngươi cứ việc dùng các nàng, nhưng đừng với các nàng khách khí. Ngày hôm qua hắn ở thông tri các nàng hôm nay lại đây thời điểm, cũng đã cùng các nàng nói qua. Nhất định phải hảo hảo làm việc, chỉ cần làm tốt lắm, chân chân là sẽ không bạc đái các nàng. Nhưng nếu là ai không hảo hảo làm việc, muốn lười biếng dùng mánh lưới, liền lập tức lui về tới. Tin tưởng có hắn ngày hôm qua kia phiên lời nói gõ, các nàng sáu cái gia đình quân nhân nhất định sẽ nỗ lực công tác, không dám sang bậy. Vân chân chân nhìn tề nham này một bộ lo lắng nàng cái này, lo lắng nàng cái kia bộ dáng, nhìn không được giận cười nói, ta biết rồi, người đi nhanh đi, lại không đi, liền đến trễ lạp Thế nham bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, ta thật đi lạc. Vân chân chân chiều hắn phất phất tay, đi thôi, đi thôi, tan tầm liền chạy nhanh trở về. Minh Bạch, những cái đó chờ mua viên khách quen, nhìn ăn mặc một thân quân trang tể nham ngồi trên xe dịp, thực mau lái xe đã đi xa, các nàng lúc này mới một đám cửi trêu ghẹo khởi vân chân chân tới. Ta nói lao bản đường, nhà ngươi nam nhân thật đúng là làm tốt lắm, người lớn lên đẹp lại xoáy khí, còn đối với ngươi như vậy săn sóc, ngươi thật đúng là có ph Vân chân chân cũng hào phóng mà cười trở về một câu, đúng vậy, ta là rất có phúc. Một cái họ diêu khách quen A-Z cũng ở nơi đó cười hỏi, Lão bản nương, nhà ngươi nam nhân còn có hay không không kết hôn huynh đệ A Cho chúng ta già cô nương cũng giới thiệu một cái bái. Vân chân chân vừa lúc thấy được tiểu tể vũ lại đây, lập tức cười nói, huynh đệ a thật là có một cái, bất quá. Cái kia Diêu A-Z lập tức kích động hỏi, vậy làm phiền lao bản nương cấp dắt cái tuyến, làm hắn cùng nhà của chúng ta cô nương thấy một mặt thế nào? Vân chân chân ha ha cười nói, riu a di, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, nhà ta hải tử hắn cha là có cái huynh đệ, chẳng qua à, nhân ra còn không có lớn lên đâu. Ngươi xem, chính là cái này tiểu xoay ca, tiểu vũ, mau tới đây. Cái kia diêu a di quay đầu vừa thấy tiểu tề vũ, tức khác xứng sốt khoa trương mà gào lên, ai ra, này không phải tề thị trưởng ra tiểu công tử sao. Nói tới đây, riu a di ánh mắt sáng lên, mang theo lấy lòng mà cười nhìn Vân chân chân nói, lao bản nương. Nguyên lai nhà người nam nhân vẫn là tề thị trưởng ra hải tử A. gì không đúng A, tề thị trưởng không phải chỉ có một nhi tử sao. Vân chân chân cười giải thích một câu, nhà ta hải tử hắn cha cùng tiểu vũ là đường huynh đệ. Nga, nguyên lai là đường huynh đệ. Liên tính là đường huynh đệ, kia cũng là tề thị trưởng thân cháu trai A. Cũng không phải là sao. lão bảng nương, người đây là phàn thượng cao chi A, còn dùng đến bất vả như vậy mà ở chỗ này bảy con sao. Nữ nhân này toàn lời nói vừa ra, Vân chân chân nhìn đến mọi người xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Phần 41 Vân chân chân không kêu ngạo không siềm nịnh mà cười đáp, tuy rằng nhà ta hải tử hắn cha rất có khả năng, nhưng ta cũng không thể kéo hắn chân sau, làm xã hội sâu mọt có phải hay không. Nói nữa, Mao Gia Gia cũng nói qua, chính mình động thủ, cơm no hào ấm, phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, ta tuy rằng không thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng cũng muốn nỗ lực làm một cái đối xã hội hữu dụng người, đúng hay không. Thế, Diêu A Ngài muốn đổ vật đã hảo. Vân chân chân cũng không nghĩ tới vị này rêu a thế nhưng nhận thức tiểu tề vũ, nàng cũng không nghĩ lại cùng bọn họ những người này nhiều liêu đi xuống, có đôi khi là nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Nàng chạy nhanh đem cái kia rêu a muốn đổ vật cho nàng đóng gói hảo, thu nàng tiền, liền lại nhiệt tình mà tiếp đón khởi tiếp theo vị khách nhân tới. Đại tỷ ngài yếu điểm cái gì? Vị kia rêu a còn tưởng cùng vân chân chân lân la làm quen, nhưng nhìn đến vân chân chân vội đến rừng không được tới. Lại nghĩ nàng còn muốn vội vàng đi làm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể xoay người đi rồi. Vân chân chân vừa thấy đến kia A-Z đi rồi, chạy nhanh đối tề vũ nói, tiểu vũ, cái nồi này có củ cải hầm cá viên canh, chính ngươi chẳng ăn, muốn ăn mấy chén liền ăn mấy chén. Tiểu tề vũ ánh mắt sáng lên, thật sự. Vân chân chân chiều hắn cười cười, đương nhiên là thật sự la. Tiểu tề vũ vui sướng mà lên tiếng, cảm ơn tẩu tử. Tiểu tề vũ liền chính mình trang một chén củ cải hầm cá viên canh. Đứng ở một bên liền hô kéo hô kéo mà uống lên lên chờ hắn uống xong rồi này chén củ cải hầm cá viên canh lúc sau lại nghiêm túc về phía vân chân chân nói tạ lúc này mới đóng gói một ít củ cải bánh cùng củ cải hầm cá viên trở về cho cha mẹ thân ăn đương nhiên hắn cũng không quên cấp vân chân chân tiền vân chân chân không chịu thu hắn dứt khoát trực tiếp ném xuống tiền liền chạy vân chân chân chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ ở vân chân chân nhất vội thời điểm liền nhìn đến các hướng tiền mang theo 6 cái gia đình quân nhân lại đây Đương các hướng tiền cấp trình Thất Muội, vệ Thanh Hoa đám người giới thiệu Vân Chân Chân, nói Vân Chân Chân chính là các nàng về sau lão bản ghi, trình Thất Muội, vệ Thanh Hoa đám người tất cả đều có chút không thể tin được. Các nàng lão bản, thế nhưng chính là như vậy một vị công hài tử ở bán củ cải viên nữ nhân. Nàng rốt cuộc rửa không đáng tin vậy a? Nàng có thể hay không phát đến xuất công tử a? Vân Chân Chân quét các nàng liếc mắt một cái, liền minh bạch các nàng tâm tư. Nàng trực tiếp đối với các nàng nói, nếu các ngươi đối ta không có tin tưởng, Có thể hiện tại liền trở về, ta không miễn cưỡng. Nếu tưởng đi theo ta hốn, liền lưu lại, hiện tại liền bắt đầu đi theo ta công tác. Mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trình thất mội trước hết phản ứng lại đây, lão bản, ta đi theo ngài làm. Vệ Thanh Hoa cũng theo sát nói, lão bản, ta cũng đi theo ngài làm, ngài giao giao chúng ta như thế nào làm. Thấy các nàng hai đều chuẩn bị đi theo Vân chân chân Đại làm một hồi, Cao Bình, Đinh Hương, Dư Tiểu Tuệ còn có chuẩn bị đảm đương rửa chén công hồ Á Trân cung tất cả đều sôi nổi ra tiếng, lao bản, chúng ta cũng đi theo ngài làm." Bọn họ liền tính là không tin Vân Chân Chân, cũng đến tin tưởng Tề Phó đoàn trưởng đi. Tề Phó đoàn trưởng tổng sẽ không các nàng đi. Nếu Tề Phó đoàn trưởng cho các nàng giới thiệu không tốt công tác, thì hắn về sau cũng không mặt mũi thấy trong đoàn các huynh đệ a. Các nàng như vậy tưởng tượng, trong lòng lập tức liền an tâm rồi. Vân Chân Chân cũng không cùng các nàng khách khí, tránh ra chính mình vị trí, bắt đầu chỉ đạo các nàng tiến hành phân công hợp tác. Vừa mới bắt đầu thời điểm Mọi người đều không quen thuộc lưu trình, còn có chút luôn cuống tay chân, nhưng này 6 cá nhân đều là trong nhà việc nhà năng thủ, ở vân chân chân chỉ điểm hạ, thực mau liền thượng thủ. Vân chân chân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm các nàng nội, chính mình tắt đem tỉnh ngủ tiểu kiêu kiêu cấp thả xuống dưới. Nàng một bên cấp tiểu kiêu kiêu đi thực, một bên nhìn các nàng 6 cái ở nơi đó công tác, cũng quan sát một chút các nàng mấy cái, xem ai động tác nhanh nhẹn, ai làm việc làm được tốt nhất. Chờ đến này một đám bữa sáng bán xong. Vân Chân chân đối này 6 cá nhân đã có cơ bản hiểu biết. Trình Thất Ngôội, Hồ A Chân, Cao Bình, Đinh Hương đều là cái loại này tương đối thành thật chịu làm, nhưng lại sẽ không chủ động gánh vác sự, chỉ hiểu được ngươi kêu nàng làm gì, nàng cũng chỉ biết đang làm gì con bỏ ra hình. Vệ Thanh Hoa, Dư Tiểu Tuệ nhưng thật ra rất thông minh, cũng sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, hiểu được tùy cơ ứng biến, có thể bồi dưỡng trở thành quản lý giả. Chương 54 kỷ tử Mặc Dung Tâm. Hôm nay nhân thủ đủ nhiều, bán đến cũng mau Không đến 9 giờ liền bán xong rồi. Vân chân chân lại quan tâm hỏi một chút vệ thanh hoa các nàng, các ngươi đều ăn bữa sáng sao. Sáu cá nhân cùng kêu lên trả lời, ăn qua. Liền tính các nàng giữa có chút người không có ăn bữa sáng, các nàng cũng ngượng ngùng nói không ăn, miễn cho lần đầu tiên gặp mặt liền cấp lao bản lưu lại không tốt tấn tượng. Vân chân chân cười cười, đi thôi. Chúng ta về trước trong tiệm lại nói. Sáu cá nhân lại cùng kêu lên đáp, là, lão bản. Vân chân chân nhìn các nàng một đám ngựa đầu đỡ ngực. Trả lời vấn đề thời điểm lại chỉnh tề thật sự, rất có quân nhân người nhà Phạm, cũng không cấm bội phục tề nham tuyển người ánh mắt. Hắn lấy ra tới mấy người này, quả nhiên đều rất không tồi, về sau sử dụng tới thuận tay, nàng cũng có thể tỉnh rất nhiều công phu. Vân chân chân mang theo các nàng lại về tới trong tiệm, đối vệ Thanh Hoa, trình thất muội các nàng sau cái nói, đây là các ngươi về sau công tác địa phương. Vệ Thanh Hoa, trình thất muội các nàng nhìn này hai tầng tiểu lâu, lầu một một trăm nhiều bình mặt tiền cửa hàng đã sơ cụ quy mô. Lại nhìn đến các hướng tiền bọn họ nhiều như vậy sắp suất ngũ công binh ở bận rộn An Mạc Tu, các nàng trong lòng cục đá cũng hạ xuống. Vừa rồi các hướng tiền bọn họ ở xe đến thị trường đầu phố thời điểm, hắn khiến cho tài xế trước tiên dừng xe, mang theo các nàng trực tiếp tới rồi vân chân chân bán bữa sáng cái này địa phương tới. Các nàng không có đến trong tiệm trước nhìn một cái, cho nên mới sẽ ở nhìn thấy vân chân chân công tiểu kiều kiều ở bán bữa sáng thời điểm, trong lòng sinh ra hoài nghi, không biết vân chân chân cái này lao bản rốt cuộc rửa không đáng tin cậy cuối cùng vẫn là xuất phát từ đối tể phó đoàn trưởng tín nhiệm các nàng mới nhanh chóng tiếp nhận rồi vân chân chân là lao bản hiện thực nhưng là hiện tại nhìn đến cửa hàng liền bãi tại nơi này các nàng thấp thỏm bất an tâm mới xem như chân chính mà yên ổn xuống dưới vân chân chân cùng các hướng tiền bọn họ đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền ôm đôi mắt nhanh như chấp chuyển tiểu kiêu kiêu lãnh vệ thanh hoa các nàng sáu cái lên lầu 2 vừa lên lầu 2 tiểu kiêu kiêu liền kìm nén không được tưởng chơi xúc động đối vân chân chân làm lúc nói mọ mì Mọc mì, ta muốn xuống dưới chơi, ta muốn đáp mục mục. Vân chân chân vừa lúc cũng muốn mội, liền buông xuống hắn, mở ra kia ràn có xếp gỗ món đồ chơi phòng, làm hắn một người ở bên trong chơi. An bài hảo nhi từ lúc sau, Vân chân chân nhìn đến vệ thanh hoa các nàng còn đứng ở trong phòng khách, chạy nhanh làm các nàng đều ngồi xuống. Nàng lại đi vào cái kia lâm thời dùng để làm phòng bếp cùng kho hàng trong phòng, đóng cửa lại lúc sau, liền từ tùy thân nông trưởng lấy ra chuẩn bị tốt nước trà cùng củ cải bánh, củ cải viên ra tới Đoan tới rồi phòng khách. Vệ Thanh Hoa các nàng vừa mới ngồi xuống, này vừa thấy đến Vân chân chân ra tới, một đám lại câu nệ mà đứng đứng dậy. Vân chân chân đem đồ vật mang lên bàn, chiều các nàng cười nói, các ngươi không cần như vậy câu nệ, tới, trước ngồi xuống uống điểm trà, ăn chút điểm tâm, ta lại cho các ngươi chẩm rãi nói này công tác thượng sự. Vân chân chân xem các nàng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám động thủ trước, nàng dứt khoát trực tiếp điểm danh hạ lệnh, Thanh Hoa, ngươi đến mang cái đầu mang theo đại gia cùng nhau ăn, hôm nay các ngươi ngày đầu tiên tới, chờ ăn no, chúng ta lại nói sự. Vệ Thanh Hoa thấy Vân Chân chân như vậy coi trong nàng, làm nàng đến mang đầu, trong lòng cao hứng, lập tức vang dội mà lên tiếng, "Là." Sau đó, nàng liền động tác nhanh nhẹn mà cho đại gia phân chén đũa, cho mỗi cá nhân trong chén đều gấp một cái củ cải viên cùng một khối củ cải bánh, lại cười đối với các nàng nói,